tu chân giới cùng yêu hành giới liên thủ hai người thực lực tăng lên từ là không thể nào chỉ có nhỏ tí tẹo ở nơi này khẩn yếu q u a n đầu nơi yêu hành giới chỉ cần không phải ăn no trống t i ê u không khả năng nữa mưu đồ tu chân giới làm loại này cố hết sức không lấy lòng chuyện tình nhưng có rất nhiều chuyện hắn nhìn không thấy tới cũng không dám bảo đảm lại càng không dám dễ dàng cầm nghĩ kế cẩn thận cẩn thận cẩn thận thế gian này thấy được từng cái từng cái cường giả xuất hiện từng cái từng cái viễn cổ cường giả u y áp hắn thật sâu rõ ràng mình bất quá là một cái cầm lên miệng giếng leo ra con ếch thời gian tạo cho bao nhiêu cường giả vừa tạo cho bao nhiêu giữ tại nguy hiểm nhất n i ệ m không may có lẽ đó chính là tới chết nhất n i ệ m dẫm trận tại chỗ đi về phía trước đ ố n g nhiên rời đi trong tim của hắn t r u y ề n niệm lóe ra vô tận ý niệm trong đầu hắn không có đi tìm mấy tên phá hư k ỳ cường giả mà là một mình một người ngồi ở đỉnh núi cao đón bao tuyết bay xuống bao tuyết nhuộm liếc núi cao cũng nhuộm liếc quần áo của hắn bay xuống dài trên tóc sấn thác như kia tóc trắng bén nhọn gió đập vào mặt hắn không khỏi nhắm lại hai mắt hắn sở dĩ không có đi tìm còn lại mấy tên phá hư kỳ cường giả nguyên nhân không phải là khác đang là bởi vì hắn tại lựa chọn đáp án của mình bất kể những thứ khác cường giả có cái gì đáp án nhưng hắn ít nhất cần có mình được lựa chọn h ắ n phong lạnh lùng hắn bất đắc dĩ một tiếng thở dài nói nếu như thấy không rõ lắm sẽ làm ra lựa chọn lời của k i a thế gian này lại có bao nhiêu chẳng có lợi giao dịch có cùng tu sĩ gặp thoáng qua lần này tu chân giới cùng yêu hành giới liên thủ một câu nói của ta đồng đẳng với trưởng khống trung giới lựa chọn nhất nghiệm sự lựa chọn của ta phải cùng yêu hành giới liên thủ dứt lời lời này tần không đứng dậy tuyết trắng rơi đ ầ y đất hắn không thấy bóng dáng thời gian vội vã đi qua có thể dài có thể ngắn thánh thành điểm cao nhất ngươi nói gì trong bóng tối hai người bình đối với mạng ngồi tầm mắt gần hơn dần dần thấy rõ hai người bộ dáng một người đang mặc áo bào màu vàng một người đang mặc áo đen hai người này chính là tần không cùng thánh tôn bất quá xem thánh tôn thần sắc cũng là vẻ mặt rung động trong mắt không khỏi là trộn lẫn nồng nặc không thể nào thánh tôn trên mặt vẻ khiếp sợ không có chút nào che giấu hiện ra khiếp sợ đến cực hạ tuy là lấy định lực của hắn cũng khó khăn lấy giữ vương tâm bình khí hòa nói thật nếu như ngươi không phải là tần không không phải là lâm kiếm thanh đệ tử ta rất khó tin tưởng ngươi lời của không nghĩ tới không nghĩ tới viễn cổ cường giả cũng không có chết độ tử kiếp cường giả không có chết bọn họ tiến vào ngươi nói chi vì cái kia tên là vực sâu địa phương khó có thể tin thánh tôn hít sâu một hơi một câu sau khi muốn nữa nói ra nói nhưng một tiếng thở dài không cách nào nhai răng thời gian ngắn ngủi hắn đã biết hết thể chuyện trải qua tần không đem hết thể sở hữu cũng không có chút nào giữ lại nói cho cho hắn không trách được ta đoạn thời gian này c h u n g quy có một loại dự cảm xấu thật giống như có có cái gì thiên đại sự t ì n h sẽ phát sinh không nghĩ tới quả thật xảy ra một cuộc thiên đại sự t ì n h thánh tôn trầm mặc hồi lâu mở miệng lúc cũng là vẻ mặt không cách nào giãn ra chân mày thần không gật đầu không có nhiều lời thời gian không nhiều lắm đám t i ê u cường giả tuy là không có ở đây trong vực sâu tù vây hãm lâu như thế như thế số lượng cường giả ta tu chân giới cũng khó tránh khỏi có ra đời một hồi chưa từng có l ệ sau đích kiếp nạn càng nhiều người trộn lẫn lợi ích cũng là càng có thể có nổi lên ra tai nạn thánh tôn một tiếng cười thảm lắc đầu thở dài nói thế gian chỉ có chúng ta những thứ này miễn cưỡng thượng được rồi mặt bàn c ứ n g giả tần h không nói một chút tính toán của ngươi thẳng vào chủ đề ta hay là trước nói một chút tính toán của ngươi sao thần không cô tịch hai mắt nhìn về phía thánh tôn mở miệng hỏi nghe được tần h không câu hỏi thánh tôn trầm mặc mấy hơi sau khi hắn bất đắc dĩ cười một tiếng thực tế một điểm mà nói chính mình cũng tự thân khó bảo toàn vừa nói sao không đi bảo vệ cả tu chân giới coi như là ta một tay chế tạo ra thánh thành ta cũng không có đem cầm bảo vệ ở bất quá nếu có thể lời của ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tu chân giới nơi này dù sao cũng là ta sinh trưởng lâu như thế tấp đất ta u ố n tấn được thở dài đạo tâm thanh nghe này thần không không có bao nhiêu ngoài ý muốn thánh tôn lấy tự thân tánh mạng làm chủ cũng không tính được cái gì chuyện kỳ quái nếu như không phải là có chút nguyên nhân tin tưởng đối với liều chết bảo vệ tu chân giới như vậy một cái ý niệm trong đầu hắn cũng có động dung sao bất quá trung quy nói chi nếu có thể lời của thánh tôn tất nhiên là biết đem hết toàn lực chỉ này một điểm đã đủ để lấy chúng ta thực lực bây giờ đừng nói là mười chúng ta chính là một trăm chúng ta cũng khó mà bảo vệ tu chân giới này tấm linh khí căng đầy thổ địa bất quá biện pháp cũng không phải là không có yêu hình giới mới vừa rồi cùng ta truyền âm nói là muốn cùng chúng ta tu chân giới liên thủ thần không có một chút yêu hành giới chuyện yêu hành giới muốn cùng tu chân giới liên thủ thánh tôn nhất thời lâm vào trong trầm tư này trầm tư kéo dài chốc lát hắn nói nghĩ đến chỉ một bằng lời từ một phía ngươi không có đáp ứng bọn họ loại chuyện này nhất định phải tính mấy tên phá hư k ỳ cường giả cùng nhau đi tới yêu hành giới gặp qua yêu hành giới mấy người sau bên mới có thể hạ định quyết sách bất kể như thế nào đây đối với tu chân giới mà nói là một hiếm có cơ hội môi hở răng lạnh yêu hành giới bảo vật đông đảo đ á g k ê u cường giả không thể nào bất đổ mưu này đồng khu vực như thế nói đến muốn yêu hành giới đùa bỡn gạt tỷ lệ không lớn thánh tôn trầm giọng nói ý nghĩ của ta cũng giống như thế thần không cao mày lời nói sự lựa chọn của ngươi đúng mới vừa rồi nghe tới ta thật đúng là lo lắng ngươi tuổi quá nhẹ mà làm ra một chút vọng động cử động bất quá bây giờ nhìn lại lâm kiếm thanh ánh mắt quả thật là so với ta đánh đá chua ngoa rất nhiều nói một chút ngươi đ ố i với lần này chuyện lựa chọn sao thánh tôn xuất kỳ cười to nói nay cười to nghĩ đến cũng đúng thánh tôn mình chậm lại áp lực tiếng cười sao tần không tất nhiên biết được ý tứ không do dự nói thẳng yêu hành giới lần này hướng ta tu chân giới phát ra liên minh bất kể bị vây loại nào mục đích nhưng ít ra chúng ta muốn hướng có lợi phương hướng nhìn lại những thứ kia giữ tại nguy hiểm tạm thời không nói yêu hành giới so với kia nhóm khủng bố cường giả mà nói ta càng muốn tin tưởng yêu hành giới cho nên sự lựa chọn của ta d ạ liên thủ ha ha bổn tôn cũng có ý đó bất quá chuyện này không phải chuyện đùa cụ thể còn muốn cùng tiêu lao đầu tử đế thanh thiên phương tôn đám người một tòa thương lượng rồi sau đó ta mấy người này tự mình đi hướng yêu hình giới cùng đám kia thiên yêu hoàng nói chuyện với nhau một phen mới có thể làm tiếp cuối cùng kết luận thánh tôn nói ra ý nghĩ của mình cùng tần không suy nghĩ độc nhất vô nhị hai người nói chuyện với nhau không có kéo dài quá lâu thời gian cấp bách chỉ là một nháy mắt thời gian không người biết được chính là trên bầu trời lóe lên quá hai cái bóng dáng mắt t h ư ờ n g thần thức tất cả đều phân rõ không rõ ràng lắm này bóng dáng chỉ là một h o à n g hốt này hai đạo bóng dáng tự cùng nhau biến mất tốc độ thật nhanh thánh tôn lẩm bẩm tự nói biến mất ở trường không cuối cùng thánh tôn rõ ràng chuyện trải qua mặc dù khó có thể tin nhưng rất nhanh tự đón nhận sự thật này lần này rời đi thánh thành tất nhiên đi tìm đế thanh thiên Tiêu kim phong trở tu tốc Kim giới hiện giả. hai que không kỳ mấy Phong phá chân hư nay có cực, Lấy lẹ đế ộ của con chẳng chưa Chuyện cho qua hai gian. báo người, ngày này, thông thời tiểu là đầy đ thanh thiên cùng phương tôn nghe được chuyện này không khỏi là há hốc mồm cứng l ư ỡ i khiếp sợ hồi lâu bất quá lấy hai người định lực rất nhanh t i ể u rõ ràng chuyện này đón nhận thực tế không hỏi thiệt giả bọn họ tin tưởng tần không sẽ không cầm loại chuyện này lái cười dỡn quen biết hồi lâu tần không đích n h â n cách tất cả mọi người hiểu rõ khắc sâu thời gian không lâu trong n g á y mắt tứ cường tụ tập cùng nhau đi trước đông giới tìm kiếm đông giới người mạnh nhất cũng là hiện tại thế hệ này trong tu chân giới tới lâm kiếm thanh sau tu vi cao nhất người tiêu kim phong vừa một ngày thời gian đông giới bầu trời đạp không đứng năm nhân ảnh hoảng hốt bóng người thấy không rõ lắm thật hình dạng bất quá nhưng biết năm người này là thế hệ này trong tu chân giới năm tên mạnh nhất người thần k h ô n g đế thanh thiên thánh tôn phương tôn thiêu kim p h o năm người ngũ cường n ê u ý kiến nhất trí như vậy t i ể u đi trước yêu hành giới sao lời này rơi xuống ngũ cường tất cả đều gật đầu đang khi nói chuyện hai mắt nhìn về phía này cách đó không xa là bầu trời bao la nơi đó là tiến vào yêu hành giới cửa vào một cổ như trong n cốc tản mát ra hơi thở chạm mặt đánh tới thổi lên tóc dài đợi đến kia thổi lên tóc dài rơi xuống lúc kia vốn là đạp lập tại nguyên châu năm người cũng là trong nháy mắt biến mất trong thoáng chốc năm người cùng nhau mục tiêu yêu hành giới chương 460, ngồi xuống thương lượng ngũ cường tề tụ yêu hành giới bên trong trải rộng thê lương hơi thở ưu ám thâm thúy cành khô l à heo ứa thê lưu đ ầ y đất gió thổi qua một mảnh đống hỗn độn không biết đùi d ố i loạn bao nhiêu năm cũng không nửa phần xử lý tung tích trừ lần đó ra hoặc là một từng đạo tới từ phương xa tiếng hô t i ê n t í n h trung tăng thêm rất nhiều kinh khủng m ê n n g ô n g vô bờ trời cao không có sao chỉ có một mảnh ưu ám như mắt nhìn trời cao có thể phát hiện nay một mảnh không ánh sáng trời cao hẳn là treo trên cao ba vòng minh nguyệt một vòng minh nguyệt đầy đủ một vòng có nửa tàn n g u y ệ t cùng với một vòng thật nhỏ n g ư y ệ nha hẳn là ba vòng hoàn toàn bất đồng minh nguyệt thê thê lương lạnh có lẽ này ba vòng minh nguyệt chính là nơi này như thế ưu ám nguyên nhân sao từ phương xa gào thét mà đến tiếng gió không biết đến từ phương nào giống giận trông không đến điểm cuối không gian lại này bao phủ đại địa kia như giống biển cả cành khô lá heo ưa chung một trận lơ lỏng đung đưa lá khô tản g ra vài bóng người đung đưa dần dần hiện ra năm đạo nhân ảnh năm đạo trí cường hơi thở tấn không thánh tôn tiêu kim phong phương tôn đế thanh thiên t ậ n ở trong đó nơi này chính là yêu hành giới phương tôn hai mắt nhìn phương xa như thế như vậy địa phương xa lạ chỉ biết nơi này là tên kia vì yêu hành giới địa phương có vô tận yêu thú hơi thở không có gì bất ngờ xảy ra lời của nơi này chính là yêu hành giới sao chỉ bất quá từ tiến vào yêu hành giới cửa vào đến xem nơi này rõ ràng cho thấy yêu hành giới bên ngoài yêu hành giới mấy năm trước mới vừa buộc phát quá một cuộc diện tích tranh đoạt có thể hiện tại nhìn lại nơi này cánh là không có nửa phần yêu thú bóng dáng h i ệ n nhiên là bởi vì nơi này không thích hợp yêu thú sinh trưởng nói trở lại yêu hành giới trước m ặ t tích nghĩ đến không thể so với tu chân giới kém hơn bao nhiêu m ớ i đúng tần không cô tịch hai mắt quét mắt một tuần làm như lẩm bẩm tự nói lên tiếng còn lại mấy tên phá hư kỳ cường giả tất cả đều gật đầu một cái cũng đủ phân biệt ra được yêu hành giới chi rộng lớn vị bằng hưu kia tu vi không tầm thường nhãn lực cũng quả thật bất phàm chẳng qua là ngắn gọn phân tích cánh cung có thể thấy được yêu hành giới một hai chính xác t ạ o yêu hành giới diện tích không thể so với tu chân giới kém hơn bao nhiêu nhưng bất đồng địa phương thích hợp bất đồng chủng loại yêu thú sinh tồn này một mảnh thổ địa thích hợp yêu thú chủng loại quá ít vì vậy một chút bởi vì thời gian mà tuyệt chủng yêu thú lưu lại ở dưới thổ địa ta yêu hành giới cũng không có biện pháp mấy người lúc nói chuyện một đạo thanh â m bỗng nhiên sắp ra lang lảnh cười to hào phóng không kềm chế được rơi xuống lúc từ trên cao treo lạc một bóng người đ ú n g chính là người mà không phải là yêu thú là ngươi lôi trùng tiêu kim phong nhìn người nọ xuất hiện theo thói quen lộ ra cẩn thận thân thức triển khai chạy nhanh hướng hắn bên người tới cũng không phải là người khác chính là kia năm đó mang yêu hành giới vô tận yêu thú tấn công đông giới lôi trùng thiên yêu hoàng đừng xem này lôi trùng hiện là loài người bộ dáng nhưng năm người nhưng tất cả đều biết được này lôi trùng nhưng là một đầu yêu hành giới vô cùng kinh khủng lôi thú ở thiên yêu trong cũng có không phải chuyện đùa địa vị nếu không vừa làm sao có thể bị lên ngôi vì thiên yêu hoàng này s ư n g hô thiều kim phong lôi trùng giống như trước một cái cắn răng cả người lôi điện lóe lên thật giống như một lời không hợp t i ự u rất có thể dẫn phát chiến đấu lôi trùng tuy là cùng tần không tâm bình khí hòa nói chuyện nói chuyện lúc dũng cảm không kềm chế được có thể nó cùng tiêu kim phong ân đoán vẫn còn ở năm đó không biết đánh quá nhiều ít cuộc chiến đấu muốn nói không có thù hận là giả muốn trong lúc nhất thời biến chiến tranh thành tơ lụa căn bản là chuyện không thể nào lúc này hai phe chẳng qua là hết sức căng thẳng mà cũng không chân chính động thủ đã cho đủ mặt mũi tiêu kim phong tiêu kim phong giờ này khắc này trên bầu trời có bao nhiêu nhanh chóng tung từ không rơi xuống hai đạo thân ảnh theo thứ tự là kia vạn long thiên yêu hoàng cùng yêu hồ thiên yêu hoàng vạn long thiên yêu hoàng một thân hoàng tôn hơi thở long lông mày vương tu mà yêu hồ thiên yêu hoàng còn lại là một thân mị hoặc vô hình chung bắt sống chúng sinh tâm linh t e r u ien nê e t mắt t Lần là đầu không hàng quàng, nhìn nhau gặp gỡ, khỏi hai i u kim phong. tê i u đều sau đầu kim khởi kiếm, không khí, không khỏi phi phong như thế, thanh lạnh trong léo. lưng động từng ngưng là là bắt tụ sắc ý, này hai phe đã sớm đánh quá không thua một lần yêu thú đông giới tu sĩ lại càng không biết có bao nhiêu thi thể nuốt hận ở hai bên trong tay lần này gặp mặt từ là không thể nào mỉm cười đối trợ. n cựu hận đã gây thành mà tần không bốn người cũng tận đều hơi hơi hí mắt con người chỉ này một cái cử động đã đại biểu rất nhiều nếu như hai bên tất nhiên đánh nhau bọn họ tất nhiên phải giúp tiêu kim phóng mà tuyệt không phải yêu hành giới nhất phương yến tính chung hóng do tạo nên lá heo hứa đừng quên chúng ta ước nguyện ban đầu mấy vị này là ta yêu hành giới trọng yếu khác h nhân các ngươi chính là như vậy đãi khách sao hết thể dừng tay cho ta chẳng lẽ là đã quên l á o yêu lời của ta không thể lấy yêu hành giới an toàn làm chủ đừng quên các ngươi thân là thiên yêu hoàng trách nhiệm không phải là cho các ngươi ở nơi này quát tháo rượu võ ở nơi này khẩn trương lúc không người biết được chính là một đạo thanh â m đột nhiên rơi xuống ở rơi xuống lúc một đạo nhân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô rừng chân ở một mảnh kia tấm lá cây trong hắn là một gã lao giả lão giả người mặc từ bào chưa nói tới cẩm tú hoa giả bộ làm người ta chú ý nhất địa phương là ở cho lão giả này hai mắt lão giả này hai mắt cũng không phải là một đôi đen đồng hẳn là màu sắc bất đồng làm tím con ngươi màu tím hai mắt một mắt nhìn đi hơn lộ vẻ vô cùng yêu dị tuyệt người phi thường chỉ thấy này tím con ngươi lão giả hai chân rơi xuống thẳng đạp trên lá cây lá cây huyền p h ụ không t r ù n g lão giả cũng huyền p h ụ không t r ù n g tử tình yêu tôn thần không hơi hơi hi mắt con ngươi trong lòng thầm than thật là lợi hại tím con n g ư ờ i tin đồn tử tình thiên yêu hai mắt đang nhìn đến người kia trước mắt người kia sẽ biến thành một cỗ thi thể tin đồn tuy là khuyết đại rất nhiều có thể sự thật không kém là bao nhiêu tuy là lấy hắn phá hư kỳ thực lực nhìn nhau cặp kia tím con ngươi cũng mơ hồ cảm giác được một loại tử vong cảm giác nếu là thoát thai kỳ lời của sợ là hiện tại tất nhiên biến thành một cỗ thi thể yêu tôn là hắn lôi trùng thiên yêu hoàng thấy này tím con ngươi láo giả xuất hiện lúc này một cái cung kính vừa ý c h u n g khí bất quá cắn răng lại nói lao giả này thân phận hết sức rõ ràng chính là cùng tần không k i a cách xa nhau hai giới truyền âm tử tình yêu tôn chớ để ở kể một ít vô dụng chi nói các ngươi không trước đối với khách nhân cho mặt cười khách nhân có thể nào đối với ngươi cho cung kính lại nói lao phu chẳng qua là muộn chút ít các ngươi t i ể u đã quên l a o phu cùng các ngươi đã nói lời của rồi hôm nay một phen nói chuyện với nhau là thương nghị hai giới liên thủ to lớn chuyện lớn như thế chuyện há có thể cho phép được các ngươi trò đùa tử tình yêu tôn một tiếng tức giận hử chỉ này một lời vô luận l à kia vật long vẫn còn là lôi trùng yêu hổ tất cả đều biết điều một chút ngậm miệng lại phảng phất ở tử tình yêu tôn trước mặt bọn họ liền còn là một đứa bé con chỉ này cũng có thể thấy được tử tình yêu tôn ở yêu hành giới địa vị n g ư ờ i là ai tiêu kim phong hai mắt nhìn về phía tử tình yêu tôn trong mắt hiện ra nghi ngờ vừa có một loại quen thuộc cảm giác yêu hành giới lúc nào vừa xuất hiện một gã thiên yêu hoàng mà n à y thiên yêu hoàng cánh rõ ràng nhất đáp quá còn lại ba tên thiên yêu hoàng một đầu chủ yếu nhất chính là trong lòng hắn cảm giác n à y tử tình yêu tôn có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào vừa thật giống như chưa từng thấy qua trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới dạ không đúng tiêu kim phong đột nhiên hàn quang l o e lên hai mắt nhìn về phía tử tình yêu tôn hai mắt năm đó ta tiến vào yêu hành giới lúc ở sau lưng từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt ngó chúng ta cặp mắt kia nhưng là ngươi t i ê u kim phong âm vừa nói nói g i ậ n tím ặ t bị sau lưng nhìn c h ầ m c h ầ m lâu như vậy cảm giác có thể cũng chẳng phải dễ chịu ha h a n ă m đó lao yêu cũng là vì yêu hành giới an toàn suy nghĩ quả thật không có cách nào chuyện có nhiều m ạ o phạm cũng chỉ có thể mời tiêu đạo hữu bao dung tử tình yêu tôn hòa ái cười nói phân không thèm để ý chút nào tiêu kim phong kia hiện đầy vẻ lo lắng sắc mặt hừ Tiêu Kim p hai o n g phất t y Này háo hử lệnh. g a chưa nhanh. o vào dịch còn chưa nói thành, chính là trước thành, phen không nói rơi một là bên ấ tất t tầng thương trong. quá lần này không nhanh, tất cả cũng ở tần 05 người thương nghị、trong. Hai cả ở b sợ là cũng rất rõ ràng liên thủ lúc trước hẳn là trước muốn thông qua những khác phương thức tới dò thăm dò thăm đối phương lai lịch lại nói hôm nay liên thủ cũng không có đơn giản như vậy nam tên trí cường không khỏi là trải qua khẩn mật nhất thương nghị mới vừa dám làm xuất hành chuyện cử chỉ mới vừa cử động tất nhiên muốn lấy tiêu kim phong ân đoán xem một chút lẫn nhau có bao nhiêu thành ý mà hiện tại chính là thời cơ chín m ù i lúc tần không lắc đầu nói nếu muốn thương lượng liên thủ chuyện hẳn là muốn lấy đại sự làm chủ ta nghĩ chư vị hẳn là cũng rất rõ ràng bất kể thường ngày có bao nhiêu ân đoán hiện tại nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn bỏ xuống giao dịch như có thể thành tất nhiên vô cùng viên mãn giao dịch nếu không thành nữa bản về ân đoán cũng không m u ộ n đúng là hiện tại trước nói hai giới liên thủ chuyện hơn quan trọng hơn thay vì đấu tranh chẳng tiết kiệm chút ít khí lực ở đây viễn cổ cường giả trong tay kéo dài hơi t à n rồi hay nói đế thanh thiên giả bộ bất đắc dĩ thở dài nói nhưng một câu đạo chuẩn tấu cho phép tâm tử tình yêu tôn ha ha ra cười nói hai vị đạo hữu nói cực kỳ không ngại trước cho lão yêu ta một cái mặt vui bọn ta ngồi xuống tâm bình khí hỏa thương lượng hai giới liên thủ c h u y ệ n chương 461, khôi ngô hùng yêu trước đó ta âm thanh báo trước mình một việc bất kể đàm phán thành công hay không ta vậy huynh đệ ta nhất định phải mang đi nếu không tần không đột nhiên mặt liền biến s á c lạnh giọng nói tử tình yêu tôn vẫn là không thay đổi hòa ái cười nói yên tâm nếu để ngươi đi tới yêu h à n h giới ta liền nghĩ tới một màn này hát đô đô hùng miêu ngươi mang đi cùng không mang đi ta không có quyền can thiệp bất quá ta nghĩ trận này đàm phán chúng ta hẳn là có thể lấy khoái trá chấm dứt thật sao thần không lẩm bẩm tự nói dứt lời lời này hắn không thay đổi t h ầ n s á c nhàn nhạt lên tiếng nói như vậy đi thôi tử tình yêu tôn giống như trước khẩn cấp cử hành trận này hai giới liên minh đàm phán gật đầu cười nói này sau khi đầu tiên bước ra bộ tử mà tần không năm người không khỏi là cẩn thận nhìn bốn phía từng bước hướng yêu hành giới chỗ sâu đi tới càng đi yêu hành giới chỗ sâu đi tới càng có thể thấy kia đếm cũng đếm không xuể sở số lượng yêu thú mênh mông vô bờ thậm chí một khu vực t r ù n g giống như yêu thú hải dương giống đạp cho trên bầu trời chỉ thấy kia trên mặt đất một đầu như hổ đói loại yêu thú trong nháy mắt mánh liệt bổ nhào phía trước đem một đầu khác hơi thở yếu ớt yêu thú thôn vệ răng rác răng rác chỉ nghe mấy tiếng kinh khủng chớ tức thanh âm kia trên mặt đất chỉ có một mau mau thoái cốt thi thể đã vô tồn yêu thú chém g i ế t lẫn nhau thôn vệ liều mạng vô cùng máu tanh c h ẳ n g diện một đường bước đi đoán đầu chỉ trăm ngàn coi như là lấy tần không đám người định lực cũng không khỏi nhữ mày chém g i ế t đồng loại phảng phất đã trở thành thói quen quả nhiên là mạnh được yêu thua loại này pháp tắc rõ ràng trình độ so với tu chân l â giới mạnh hơn vô số lần tiền một khắc hai đầu mới vừa gặp nhau yêu thú sau một k h ắ c giữa hai người tự còn sống một đầu thậm chí có lúc ngay cả hài cốt cũng không tồn tại chút nào mặt đất chỉ có một mảnh kia đợi chờ đọng lại máu một mảnh như giống biển cả trải rộng yêu thú không có lúc nào là ở trình diễn một màn này thế này vô luận là lôi trùng thiên yêu hoàng vẫn còn là kia vạn long thiên yêu hoàng tất cả đều bất đắc dĩ thở dài lắc đầu không nói trong ánh mắt hiện ra thương tâm mà tần không đám người cùng nhau đi tới không khỏi là nhữ mày chưa từng đã tới yêu hành giới sợ là căn bản đoán không được yêu hành giới cánh l ạ như thế thảm trạng khắp nơi trải rộng chém giết tử tình yêu tôn hiển nhiên là đoán được tần không đám người suy nghĩ cười khổ nói yêu hành giới yêu thú càng ngày càng nhiều nhiều đến ngay cả yêu hành giới đều không thể dung nạp yêu thú trình độ chỉ có thực lực mạnh hơn yêu thú mới có thể thích ứng càng nhiều là hoàn cảnh những thứ kia chém giết yêu thú thực lực nhiều nhất không cao hơn nguyên anh kỳ bọn họ chém giết lẫn nhau đều là vì thực lấy đối phương yêu tâm chỉ có như vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên đợi đến thực lực tăng lên đủ mạnh mới có thể chạy đến yêu hành giới cao tầng dài đất đạt được an toàn chẳng lẽ các ngươi không nghĩ biện pháp ngăn lại những thứ này các ngươi này cao tầng làm không biến quá hợp cách một chút đế thanh thiên c a o mày nhìn từng màn rốt cục không cách nào nhịn được nói chúng ta đương nhiên là có nghĩ tới ngăn lại biện pháp đáng tiếc các ngươi loài người tu sĩ không muốn lôi trùng lúc này một tiếng không cách nào bị đẻ nén giống giận lôi trùng tử tình yêu tôn thoáng chốc quát lạnh nói dạ lôi trùng quanh thân điện quang l ó e lên âm thầm cắn răng cố nén l ử a giận trong lòng nếu như không phải là vì yêu hành giới bọn họ vừa há có thể đi mưu đồ đồng giới kia đồng khu vực yêu thú ở trong tu chân giới sinh tồn sợ được đến chỗ ích lợi cùng yêu hành giới so sánh với xê xích rất nhiều không phải vạn bất đắc dĩ sợ là không có kia con yêu thú có xa xứ đi trước tu trần giới đi sinh tồn tử tình yêu tôn cũng cho tâm không đành lòng đi tại phía trước cuối cùng thở dài nói yêu thú v i n h viễn lớn mạnh thương thiên cũng để lại tức giận có lẽ đây cũng là yêu thú số mệnh sao nếu như có biện pháp ngăn lại bọn ta tự nhiên cũng không muốn thấy như vậy một màn xuất hiện bất quá hiện tại cũng chỉ có vội vã có chút bất đắc dĩ chúng ta không ngăn lại được ngược lại thực lực kém được yêu thú chém giết lẫn nhau bao nhiêu vẫn có thể chậm lại yêu thú nhanh chóng đầy đàn k h u y ê n hướng hơn lưu lại yêu thú cũng có thể vì yêu thú nhất tộc làm ra lớn hơn nữa cống hiến mạnh được yêu thua thế gian này pháp tắc vừa là như thế muốn tránh khỏi đó chính là nữa làm nghịch thiên địa pháp t ắ c sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hướng phương hướng ngược nhau đi tới thay vì như thế chẳng tùy ý kia tự s a n h tự diện có thể tình huống còn sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp Thánh tôn một tiếng ta bất ta thế, thật thủy tận khẽ, hữu như không quá này nói ngay lòng người đến sơn cùng cười giữa cực lúc, kỳ, vị và đạo đều lao yêu à là thánh nhân. vừa có thể nào ở dưới đi như vậy hung á t tay tử tình yêu tôn toát ra khổ sở nụ cười mấy người đều là một trận cười khổ yêu hành giới là như thế tu chân giới nhìn như an bình này âm thầm vừa há có thể không là như thế đến vừa quá không lâu tử tình yêu tôn dừng lại đi tới c h ậ m rãi nói mấy người cũng tận đều dừng lại bộ tử sở d ừ n g nơi phía trước chính là một mảnh liên miên lâu dài dây núi một cái nhìn lại n à y trong sơn mạch đỉnh núi hẳn là đến không xuể trong s ơ n mạch có một từng đạo gào thét hát phong từ ngoại giới hơn là có chút thấy không rõ lắm tình cảnh bên trong ba vòng minh nguyệt làm cho trời cao không khỏi là đem trong s ơ n mạch âm trầm quỷ dị sấn thắc đến điểm cao nhất đây là thiên yêu cấp bậc chính là yêu thú sống ở đất là yêu hành giới trọng địa cũng chỉ có thiên yêu mới có thể ở ở chỗ này dây núi tên là hắc nguyệt dây núi so sánh với các ngươi loài người tu sĩ chúng ta yêu thú gọi là bản lĩnh cũng là xê xích rất nhiều hơi lộ vẻ tục khí chút ít t ử tình yêu tôn cười nói một đám phá hư kỳ cường giả không khỏi là gật đầu ứng với một chút chỉ có tần không vẫn không nhúc ních cho chỉ thấy hai mắt của hắn ngắm hướng t i ề n phương ở nơi này hắc nguyệt trong sân mạch kia từng ngọn núi cao một chỗ hắn có thể lấy phá hư kỳ thực lực rõ ràng phát hiện một đạo thân ảnh thân ảnh ấy như núi một loại cao lớn không thậm chí so sánh với này vạn trượng núi cao cao hơn đây không phải là núi mà là một lông xù khổng lồ thân ảnh chỉ thấy thân ảnh ấy g ơ lên lông xù thủ trưởng thỉnh thoảng hướng trong miệng đút lấy thứ gì một bộ y do vị tẫn bộ dáng thân ở từng ngọn cao trong núi n à y thân ảnh vẫn lộ vẻ hạc giữa bầy gà đó là mập hùng t ầ n không trong đôi mắt hiện ra sắc mặt vui mừng nhất thời một cái hô to thanh âm không có vào hát nguyệt trong sân mạch q u e n quẩn giống như tiến vào hưu cốc loại liên tục không ngừng hồi âm bồi hồi dựng lên kéo dài không tiêu tan đạo kia thanh âm chính là hát đô đô hùng miêu mặc dù hắc đô đô hùng miêu thể tích không biết biến to được bao nhiêu so sánh với núi cao hơn thượng rất nhiều nhưng hắn vẫn là một cái có thể nhận ra đây chính là hắn tách ra hồi lâu huynh đệ a chỉ thấy kia so sánh với núi cao hơn lớn hùng miêu cũng trong nháy mắt phát hiện thanh âm nơi phát ra dãy rùa cái mông t ừ n g đợt như sấm cổn động tiếng vang lên đinh thai nhức óc vê anh một tiếng nổ tung vang hắc đô đô hùng miêu giơ lên cái mông vốn là ngồi dưới đất thân thể đột nhiên đứng lên này một đứng lên lại càng lộ vẻ vô cùng cao lớn ở cùng một thời gian nó kia cổn động con n g ư ờ i cũng nhìn về phía tầng không tìm được thanh âm nơi phát ra chuyện đột nhiên một cái nết miệng cười to lão đại h á c đô đô hùng miêu đột nhiên giống to một tiếng có lẽ nó không cho là đây là giống to nhưng thanh âm này rơi vào mỗi người trong thai cũng không cách nào tránh khỏi thân thể run lên thật to thanh âm ngoan đồ nhi ngươi cũng một cái kích động đạp trên h á c nguyệt dây núi đã chạy tới nếu không dọc theo đường đi ngươi muốn giết chết bao nhiêu thiên yêu tử tình yêu tôn một cái to mày thân thể một cái giật mình sau khi lúc này lên tiếng nói sợ h ắ c đô đô hùng miêu một cái kích động làm xảy ra điều gì điên cuồng cử động ách h ắ c đô đô hùng miêu sờ sờ đầu thân thể đứng thẳng ở h ắ c nguyệt trong sân mạch s i ngốc cười cười chật vừa hét lớn một tiếng lao đại cái mông một cái hạ c h â n trầm trọng như núi thân thể s i ê u một tiếng bay về phía bầu trời to lớn thân hình hướng mấy người chạy tới bất quá đừng xem hắc đô đô hùng miêu thân hình khổng lồ tốc độ phi hành cũng là vô cùng cực nhanh không trung l ó i lên hẳn là có một loại trong gió hoảng hốt cảm giác một cái ngay lập tức sau khi tiết như núi một loại thân ảnh đã đến tần không trước người lão đại ngươi sẽ không còn muốn gục ở trên lưng của ta sao hắc đô đô hùng miêu cùng tần không quả nhiên là mắt to t r ừ n g đôi mắt tí hí đặc lập ở trên không trung tần không thân hình thể tích thậm chí không sánh bằng hắc đô đô hùng miêu một cọng lông tóc nhìn hắc đô đô hùng miêu hai mắt cũng như, như nhìn ư n h một tòa núi lớn bất quá trợt sau khi hai người đều là toát ra hiểu ý vui sướng lão đại ngươi nhìn ta hiện tại thể tích có hay không rất lộ vẻ khôi ngô hắc đô đô hùng miêu n é t miệng cười to lời này rơi xuống mấy tên phá hư kỳ c ư ờ n giả g cũng tận đều cười lên ha hả chương 462, t ố t nhất chọn người lấy ánh mắt của bọn họ chỉ là một mắt cũng đủ nhìn ra hắc đô đô hùng m i ê u châu bất phàm không từ mà biệt địa phương chỉ một hắc đô đô hùng miêu này khổng lồ vượt qua núi thể tích chính là bọn họ rất ít nghe thấy nơi yêu thú thể tích tuy là có xuất kỳ to lớn ngoại lệ có thể giống như trước mắt này hùng miêu loại cũng là không nhiều lắm mà mập hùng rất rõ ràng cùng tần không quan hệ thân cận bọn họ tất nhiên phát ra từ nội tâm cao hứng này hắc nguyệt dây núi mỗi một cái ngọn núi đều có bảy tám vạn trượng độ cao mập hùng ngươi so với này tám vạn trượng núi cao cũng cao hơn ra một đầu thể tích làm sao to lớn như thế t ầ n không kinh ngạc hỏi hắc đô đô hùng miêu sờ sờ đầu cười h á t h á t nói ta cũng không biết sao được những huynh đệ kia tỉ mỗi ngày ngày chuẩn bị cho ta ăn ngon nhất linh thảo cùng linh cây trúc ta không ngừng ăn ăn càng nhiều lượng cơm ăn lại càng lớn cuối cùng tiểu càng biến càng lớn hiện tại tiểu thành này bức bộ dáng tấn không ngươi này bằng hưu rốt cuộc là cái gì chủng loại ta làm sao chưa từng thấy qua thánh tôn nghi ngờ hỏi còn lại mấy tên phá hư kỳ cũng có giống nhau nghi ngờ đánh giá hắc đô đô hùng miêu cũng là phân không rõ ràng lắm hắc đô đô hùng miêu là loại nào chủng loại tần không lắc đầu đem ánh mắt tập trung ở tử tình yêu tôn trên người hắn chỉ biết hắc đô đô hùng miêu là một đầu thiên yêu còn lại biết được cũng không nhiều nói về hắn từ các loại sách cổ thượng dở lịch duyệt đã sớm không phải chuyện đùa nhưng cho dù là như thế đối với nhà mình này mập hùng rốt cuộc vì sao đủ loại loại vẫn là hiểu rõ không nhiều lắm nghĩ đến tử tình yêu tôn hẳn là hiểu rõ một chút này xin thứ cho ta ta không cách nào báo cho tử tình yêu tôn trầm tư chút ít cuối cùng một nụ cười khổ lắc đầu tần không không khỏi c a o mày tử tình yêu tôn hẳn là tại việc này thượng bán được cái nút lao yêu quái ngươi và ta lão đại đang nói gì đấy hắc đô đô hùng miêu gãi gãi bộ lồng mắt to chuyện khuôn mặt nghi ngờ không có gì tốt lắm việc này không nên chậm trễ chúng ta vào trước hắc nguyệt trong sơn mạch thương lượng hai giới liên minh chuyện đồ nhi ngươi đang ở đây bên ngoài sơn động chờ cũng đủ tần a ca gian, muốn mọi một một yếu chuyện. yêu chuyển chuyển cùng ngươi người nói trọng tình tôn nhất chuyển tiếng nói, cùng một thời gian, cũng chuyển hướng tránh chút đại thời đề. Tử t không hiếp lại hai mắt liếc mắt một cái kia tử tình yêu tôn trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cuối cùng gật đầu thấy tần không gật đầu hát đô đô hùng miêu mới vừa nga một tiếng không có làm nhiều dừng lại chỉ là một trong nháy mắt mấy người mấy câu n ô n ngữ thương lượng liền bước ra bộ tử không khỏi là hóa thành một đoàn trần phong triệt triệt để, để biến mất ở không khí chung chỉ có kia hắc đô đô hùng yêu lác lác mông lớn khổng lồ thể tích đứng ở mấy người thương nghị trước sân đ ậ u le que mấy hơi thở đây là lao yêu bế quán đất là hắc nguyệt núi cấm địa chư vị không cần phải lo lắng bọn ta nói chuyện tuyệt sẽ không bị tại chỗ ở ngoài người thứ hai nghe được dĩ nhiên ta kia đổ nhi coi như là tại chỗ một trong tử tình yêu tôn ha hả ra cười trên mặt đ e o đầy hòa ái đây là yêu hành giới bên trong linh quả trong tu chân giới căn bản không thấy được bóng đen một chút tiểu kinh ý chê cười yêu hồ thiên yêu hoàng cười khúc khích vung tay háo kia trong núi trên bàn đá chống rông xuất hiện một chút màu sắc quái dị linh quả những thứ này linh quả cùng tu chân giới linh quả hoàn toàn bất đ ộ n g mấy tên phá hư kỳ ngay này tất cả đều gật đầu bất quá đàm tiếu h lúc cũng là không người nào động kia linh quả nửa phần h i ệ n nhiên ngoài miệng thương lượng nhưng trong lòng nhưng vẫn là có thêm phòng bị ý về phần tấn k h ô n g thiên hành tiền bối đã nói là muốn tới một chuyến yêu hành giới mới đúng theo đạo lý mà nói hắn xác nhận so với ta trước muốn mới đến rất nhiều lấy tu vi của hắn yêu hành giới sao có thể ngăn hắn có thể là vì sao này yêu hành giới bên trong căn bản tìm không được thiên hành tiền bối nửa phần bóng dáng chẳng lẽ là thiên hành tiền bối chưa có tới đến yêu hành giới thần không âm thầm đánh giá bốn phía trong lòng tự nói mới tới trên đường mãi cho đến này hắc nguyệt dây núi hắn trên mặt bất động thanh sắc có thể thần thức đã sớm âm thầm đánh giá bốn phía nhưng chưa từng nhìn thấy thiên hành lao đạo chút nào bóng dáng này không khỏi khiến hắn rất ngạc nhiên vô cùng về ta yêu hành giới cùng quý giới liên minh chuyện không biết chư vị bằng hữu có ý nghĩ gì đang ở tần không suy nghĩ lúc tử tình yêu tôn đã tiếng cười mở miệng thẳng vào chủ đề đế thanh thiên n g n g mày trầm giọng nói tần không đã đem chuyện đã xảy ra hoàn toàn báo cho, cho chúng o c h ta tuy là rất khó tin tưởng nhưng phải tiếp nhận sự thật này ta chỉ là muốn nói đám tia cường giả như ở hoàn toàn hóa đi vượt sâu hơi thở sau đi tới tu chân giới tuy là lấy ta yêu hành giới liên thủ với tu chân giới thực lực sợ là cũng quả quyết không ngăn cản được đ á m kia thực lực ngập trời cường giả sao đế thanh thiên một câu đạo cho phép nhất chỗ mấu chốt thực lực mới là mấu chốt nhất nơi mấy vị suy nghĩ nơi cũng là như thế sao tử tình yêu tôn không thay đổi t h ầ n sắc ha hả cười nói như ngươi có thể đem điều này mấu chốt nơi thuyết minh lời của này liên minh chuyện bên mới có thể tiếp tục nữa nếu là thuyết minh không được nói liên minh c ũ n g không liên minh lại có sao không tác dụng quá lớn thánh tôn lắc đầu nói tử tình yêu tôn vừa sờ trong dâu hơi chút suy nghĩ nói chư vị suy nghĩ chuyện ta tự nhiên hiểu rõ nếu chư vị thẳng điểm mấu chốt kia lão yêu cũng nói nói ý kiến của mình lời này rơi xuống tấn k h ô n g thánh tôn đám người không khỏi là hết sức chăm chú lần này hai giới liên minh chuyện có thể tuyệt đối không phải chuyện bừa nếu hai giới liên thủ kia tất nhiên chính là muốn đem thực lực khoảng cách gần vắt thành một cỗ dây thừng lực lượng chắc chắn mới vừa có tư cách lao yêu ta cũng vậy không thừa nước đục thả câu ta lần này ý kiến chính là đề nghị chư vị đem tu chân giới đại quân toàn bộ chuyển qua đông giới nơi đây nói như vậy ta yêu hành giới cùng tu chân giới mới có thể hơn dễ dàng liên thủ tử tình yêu tôn thần sắc càng phát ra nghiêm túc lên điều này sao có thể phương tôn nhất thời một cái to mày tu chân giới tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn đừng nói là đông giới chính là hơn nữa một cái tây giới sợ là cũng có nhân mãn vi hoạn nói về đơn giản đến lúc đó một khi na z i đến đông giới ngay cả bọn ta phá hư kỳ cũng khó mà quản chế sợ là không có đem lực lượng đọc lại ngược lại tự loạn trận cướp mấy tên phá hư kỳ không khỏi là nhữ n g mày trong lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ chỉ vì suy tư chuyện này chung lợi ích cùng tệ đoan ta xem chuyện này có thể được đang lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên chính là kia trầm mặc hồi lâu t ầ n k h ô n g nga t ầ n k h ô n g ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi t h á nhưng tôn tần tuổi, không nhảy lên chân mày, mặc dù lo lắng tần không còn nhỏ n h mày, lo mặc dù tần không cũng là tu chân giới mạnh nhất thực lực một trong, một không cũng chân mạnh lượng, hiếm, giới lực cộ có lực là đem ố i kiến, nói khi phương Phương hán quả quyết không thể chính nào dễ dàng quên.、Phương、tôn ý quyết quả một dễ xác, đ các giới tu sĩ, sĩ tụ ậ p trung tất ít, rất thể trước tu t đến đông ngầm nhiên không không chiến loạn. Nhưng giới, đem hai họa có sĩ tập đến đông giới này phương pháp h i ệ n nhiên cũng là không có cách nào chung biện pháp nếu như n ế u không k i a chết tu sĩ chẳng phải là nhiều hơn lại nói tần không thanh nhâm chầm xuống phải biết rằng chúng ta căn bản không có có thể bảo vệ cho đông giới ở ngoài từ giới thay vì như thế chẳng đem những chỗ này chủ động nhượng xuất đi đến khi đó tùy những thứ kia viễn cổ cường giả tranh đoạt tự giết lẫn nhau chúng ta cũng có thể đổ một chút an bình những thời giờ kia đủ để đem tu sĩ đại quân chỉnh đ ố n đứng lên thần không liên tục mở miệng lời này rơi xuống hắn lại một cái to mày nói nói này là không có cách nào chung biện pháp cũng là chúng ta căn bản không có ứng đối kế hoạch ở ngoài thực lực cùng chuẩn bị nếu quả thật có thể được hy vọng không nên xuất hiện một chút biến số cũng đủ bất quá phải biết rằng những thứ này nhiều lắm là chỉ là một bộ kế h o a n binh thôi những thứ kia cường giả căn bản không thể nào chẳng qua là đem dục vọng cực hạn cho tứ giới mà thôi phát hiện chúng ta thân ở đông giới tới lúc đó bọn họ có đối với chúng ta nương tay t i ê u kim phong lắc đầu thở dài nói đáng tiếc lào yêu của ta tím con người một khi thấy có viễn cổ cường giả ở bên trong tương lai t i ể u một mảnh mơ hồ tím con ngươi cũng đứng hàng không hơn công dụng tử tình yêu tôn bất đắc dĩ c ư ờ i nói thật ra thì nói trở lại nhất chỗ n g ấ u chốt vẫn còn là thực lực nếu như ngay trong chúng ta có một người là phá hư kỳ đại viên mãn thực lực tới lúc đó cũng t i ể u dễ làm rất nhiều tung là không thể nào thay đổi cục diện nhưng so với tình huống bây giờ không biết tốt hơn lên gấp bao nhiêu lần thánh tôn cao mày nói lời này rơi xuống vô luận là thánh tôn vẫn còn là tiêu kim phong đám người hai mắt không khỏi là tập trung vào tần không trên người kêu ý tứ đã hết sức rõ ràng chưa đầy trăm tuổi chi linh liên bước vào tu chân giới mạnh nhất một hàng trưởng khống đại la thiên thuật thân kiêm phá hư tiền kỳ thực lực tọa ủng đại la môn lấy lực lượng một người chém chết cao thiên cao địa hai gã đỉnh cừng giả mà chấm dứt đối với tư chất chất bị lâm kiếm thanh tới cửa thu đồ đệ nhân vật như vậy nếu bàn về người nào trước bước vào phá hư kỳ đại viên mãn tất nhiên tần không không thể nghi ngờ ý của bọn hắn nếu không quá rõ ràng thần không tốt nhất chọn người chương 463, hàn q u ố c thiên yêu hoàng yêu tâm thật ra thì những thứ này ý niệm trong đầu ở chưa có tới đến yêu hành giới lúc liền đã có rất nhiều thương nghị ý của các ngươi lôi trùng thiên yêu hoàng suy đoán ra khỏi mấy người ý tứ tiêu kim phong đám người mặc dù không có nói rõ có thể bọn họ không phải người ngu hoàn toàn có thể đoán mấy người này ý tứ rõ ràng muốn để cho hai giới toàn lực bồi dưỡng tần không tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn tần không tư chất chất thế gian này sợ là tìm không được người thứ hai chưa đầy trăm tuổi tiếp xúc tiến vào phá hư kỳ năm đó hắn sư tôn lâm kiếm thanh cũng chưa từng có tốc độ như vậy à thánh tôn meo mắt lại phảng phất tùy ý mở miệng thành tích của hắn nghĩ đến yêu hành giới cũng có giải chúng ta tu chân giới mặc dù không có cách nào đem tu vi thôi động đến phá hư kỳ đại viên mãn nhưng nếu như yêu hành giới cùng tu chân giới hai giới liên thủ vô tận thiên tài địa bảo cùng đan dược toàn lực tập trung ở tần không một trên thân người tần không thực lực định có thể đột nhiên tăng mạnh mặc dù không có nắm chặt vững vàng đương đương tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nhưng này là không có cách nào chung biện pháp ít nhất những thứ kia tuyệt đối bảo vật so sánh với đặt ở trên người của ta mạnh hơn rất nhiều tiều kim phong nói không có ai muốn thực lực tăng lên cơ hội n h ư ờ n g cho tần không có thể muốn mạng sống tất nhiên là muốn làm như thế bất đồng bảo vật dùng ở bất đồng tư chất chất trên người k i a sinh ra hiệu quả muốn xê xích vô số lần tần không thành tích đại biểu hết thảy đối mặt chưa đầy trăm năm cũng đủ bước vào phá hư kỳ loại này nhất cảnh giới đỉnh cao không người dám nói nữa chứ không tần không tự nhiên đoán được mấy người tâm tư lấy hắn thần bí kia tư chất chất làm tiền đánh cuộc ra sức đánh cược một lần đến lúc này hắn không có nhiều hơn nữa làm ngôn ngữ nếu như cự tuyệt lời của vậy thì lộ vẻ hắn có chút dối trá trong tương lai đến yêu hành giới lúc hắn đã nghĩ q u á rất nhiều có thể hắn rõ ràng thế gian này hắn thần bí kia tư chất chất đúng là rất kinh người có lẽ lúc này cái này tư chất có thể trợ giúp hắn rất nhiều cái biện pháp này có thể được tử tình yêu tôn thủ t r ư ớ c khi nói ra yêu tôn cái này sao có thể được nếu như đem tu chân giới thực lực tăng lên đến lúc đó tu chân giới vừa làm sao có thể bận tâm chúng ta yêu hình giới vạn long thiên yêu hoàng âm vừa nói nói còn lại mấy tên thiên yêu hoàng cũng không phục nếu như các ngươi yêu hành giới có thể xuất hiện một gã có thể cùng tần không tư chất tương đối hoặc là có thêm cùng tần không tư chất đánh đồng người những lời này ta định trước thu hồi chưa đầy trăm năm tiến vào phá hư kỳ các ngươi yêu hành giới có thể hay không tìm được một cái t i ê u kim phong lạnh dọn g quất lên lời này rơi xuống mấy tên thiên yêu hoàng muốn lên tiếng nhưng cuối cùng cũng chỉ có một đạo không phục hư lạnh trong lúc nhất thời thật sự bọn hắn không nghĩ tới có thể cùng tần không tư chất sánh vai nhân vật cho dù là sánh vai tuy là yêu hành giới trong lịch sử cũng tìm không được một cái chính là năm mươi tri năm sẽ có như thế thành tích quả thực là làm người ta khó có thể tin thiều kim phong một câu nói yêu hành giới nhất phương á khẩu không trả lời được chư vị trước tâm bình khí hòa tử tình yêu tôn lắc đầu trận nói chư vị biện pháp lao yêu cho là có thể được bất quá vạn long lời của cũng không thiếu không có có đạo lý nói trở lại chúng ta lần này hai giới liên minh nếu không thể đủ lẫn nhau tín nhiệm đối phương này liên thủ đối mặt đối thủ lại không có so với mạnh sao có thể có thể kéo dài quá lâu nếu như muốn thành ý ta tiêu kim phong đầu tiên cũng đủ dưới tóc lời thề này liên minh một khi tạo yêu hành giới không phản bội tu chân giới tu chân giới một ngày không thể nào phản bội yêu hành giới tiêu kim phong không có nửa p h ầ n ướt g á t bẩn thỉu lúc này quát lạnh một tiếng nói làm liền làm máu vứt sái trên không trung động lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tự có thể dung nhập vào m i tâm hóa thành huyết hệ muốn u x ấ ta thành ý, lần này lấy tánh mạng làm ra huyết thệ, thành Ta này làm lần mạng ý, ý? lấy cái gì Cung Cung ra vì đế thanh thiên một tiếng dũng cảm hắn thật sự có thể đại biểu cả tu chân giới phát ngôn bừa bãi nói như thế những người khác bất kể thần không nhưng là hắn con rể ta thánh tôn giống như t r ư ớ c có thể thể http n g e thế ta phương tôn cũng như thế trong trước mắt tứ cường đã biểu đạt ra khỏi t h a n h ý lời này rơi xuống yêu hành giới mấy tên thiên yêu hoàng ánh mắt cũng lần lượt thấy được tần không trên người nếu nói lên muốn hai giới toàn lực bồi dưỡng tần không ý nghĩ như vậy tần không mới là người trọng yếu nhất hai giới đem hết toàn lực bồi dưỡng một người đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện chuyện tình nói không nói nhiều nếu như ta tần không tất nhiên có có thể để bảo vệ tu chân giới thực lực kia quả quyết không thể nào quên mất yêu hành giới tu chân giới cùng yêu hành giới cùng tồn tại nói thế cũng lời thề ể chuyển Phốc một phá phá sắp nhập thanh,、tần、không chầm hồi lâu, hành hai lúc, như không chút chuyện đối mặc lúc, trước có lúc, lực suy, siêu sái, máu lâu, yêu đầu máu mấy tay ly động, một tay, một một mặt mắt một mi động, tần tiếng vứt trong t đạo nào do vào người giống nói ngón ngón bên giới â ở dự, vỡ huyết thệ đã rơi xuống không tiếp tục vãn hồi đường sống mà đang ở tần không đem máu dung nhập vào mi tâm lúc tiêu kim phong đế thanh thiên phương tôn thánh tôn không khỏi là đem tiêu máu trong nháy mắt dung nhập vào mi tâm nơi chỉ một thoáng bốn người phát ra huyết thệ này có thể là tu chân giới liên thủ với yêu hành giới mấu chốt nhất một giọt máu dĩ nhiên huyết thệ thành lập cũng có điều kiện tiên quyết yêu hành giới nếu không lấy ra tương đối giá trị n à y huyết thệ phát ra c ũ n g không phát ra không có bất kỳ tranh l ệ n h một cái nháy mắt đợi đến huyết thệ thành lập lúc yêu hành giới nhất phương trong mắt thần sắc cũng có vi diệu biến hóa nhìn dáng dấp chư vị đã đáp ứng hai giới liên minh chuyện nếu tu chân giới cũng biểu đạt ra như thế thành ý ta đây yêu hành giới lại có sao không nói có thể nói chỉ bất quá không biết quý bên có mấy thành nắm chặt có thể đem tần không tăng lên tới phá hư kỳ đại viên mãn tử tình yêu tôn nhìn tần không hai mắt hồi lâu cuối cùng chậm dai nói bởi vì hắn nhìn qua hai mắt không có bất kỳ ba động h á n tím con ngươi có thể đoán trước tương lai nhưng kỳ diệu chính là hắn thế nhưng thấy không rõ tần không tương lai loại chuyện này hết sức hiếm thấy chỉ bất quá hắn vẫn cũng cũng không nói đến thôi thực không dám dâu diếm nếu như chỉ là chúng ta tu chân giới một mình nhất phương lời của có thể đem tần không tăng lên tới phá hư kỳ đại viên mãn khả năng tính không có nửa phần tối đa cũng chẳng qua là đạt tới phá hư trung kỳ đỉnh nhưng là nếu có yêu hành giới trợ giúp lời của có lẽ có một ti đánh sâu vào phá hư kỳ đại viên mãn khả năng thiều kim phong nói thẳng nói đến nơi này cũng không có dấu diếm cần thiết ý tứ cũng rất rõ ràng yêu hành giới tự nhiên cũng muốn biểu đạt ra một chút t h à n h ý nhìn dáng dấp các ngươi ở chưa có tới thời điểm t i ể u nghị ky chưa bồi dưỡng tần không chú ý lôi trùng thiên yêu hoàng là thật có chút không nhanh tử tình yêu tôn một cái khoát tay ngăn trở lôi trùng thiên yêu hoàng lời nói hai đầu lông mày không tiếp tục bắt đầu hòa ái cùng nụ cười trên mặt đ e o đầy trầm tư tựa hồ lâm vào một cuộc khó khăn lựa chọn trong một tia sao còn có chút không đủ à thôi thôi tử tình yêu tôn một cái cắn răng khổ thở dài nói ta yêu hành giới có không để lối thoát trợ giúp tần không tăng lên tu vi mới vừa rồi ta dùng tím con ngươi xem các ngươi thật sự các ngươi đem hết toàn lực đã như vậy ta yêu hành giới nếu muốn che giấu cũng chỉ có hại mình lời này r ứ t lời tử tình yêu tôn nhất thời một cái vung tay háo yêu hồ ta mạng ngươi tự mình đi đem hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cùng thi thể lấy ra tử tình yêu tôn nói lời này vẫn là vẻ mặt chân mày níu chặt hiển nhiên nói ra nói thế đã hạ quyết tâm thật lớn hàn cốt thiên yêu hoàng n ă m đó cái kia tự sát thiên yêu hoàng hàn cốt thiên yêu hoàng vô luận là tiêu kim phong vẫn còn là phương tôn đám người cũng là một không cách nào che giấu đ ộ n g dung yêu tôn lôi trùng đám người cũng nhất thời một cái khiếp sợ chợ không khỏi là biến sắc tất cả đều gấp giọng hô hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cùng thi thể nhưng là ta yêu hành giới bồi dưỡng đời sau phá hư kỳ đại viên mãn thiên yêu hoàng nhất tới quan trọng muốn bảo vật ngài tại sao có thể đủ đem này trọng bảo cho này vài cái nhân loại tu sĩ đây chính là năm đó hàn cốt thiên yêu hoàng tâm huyết y miệng tử tình yêu tôn một cái lớn tiếng q u á t lên hàn cốt thiên yêu hoàng tự biết đối mặt tử kiếp vô vọng mà lựa chọn tự sát đem yêu tâm để lại cho hậu nhân kỳ tâm ý lao yêu ta h á có thể không biết nhưng các ngươi có thể có một tranh khí nếu như trong các ngươi có một có thể đột phá phá hư tiền kỳ tu vi đạt tới phá hư trung kỳ kia hàn cốt thiên yêu hoàng tâm huyết cũng tất nhiên không thể nào hơn lưu đến hiện tại lao yêu vốn là muốn muốn đem hàn cốt thiên yêu hoàng cả đời để lại cho hắc đô đô hùng miêu có thể hắc đô đô hùng miêu tuổi còn thấp thực lực cũng kém rất nhiều thời gian không đợi ta lúc này vừa có cái gì có thể lựa chọn thay vì che giấu chẳng trước giữ được tánh mạng rồi hay nói nhưng là còn nhưng mà cái gì tử tính yêu tôn đã hạ định ý niệm trong đầu lạnh giọng nói lao yêu ta ngồi c h ấ n yêu hành giới mấy vạn năm lâu mấy vạn năm có từng hại quá yêu hành giới một lần lao yêu lời của ta lúc nào luân các ngươi chất vấn còn không mau khứ thủ yêu hồ thiên yêu hoàng mặc dù trong lòng không mớn có thể cũng không dám làm nghịch tử tình yêu tôn lời của m ạ n diệu vóc người một cái cung kính cuối cùng rời đi này sân động năm đó hàn cốt thiên yêu hoàng tự biết vô vọng đối mặt tử kiếp đã tới do đó lựa chọn tự sát lưu lại yêu tâm cùng thi thể vì yêu hành giới đời sau tạ o phúc không nghĩ tới yêu tôn thế nhưng đem bảo vật này lấy ra ta tiêu kim phong tuy là cùng ngươi có chút đụng chạm nhưng nói riêng về lần này quả quyết ta tiêu kim phong tự nhận không bằng tiêu kim phong chắp tay lời nói các ngươi tu chân giới năm người liên phát huyết thệ nhưng huyết thệ chẳng qua là bởi vì tánh mạng mà câu thúc nhưng câu thúc không được nhân tâm ta tử tình yêu tôn trong lòng biết như nữa che giấu vẫn thế nào nhận được tu chân giới tín nhiệm hai giới liên minh chủ yếu nhất vẫn còn là giữa lẫn nhau tín nhiệm chương bốn trăm sáu mươi b ố mơ hồ không rõ thân ảnh hai bên liên minh thu chân giới năm người liên phát lời thể biểu đạt ra thành ý tử tình yêu tôn phất tay đem yêu hành giới trí bảo năm đó yêu hành giới mạnh nhất yêu thú thi thể lấy ra tất cả mọi người rõ ràng một cái cao cấp yêu thú thi thể cùng kia yêu tâm đủ khả năng đưa đến tác dụng có bao nhiêu tử tình yêu tôn tuy là kinh nghiệm suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra cái này làm người không thể cự tuyệt thành ý một cụ hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể mọi người không lời nào để nói Yêu tử tình yêu tôn cười nói đại khái có thể tăng lên bao nhiêu thực lực tiều kim phong hỏi tử tình yêu tôn đối với lần này tất nhiên hiểu rõ khắc sâu nghe được nói thế lúc này đáp tư chất chiếm cứ tuyệt đại một phần ta sở dĩ không có đem hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm dễ dàng cho nhà mình mấy tên thiên yêu hoàng chính là này mấy tên thiên yêu hoàng tư chất chưa vượt qua kiểm tra tuy là đem yêu tâm thực lấy cũng quả quyết lên không tới cái gì đại t á c dụng mà nói đến chư vị bằng hữu bàn về tư chất các ngươi trong năm người trừ tần không ở ngoài tử tình yêu tôn hơi chút dừng lại suy nghĩ trừ tần không ở ngoài bốn vị luyện hóa này hàn quốc thiên yêu hoàng yêu tâm nhiều nhất chỉ có thể đạt tới phá hư hậu kỳ tiêu huynh đệ có thể tốt hơn thượng một chút nhưng tuyệt không có khả năng tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn kìa tần không đây t h á n h tôn có chút nóng lòng bọn họ vô cùng rõ ràng chỉ có này yêu tâm đến tần không trên người mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất lời này rơi xuống tử tình yêu tôn không khỏi nhữ mày vừa nhìn nhiều tần không mấy lần chất lắc đầu khẽ thở dài nói t h ự c không dám d ầ u d i ế m mấy người các ngươi tư chất, chất. lấy lao yêu tím con người một cái cũng có thể thấy được tương lai của các người lao yêu cũng có thể có biết một hai nhưng là mọi người không khỏi là một cái kinh dị nhưng là tử tình yêu tôn cười khổ nói tần không tư chất chất lao yêu ta hẳn là nhìn không ra chút nào quả nhiên là kỳ quái cho nên lão yêu ta không có biện pháp phán đoán hàn cốt thiên yêu hoàng yêu lòng đàng trên người hắn có thể đưa đến tác dụng gì nhưng thành tích của hắn đã chứng minh hết thảy nghe được nơi này mấy tên phá hư kỳ cường giả hai mặt nhìn nhau tần không cũng neo mắt lại hắn vốn tưởng rằng có thể từ tử tình yêu tôn trên người nhận được một chút quan với mình thần bí kia tư chất tới bởi vì cùng cụ thể có thể lại phát hiện tử tình yêu tôn tím con người thế nhưng cũng không có biện pháp nhìn thấu mình kia tư chất chút nào bây giờ nghĩ lại cũng chỉ được tâm chung một nụ cười khổ tần không lên cấp tốc độ kia rõ ràng là một cái kiểu loại yêu nghiệt tốc độ hy vọng tần không có thể thuận lợi tiến vào phá hư kỳ đại viên man sao cứ như vậy phối hợp đại la thiên thuật tuy là không thể đạt tới năm đó lâm kiếm thanh trình độ cũng có thể đưa đến rất khách quan tắc dụng thiều kim phong thở dài nói muốn là không có lo lắng quả thật không thể nào chuyện mấy người bọn họ có thể tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn tuy là vận khí chiếm có một chút bộ phận có thể tư chất của bọn hắn chiếm cứ lớn hơn nữa bộ phận lấy tư chất của bọn hắn luyện hóa hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cũng không có chút nào lên cấp phá hư kỳ đại viên mãn khả năng tính tần không tỷ lệ lại có bao nhiêu nhưng tử tình yêu tôn đã nói ra bọn họ không có có hy vọng chỉ có ra sức đánh cược một lần tin tưởng tần không thời gian không lâu mấy người vừa nói chuyện một chút liên minh chuyện tuy là cùng kia lôi trùng thiên yêu hoàng cùng với vạn long thiên yêu hoàng vẫn là có thêm mâu thuẫn thỉnh thoảng chê cười mấy câu có thể nói tóm lại liên minh chuyện tiến triển vẫn còn là có chút khoái trá ít nhất tu chân giới cùng yêu hành giới hai phe liên thủ đã là xác định chuyện chỉ có tần không n g c ũ không nói gì quá quá nhiều lời của đại đa số bộ phận cũng là ở trong lòng trầm tư không có ai biết thần không rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì bất quá lại biết hai r i i gánh nặng toàn bộ đều ở tần không trên người tuy là đổi lại bọn họ sợ là cũng có tồn tại áp lực muốn hai tay háo gió mát vừa làm sao có thể yêu tôn hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cùng thi thể đã mang đến đang lúc này một đạo như linh thanh âm dễ nghe tiến vào mấy người trong thai chỉ thấy là kia yêu hồ thiên yêu hoàng lay động mạng diệu thân thể từng bước đi tới mỗi một bước tư thái cũng là đến từ trời xanh mị hoặc động đến người tiếng l ò n g cũng là chỉ có tại chỗ phá hư kỳ định lực phi phạm bên mới có thể thì làm như không thấy nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện yêu hồ thiên yêu hoàng kia mê người bên h ồ n g hẳn là nhiều hơn một thuần trắng túi đựng đồ này thuần trắng túi đựng đồ cùng bình thường túi đựng đồ minh lộ ra bất đồng nói là túi đựng đồ cũng có chút m i ế n g cưỡng mà yêu hồ thiên yêu hoàng nhẹ đạp mấy bước dừng lại lúc một cái phát thảo tay đem kia thuần trắng túi đựng đồ khẽ đặt ở trên bàn đá ngồi xuống lúc này yêu hồ trên mặt còn hiện ra rất nhiều p h ẫ n hận đây cũng là trang bị hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cùng thi thể túi không gian tử tình yêu tôn tất nhiên biết được nhà mình mấy tên thiên yêu hoàng trong lòng suy nghĩ một cái bất đắc dĩ cười khổ vung tay háo một cái ngón tay thôi động này thuần trắng túi đựng đồ đã đến tần không nhất phương tiện túi không gian tần không trong lòng hơi kinh ngạc bất quá t r ợ n t i ể u hiểu rõ ra hàn cốt thiên yêu hoàng năm đó tự sát mà chết tuy là chết đi cũng là bách túc chi trùng tử nhi bất c ư ờ n g cả người uy áp vẫn còn ở như đặt ở bình thường trong túi chữ vật kia túi đựng đồ chắc chắn trải qua chịu không được như vậy cường đại uy áp chỉ có đặt ở hơn cao tầng thứ túi không gian chung túi không gian nghĩ đến cùng không gian kia phủ đệ có chứa nhiều chỗ tương đồng nhìn lại tiêu kim phong đám người cũng không có bao nhiêu thần sắc ba động h i ệ n nhiên đối với này túi không gian đều có được hiểu rõ đích xác là hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm cùng thi thể không nghĩ tới năm đó cái thế yêu hoàng mấy vạn năm tiền hung uy cái thế này thoáng một cái hồi lâu thì giờ lại vẫn may mắn nhìn thấy mấy vạn năm tiền cái thế cừng giả tiêu kim phong mở ra túi không gian cẩn thận xác nhận hồi lâu cuối cùng một tiếng khổ thán một mặt tăng thương n à y hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm chính là ta yêu hành giới thanh ý cũng là giúp tần không giúp một tay bảo vật ta yêu hành giới đã lấy ra đem hết toàn lực thanh ý này hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm tuyệt đối là thế gian ít có còn hy vọng chư vị nhớ được mới vừa theo như lời c h i nói tử tình yêu tôn hòa ái cười nói đó là tự nhiên năm tên i cường giả tất cả đều điểm thủ đáp đến nơi này hai bên cũng đã biểu đạt ra khỏi thành ý kia hai giới liên minh chuyện cũng đã thành lập ta và ngươi tu chân giới cùng yêu hành giới hai giới liên minh chuyện ta năm người tất cả đều đáp ứng mà có thể dựa theo yêu tôn huynh theo như lời đem tu chân giới khắp nơi tu sĩ toàn bộ na di đến đông giới nếu không đối với tu chân giới cũng không có gì hay Đối lúc đó, tấn u yêu chiếu đầu. chân cùng cũng thì có còn có lợi cố. hành thì Thánh tôn giới giới, gật lợi t Kêu t h nhất tình huống.、Từ、tình yêu tôn nghe được thánh tôn mấy người nói, nhất thời thoải i người nói, mái cười ê yêu n tôn tôn Tần tốt Tử to. mấy được không đám người cũng toát ra nụ cười bất kể như thế nào lần này liên minh đối với hai bên đều có lợi còn có tuyệt đối ích lợi hay là đám bọn hắn tu chân giới tiều kim phong sờ lên cảm chậm dãi nói đã như vậy kia việc này không nên chậm trễ bọn ta nhất phương cũng nhất định phải mau sớm xử lý chuyện này đem việc này thông báo thiên hạ lấy mau sớm đem tu chân giới khắp nơi tu sĩ toàn bộ tụ tập đến đông giới lao phu tất nhiên là cần bằng nhanh nhất thời gian chỉnh đốn đông giới ha ha đó là tự nhiên tiêu lão huynh đệ đến lúc đó có gì cần muốn giúp đỡ nơi cứ việc tới ta yêu hành giới ta yêu hành giới chắc chắn không lưu dư lực trợ giúp tử tình yêu tôn cười to nói kia tiêu mỗi trước hết tạ ơn tiêu kim phong giống như trước cười nói mấy người không có nhiều thương lượng quá lâu dù sao liên minh đã thành lập thời gian giống như trước cũng cấp bách cực kỳ những thứ kia viễn cổ cường giả không biết ở khi nào sẽ đem vực sâu hơi thở rửa sạch dụng chuyện này vội định không thể đổi m u ộ n tu chân giới cùng yêu hành giới tâm trung đô hiểu hai phe cũng một cái so sánh với một cái nóng lòng từ là không thể nào nữa kéo dài trong trước mắt tiêu kim phong đế thanh thiên thánh tôn phương tôn bốn người tự cùng nhau rời đi yêu hành giới lấy tốc độ nhanh nhất riêng của mình chạy tới các giới nhưng xuất kỳ chính là nhưng là không có ở trong mấy người Thấy tần không bóng dáng. Anh, chưa đầy trăm tức thời gian chỉ nghe một tiếng nổ tung vang vốn là tiêu kim phong đám người biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện một pho tượng khổng lồ như núi thân ảnh thân ảnh ấy lông xù chính là kia cả thệ cần có vài tòa vạn trượng núi cao cao lớn hắc đô đô hùng miêu giờ phút này hắc đô đô hùng miêu từ yêu hành giới đi ra huyền phu ở trên không một mảnh mặt đất cũng phảng phất bị mây đen tre ở hơn phân nửa chỉ thấy hắc đô đô hùng miêu đầu góc gián điệp phải dò xét mấy cái một cái d ố chân Siêu một tiếng, biến một mất ở phía c h â n Nếu n trời. h ư c ẩ n thận quan sát, sẽ phát hiện h quan nó n sẽ k ổ g lồ kia thể tích đầu b ợ n g t r o hoàng n đứng g hốt, m ộ t c á i m ơ hổ không rõ thân ảnh. h rõ c ư ơ n g 465, nhất nghiệm hủy diệt ngay lập tức tìm không được bóng dáng đào mắt cảnh tượng biến hóa lại một lần nữa trở về lúc chính là đã đến trung giới trung giới trên bầu trời kia liên tiếp tầng mây độ cao đứng chắp tay đứng một người người này chính là kia lúc trước tần không một bước thánh tôn bất quá thánh tôn cũng không trở lại thánh thành sửa sang lại cần thiết sự vật cũng là đạp đứng ở đám mây níu chặt hai mắt hai đầu lông mày có thể thấy được một cỗ kinh thiên sắc ý hắn nhìn phía dưới côn bạo hơi thở hỗn loạn bồi hồi b ố n phía không có ai biết hắn rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy thánh tôn cắn răng gầm nhẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra đang lúc này trong thiên địa vừa xuất hiện một người nói chuồn xác là một người một thú chính là tần không cùng hắc đô đô hùng miêu ngồi ở hắc đô đô hùng miêu trên đỉnh đầu hai người dừng lại ở đám mây trên tần không cầm lên yêu hành giới chạy tới trung giới thấy thánh tôn vẻ mặt sắc ý trong lòng kinh ngạc dưới không khỏi c a o mày hỏi người xem xuống bên thánh tôn bị đẻ nén trầm giọng nói dạ tần không neo mắt lại cảm giác tình huống có chút không đúng thần thức triển khai cả bao phủ ra bất quá đang ở sau một khắc cái kia vốn là bất động trong thần sắc cũng là cùng thánh tôn độc nhất vô nhị chỉ một thoáng chuyển biến làm một chút cũng không có pháp chế trụ được s á c ý trong đôi mắt không khỏi là đầy dây phát ra từ trong lòng hận ý lưỡng cường c u n g ở trên không không khỏi là nắm chặt quả đấm xương tiếng va chạm kéo kẹt kéo kẹt rung động rốt cuộc xảy ra chuyện gì thần không cắn răng gầm nhẹ chỉ thấy trung giới nhất phương thổ địa thế nhưng b i ế n thành một mảnh phế tích này theo lời nhất phương thổ địa thấp nhất cũng chiếm cứ lây trung giới hai thành lãnh thổ này nhất phương lãnh thổ ở tần không cùng thánh tôn hai người rời đi lúc còn hoàn hảo không tổn hao gì có ở trở về lúc cũng là không có một ngọn cỏ một mảnh âm hồn trải rộng bồi hồi ở bốn phía khắp nơi đống hỗn độn vốn là sinh cơ bừng bừng thổ địa ở giờ này khắc này hẳn là tìm không được một người không có máu chạy thành sông nhưng lại trong nháy mắt vạn vật thành c h o vốn là tông môn quốc độ thế lực tu sĩ toàn bộ tìm tìm không được bóng dáng không có ai biết xảy ra chuyện gì phảng phất xảy ra một cuộc cơn á ắ c ngộng hai nạ, ai nạ? cả thẻ c h u n g giới hai thành lãnh thổ hai người chúng ta mới vừa vừa rời đi chưa đầy mười ngày thời gian hẳn là hủy diệt không có một ngọn cỏ người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là những thứ kia viễn cổ cường giả không thể nhưng là những thứ kia cường giả không phải là còn không có rửa sạch dụng trong vực sâu hơi thở không thánh tôn hận ý ngập trời không nhịn được nói bọn họ có thể ở trong tu chân giới không cao hơn năm ngày chưa đầy năm ngày thời gian bọn họ có thể hủy diệt nhất phương lãnh thổ nghĩ đến này một khu vực chung nhất định sẽ có có thể khiến cho bọn họ tốn hao dụng này năm ngày thời gian nguyên nhân ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi biết linh bảo bản g sao tần không tuy là trong lòng bồi hồi người sắc ý có thể vẫn là có thêm tỉnh táo suy tư năng lực trầm giọng nói thánh tôn cao mày hỏi nay một khu vực chung định là có thêm cái gì bảo vật khiến cho kia viễn cổ cường giả dục vọng nếu không không có ai có vô duyên vô cớ cùng những thứ này tầng dưới chót tu sĩ gây sự với nhưng là kia viễn cổ cường giả không khỏi thái tâm hung ác thủ lạc một chút rõ ràng là một chút người vô tội nhất nghiệm sở hữu rời ra pha thoái bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt sao rõ ràng là một chút người vô tội cầm bảo có thể tại sao muốn giết nhiều như vậy vô tội người không có lý do gì giết chóc đổi lại là người nào có thể ác tâm như vậy bọn họ làm không được thấy lúc vừa làm sao có thể đem tâm linh thuyết minh coi mạng người như cỏ rác chúng ta không có cách nào có thể giải thích những thứ kia viễn cổ cường giả ý nghĩ trong lòng tần không lắc đầu nhìn trung giới tu sĩ bị đổ lục trong lòng hắn như thế nào một cái tư vị thánh tôn lắc đầu nghĩ bọn họ sinh tồn hồi lâu trung giới chẳng qua là mấy ngày chi sai thế nhưng hủy diệt nhiều như vậy thở dài một tiếng tần không hơi chút suy nghĩ thanh âm nặng rất nhiều nói chuyện đã phát sinh chúng ta tức là than thở cũng lên không tới tác dụng gì ta tới chịu trách nhiệm điều tra chuyện này ngươi sửa sang lại hạ xuống đem na di đến đông giới chuyện tình mau sớm nghĩ biện pháp báo cho trung giới tu sĩ trung quy cảm giác xuất hiện loại chuyện này cũng không phải là cái gì điểm tốt bọn họ có thể mau tới dạ thánh tôn lắc đầu thở dài cuối cùng gật đầu đáp ứng lúc này tuy là xuất hiện nữa đại sự tình cũng không sánh bằng trung giới tu sĩ na di đến đông giới chuyện tình khổng lồ thấy thánh tôn rời đi thần không cũng không khỏi một tiếng thở dài sờ sờ hắc đô đô hùng miêu bộ lông nói mập hùng ngươi ở trên không chờ ta một hồi ta đi xuống trước xử lý hạ xuống không được lời của đang ở trung giới bầu trời chơi thượng tiểu biết thuận tiện giúp ta chú ý một chút có hay không cường đại ly lực ba động dạ lão đại cứ việc giao cho ta là được ta bổn sự khác không có phương diện này vẫn là có tự tin hắc đô đô hùng miêu đáp lời này rơi xuống tần không một cái tung người không biết bao nhiêu độ cao từ kia trên tầng mây một bước n g ả y xuống lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đến kia bị hủy diệt hai thành trung giới lãnh thổ bên cạnh nay một mảnh hủy diệt khu vực bên cạnh đứng từng cái từng cái tu sĩ những tu sĩ này không khỏi là ly phàm kỳ trở lên tu vi kia bị hủy diệt trong khu vực vẫn quanh quần kinh người uy áp cùng lực lượng muốn vây xem đều phải muốn đạt tới ly phàm kỳ tu vi nhưng tuy là ly phàm kỳ cũng không còn can đảm tiến vào này một mảnh hủy diệt trong khu vực thậm chí thoát thai kỳ tiến vào trong đó cũng muốn trong nháy mắt bị kia hơn lưu lực lượng thắt cổ từng cái từng cái tu sĩ không khỏi là n h ữ n chặt mày nếu là những khác mấy giới phát sinh tình như vậy h ư ớ n g bọn họ cũng có thể cười một tiếng mà qua nhưng trung giới phát sinh như vậy chuyện bị vây bất kỳ lý do bọn họ cũng không có biện pháp cao hứng trở lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì nay một khu vực t r u n g vốn là có hơn ngàn tu chân quốc độ cùng tu chân thành trì tu sĩ lại càng đến không xuể ở lâm kiếm thanh tiền bối cùng thần bí nhân kia đánh một trận xong mới vừa khôi phục thường ngày phồn vinh thịnh vượng nhưng là hiện tại nhưng tìm không được chút nào không có một người sống sót hai nạn nhất nghiệm hàng vạn hàng nghìn đều diệt chẳng lẽ là thần bí nhân kia tới báo thù không thể thần bí nhân kia không khỏi thái tâm hung ác thủ l ạ t một chút vô duyên vô cớ vì sao phải cùng này vô tội tu sĩ đối nghịch mọi người nghị luận dối rít tuy là trong lòng có suy đoán có thể nhưng không có căn cứ chỉ biết kia vốn là đứng vững kiến tạo từng cái từng cái tu chân quốc độ ở đây một đạo kinh thiên tiến g nổ mạnh sau khi biến thành một mảnh hoang vu không có máu chạy thành sông không có đống thi thành núi nhưng lại âm hồn bốn bố trí tần không cũng đứng trong đám người ly lực che giấu ở mặt mũi l ặ n g yên không một tiếng động nhìn hết thảy nghe hết thảy trung ngọ trường lão ngươi cũng đã biết chuyện đã xảy ra thần không nhìn kia trên không trung bên lão giả thẳng đón hỏi môn chủ lão giả chính là đại la môn trung ngọ trường lão giờ phút này nghe được tần không lời đồn đãi nhất thời một cái vui sướng nghi vấn thần thức truyền âm nói môn chủ mấy ngày qua xảy ra một cuộc thiên đại chuyện thánh tôn cùng môn chủ cũng không ở chúng ta cũng không dám loạn có kết luận môn chủ ngươi ở đâu không cần hỏi ta ở đâu ta chẳng qua là muốn hỏi một chút này tấm hủy diệt khu vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì thần không thần thức truyền âm nay trung ngọ trưởng lão sở không được đầu góc có thể tần không chi nói sức nặng nặng như kia núi cao không do dự hắn lúc này đáp nói đến chuyện này mấy ngày trước đây thuộc hạ cũng không có phát hiện bất cứ chuyện gì cũng là cựu nghĩa trưởng lão vừa lúc có việc đi ngang qua nơi đây mắt thấy hết thảy cựu nghĩa trưởng lão nói ngày đó bầu trời hắn mơ hồ cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn nói chuẩn xác là đang ngó chừng cả trung giới kia ánh mắt vô cùng khổng lồ nhưng lại tìm không được nửa phần bóng dáng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì cựu nghĩa trưởng lão căn bản không biết cặp mắt kia ở khi nào xuất hiện chỉ biết là mơ hồ cảm giác được một s á t na đáng sợ chuyện xảy ra trung ngọ trưởng lão truyền âm ra nói thế vẫn là vẻ mặt tim đập nhanh nói kia bầu trời t r u n g thật giống như lóe lên quá một cái bóng đen bóng đen sau khi vừa một đạo kinh thiên tiến g nổ mạnh này một khu vực hàng vạn hàng nghìn tu chân thế lực quốc độ tông môn toàn bộ hủy diệt ở trong đó không ai sống sót quả thật là viễn cổ cường giả tần không cô tịch hai mắt nhìn hủy diệt khu vực trung tâm lẩm bẩm tự nói chắc đ ứ t cùng trùng ngọ trưởng lão liên lạc một bước bước ra tiến vào trong lúc này dưới hai thành khu vực bị hủy diệt lãnh thổ chung n à y một khu vực còn dư giữ lại kinh người lực lượng trong thiên địa cũng chỉ có hắn thực lực như vậy người bên mới có thể tiến vào mau nhìn có người kia là phá hư kỳ hắn tiến vào hủy diệt trong khu vực tùy ý tự nhiên rõ ràng chính là phá hư kỳ tồn tại hắn là ai vậy chẳng lẽ là thánh tôn tiền bối vẫn còn là tần không tiền bối mọi người nhất nhất kịp phản ứng có thể tần không lưu lại chỉ có một đạo dần dần đi xa thế cho nên cuối cùng mơ hồ không do bóng lưng hắn không có dừng lại từng bước biến mất ở hủy diệt khu vực trong môn chủ chúng n g ọ liếc thấy ra khỏi tấm lưng kia người thân phận hắn biết tần không không có bất kỳ giải thích rõ ràng là tự mình đi kia hủy diệt trong khu vực đi điều tra chuyện này chương bốn trăm sáu mươi sáu hàng vạn hàng nghìn âm hồn kia bị hủy diệt trong khu vực một mảnh xám xịt h ô n loạn đến cực hạn hẳn là không thấy một tia ánh mặt trời tồn tại mặt trời chói chan nô lên cao nay chói chan mặt trời đỏ chiếu rọi đại địa đến nơi này cũng là phảng phất đồ trang sức một loại nay một mảnh địa vực thật giống như kia ngăn cách nhất phương nơi này âm hồn bốn bố trí đen gió thổi qua hoán niệm trải rộng ở mỗi một chỗ khắp địa vực cũng tản ra làm người ta khó có thể tiếp nhận tà ác hơi thở quỷ dị âm trầm hai nạn cơn ác n g ộ n chỉ có kia bồng bềnh đung đưa không chỗ có thể quỷ hồn nhưng không một người sống tung tích thậm chí ngay cả sinh linh cũng tìm không được một cái không có chút nào sinh cơ địa phương nhất nghiệm đ ậ p đ ậ p bất quá đang lúc này trong bóng tối chậm rãi quanh quẩn dựng lên một đạo nhẹ đạp tiếng bước chân chỉ n à y một đạo thanh âm làm nổi bật này vô cùng vô tận âm t r ầ m hạt giữa bầy gà âm hồn tập trung s á m xịt chung dần dần hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh thân ảnh ấy nơi đi qua kia vô tận quỷ dị quả quyết vô tồn vô luận là dây dưa thế gian âm hồn vẫn còn là kia âm trầm lượn lh ờ á t phong toàn bộ tránh được trăm trượng ngàn trượng người này diện mục bình thường một thân áo đen chính là t ầ n không hắn có lẽ chính là nơi này duy nhất đích sinh khí chu vi nghìn vạn dặm không một sinh cơ nếu không phải phá hư kỳ siêu nhiên cương giả căn bản làm không được nhất niệm hủy diệt này một khu vực lại nói vô tận âm hồn rõ ràng là không minh bạch lúc chết đi chấp niệm không cách nào hóa giải cô tịch hai mắt nhìn phía trước nhìn kêu phiêu đáng vô cùng vô tận âm hồn tần không l ầ m bẩm tự nói nhắm mắt chầm tư quá nhiều âm hồn quá nhiều người sau khi chết linh hồn theo lý thường phải làm hủy diệt có thể chấp niệm quá sâu hoán niệm quá sâu linh hồn cũng đủ tồn tại ở thế này vô cùng vô tận linh hồn đại biểu chính là này một khu vực trong tu sĩ nguyên anh kỳ ly phàng kỳ thoát thai kỳ t ậ n ở trong đó không có ai có thể tránh khỏi trận này thai nạn nhất niệm không thể ngăn cản không trách được ngay cả thoát thai kỳ cường giả cũng không dám tự tiện tiến vào trong đó thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến nhưng vào lúc này hai mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn hắn bên trong mắt hiện ra vẻ sắc cơ chỉ thấy phương xa hẳn là xuất hiện một đạo ly lực hóa thân hát phong s i ê u một tiếng thổi qua không khí thẳng tắp hướng hắn đánh tới một cái nháy mắt thời gian đã đến tần không trước người lấy mạng hát phong đột nhiên xuất hiện đánh lén thần không khinh miệt liếc này hát phong một cái một ngón tay chính là hơn lưu lực lượng cũng dám ra tay với ta tần không lạnh như băng tự nói đang khi nói chuyện một ngón tay gãy nhẹ phanh ly lực tập trung ở này một ngón tay phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm h o à n g hốt lúc kia hát phong đột nhiên đánh vỡ một cái ngụ lớn một đạo vô hình khí lưu sinh sôi x u y ê n qua hát phong chạy nhanh hướng phương xa mà kia hơn lưu lực lượng hóa thân chi hát phong cũng một cái lóe lên tiêu tán ở trong thiên địa biến mất đ ê m này hát phong giết hết sau tần không kia không thay đổi như lúc ban đầu thần sắc cũng là chặt n h u lại tuy là hơn lưu lực lượng thế nhưng cũng dám ra tay với ta mà chỉ một này hơn lưu lực lượng cũng hiện ra rất nhiều không tầm thường nếu là bình thường thoát thai kỳ chỉ một này một đạo hắc phong cũng đủ để đưa kia vào chỗ chết rất q u ỷ dị nhưng chuyện này tuy là q u ỷ dị có thể tần không mục đích không có ở đây này thượng cũng không để ở trong lòng hắn không có dừng lại từng bước bước ra xúc đ ị a thành thốn mở ra cho đến mục đích địa đi hơn lưu lực lượng tập trung càng nhiều địa phương Càng là cái rục là nơi đây người dục vọng nhất trung phá kia hư đây â t một địa đến định đây đâu, xa, kia, kia tra ra phương, phá không khoảng cách nghĩ chỗ thêm hư hoặc chi hẳn thể người nơi nơi còn cũng nói vận, có cái có có do, bảo là lý là là m vì ở chút đường ế n cùng. Thần không nói. tụt tự lẩm bẩm tự nói. Một đ đi về phía trước hắn đầu góc đồng thời còn ở quan sát cùng phân tích đã m o n muốn đi vào này trong tai h nạn hơn lưu lực lượng mạnh nhất địa phương hắn phát hiện mặc dù nơi đây không có chút nào sinh cơ có thể linh khí nhưng là không có phá hư chút nào tạo thành lớn như vậy ly lực nổ tung nhưng đối với linh khí không có một chút điểm hư hao n à y đích thị là người nọ cố ý làm có thể để xác định hung thủ là kia từ trong vực sâu đi ra cường giả tần không trong lòng trầm tư lúc không tự chủ nắm chặt nổi lên hai đấm chỉ có v i ê n cổ cường giả mới sẽ như thế để ý thiên địa linh khí bởi vì ở trong vực sâu v i ê n cổ cường giả đã hoàn toàn cảm nhận được không có linh khí đáng sợ bọn họ so sánh với bất cứ người nào đều ở hư linh khí có thể xuất thủ hủy diệt nhất phương khổng lồ thổ địa nhưng vừa rồi không có đối với linh khí tạo thành chút nào phá hư tuyệt đối là viễn cổ cường giả không thể nghi ngờ quả nhiên quả nhiên là kia viễn cổ cường giả thần không nắm chặt hai đấm xương va chạm kéo kẹt kéo kẹt rung động chứng thật là viễn cổ cường giả s ợ làm việc này như vậy phía sau hắn căn cứ chính xác thực trên căn bản không có bao nhiêu làm lôi khả năng chẳng qua là trong lòng hắn đang suy tư hung thủ rốt cuộc tìm được rồi cái kia bảo vật không có nếu như khu vực này tất nhiên có có thể thượng được rồi linh bảo bảng xếp hạng thượng bảo vật như vậy loại này bảo vật muốn che giấu của mình q u a n huy h i ệ n nhiên là khả năng không lớn có thể đem viễn cổ cường giả động dung tiêu hao mình chỉ có thể ở tu chân giới bất quá năm ngày thời gian cơ hội cái này bảo vật vừa tại sao có thể là hời hợt bảo vật nhưng là rất hiển nhiên vô luận là hắn sư tôn hay là hắn hai đời người ở tu chân giới thời gian dài như vậy lâu cũng không có phát hiện bảo vật này tồn tại Chuyện này. thần không âm thầm tự nói lời này rơi xuống lúc hắn khoảng cách hơn lưu lực lượng là tập trung nhất địa phương vừa gần nhất phân ô ô ô ô ta không cam lòng tại sao muốn giết ta ta không muốn chết ta không muốn chết có thể rõ ràng có thể nghe chính là kia âm hồn phát ra ra tiếng vang càng lúc càng lớn khoảng cách càng gần nhất phân lại càng phát có thể càng thêm rõ ràng nghe được hoán niệm khắc sâu mỗi tiếng thêm một bước này tiếng vang lại càng lớn thật giống như phía trước tụ tập vô cùng vô tận âm hồn một lần lần siêng năng tiếng vang bồi hồi quanh quẩn trải qua hồi lâu không tiêu tan thần không biết phía trước là âm hồn cùng kia hơn lưu lực lượng là tập trung nhất địa phương coi như là hắn cũng nhận được một chút tâm thần quay nhiễu bất quá chẳng qua là chính là một chút đối với hắn mà nói còn không ảnh hưởng toàn cục gần gần càng ngày càng gần vừa một bước tần không dừng bước nhìn không xa phía trước kia âm hồn h ố n g khiếu thanh âm đạt đến điểm cao nhất bồi hồi ghé vào lỗ thai hắn trận trận tê minh ánh vào tần không trước mắt là kêu mênh mông vô bờ bồi hồi quanh quẩn âm hồn âm khí ngập trời du tẩu khắp không mục đích nay tần không nhìn những thứ này vốn là không có dãn ra chân mày vừa nhíu chặt nhất phân nay du đãng vô tận âm hồn đại biểu là bao nhiêu trước khi chết tu sĩ hóa niệm âm khí không khỏi là quanh quẩn ở bốn phía hoặc là vờn quanh ở bên cạnh hắn cắn xé của hắn quanh thân bảo vệ ly lực bất quá những thứ này căn xé đối với hắn đưa đến thương tổn thật sự là cực kỳ bé nhỏ nhỏ yếu tần không một tiếng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu nơi này chính là hơn lưu lực lượng tập trung nhiều nhất địa phương có thể thấy được trước mắt một đám âm hồn hắn cũng chỉ có thể một tiếng thở dài một cái dẫm trận tại chỗ xuyên qua vô tận âm hồn quanh quẩn đi về phía này mục đích địa điểm cối u ở nơi đâu hắn có thể cảm giác được khổng lồ nhất lực lượng trung tâm nơi nào còn tồn tại giữ lại kinh người ly lực tần không hiện tại sở đi vào địa phương còn chỉ là một trung tâm bên ngoài chỉ một một cái bên ngoài kia hơn lưu lực lượng cũng không có so sánh với kinh người ở tần không tới chỗ nầy trong n g a y mắt những thứ kia hơn lưu ly lực dối d í t hướng tần không đánh tới tốc độ cực nhanh có thể so với thoát thai kỳ đại viên mãn cực hạn nhưng ở tần không trước mặt vẫn là sống không dậy nổi chút nào uy hiếp trong n g a y mắt một từng đạo hơn lưu lực lượng hóa thành hát phong tựu gần trong găng thớt nguy hiểm vê anh một cái đảo mắt chỉ chưa một đạo tiếng nổ mạnh cùng tần không kia dần dần biến mất thân ảnh nơi đi qua hơn lưu ly lực tất cả đều bị tần không tiêu diệt cự ly này mục đích địa nhất trung tâm cũng vừa gần nhất phân một hơi hai tức ba tức mấy g i ấ m trận tại chỗ thời gian t ầ n không xuyên qua ngàn trượng khoảng cách dần dần dừng để lại cước bộ đến chính là nơi đây t ầ n không neo mắt lại ra hiện tại trước mặt hắn là một vô cùng chi danh sâu này cự trong hầm tụ tập một cố nồng hậu ly lực không có chủ nhân thao túng này cổ tụ tập khổng lồ nhất ly lực vẫn là không có chút nào giảm b ấ t dấu hiệu nó hóa thành một đoàn x ư ơ n g mù dày đặc phảng phất đang tìm kiếm cái gì con mồi con mồi có lẽ chính là tần không chi một đạo rất nhỏ thanh âm chậm rãi vang lên trong điện quan g hòa thạch tần không cùng kia hóa thành x ư ơ n g mù dày đặc dư âm lưu ly lực đều là không có nửa phần dấu hiệu giải hòa thích trong nháy mắt động vừa động kịch chiến chương bốn trăm sáu mươi bảy biến mất cái chìa khóa hoa anh Thân ảnh l ó e lên hai bên một hơi bên trong không biết giao thủ bao nhiêu hiệp chỉ một kia chung quanh hàng vạn hàng nghìn tâm hồn đều ở một cái trong thời gian ngắn từng cái từng cái liên tiếp biến thành bụi bay cao giữa không trung kia hóa thành xương mù dậy đặc kinh người ly lực vô cùng lợi hại cùng tần không phá hư tiền kỳ tu vi đối chiến thế nhưng cũng có thể bất phân thắng bại mấy hiệp mà này vô cùng nồng nặc kinh người ly lực trả lại cho tần không một loại cảm giác hết sức chân thận không thể nào giả bộ cảm giác nay cổ ly lực cùng sư tôn khi còn sống thế mà thay đổi dùng là ly lực huy áp không kém bao nhiêu tới chỗ này người tuyệt đối là một cái hết sức lợi hại phá hư kỳ đại viên mãn giao chiến này cổ hơn lưu ly lực tần không tất nhiên có thể rõ ràng cảm giác bất quá chẳng qua là lưu lại ly lực có thể ở tần mộ trước mặt dâng lên cái gì sóng to gió lớn tần không quát lạnh một tiếng phá sát thương nơi tay ly lực hoàn toàn tập trung ở mũi thương nhất thương không sử dụng đại la thiên thuật chính là một đạo lưu lại ly lực chỉ sợ này ly lực chủ nhân là phá hư kỳ đại viên mãn có thể không người thao túng chỉ có một cỗ hóa thành x ư ơ n g mù dày đặc ly lực còn xa xa không có tư cách để cho tần không thi triển ra đại la thiên thuật trên bầu trời lóe lên thân ảnh chỉ nghe một tiếng nhẹ ba làm như hai người yếu ớt va chạm không tính là kinh người có thể nữa quan thiên không lúc kia ly lực hóa thành x ư ơ n g mù dày đặc chính là đột nhiên hôi phi yên diệt sau một khắc trên bầu trời lạc hạ một đạo thân ảnh nhìn ly lực hóa thành sương mù dày đặc thần ự lực lực, c cùng chính lúc, cũng cho、so、lưu là là là vô với vọng không kinh ngợi, bên ngoài sở tồn tại lưu dư âm lực, mạnh không biết bao nhiêu, nơi này tất nhiên chính là hung triển trung nhất địa phương, cũng tuyệt đối là khiến cho hung thủ kia vọng nhất kia kia tại biết thi đối thủ pháp thuật thủ h so sở bao tất tập tuyệt trung tâm. t dư âm địa rục không tự nói phân tích hai mắt không khỏi nhìn dưới chân cái này hố to có thể không bàn về hắn như thế nào quan sát nhưng cũng không có cách nào từ hố to chung phát hiện ra cái gì cùng những địa phương khác chỗ bất đồng nay chỉ có thể để cho tần h không cảm giác được càng thêm quỷ dị vô luận như thế nào cũng hẳn là có chút đầu mối mới đúng nhưng là bây giờ nhìn lại cũng là không có chút điểm đầu mối tồn tại hết thệ cũng lộ vẻ xuất kỳ bình thường thậm chí ở hố to trung cả kia âm chầm hơi thở cũng tìm không được bao nhiêu này tần không cẩn thận nhìn bốn phía trong lòng cùng một thời gian đã ở suy nghĩ sâu xa trong trí nhớ khu vực này không có hủy diệt lúc trước ta chỗ đứng được cái này hố to chu vi trăm vạn dặm ứng với là một tên là cựu thải tu chân quốc độ địa phương cựu thải tu chân quốc độ thực lực không mạnh người lợi hại nhất vật cũng bất quá là ly phản kỳ mà thôi ở trung giới giảm loại này quốc độ không biết có bao nhiêu ở trung giới kinh nghiệm sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận xong bản thân ta chưa từng đối với này cựu thải tu chân quốc độ từng có chi nhớ nhưng là này một cái chính là cựu thải tu chân quốc độ có thể có cái gì có thể làm cho kia viễn cổ cường giả xuất thủ nguyên nhân thần không trầm tư hồi lâu giống như cựu thải tu chân quốc độ loại này thế lực hắn trong nháy mắt ở giữa có thể tiêu diệt hết trăm ngàn loại này quốc độ nếu thật có loại nào lợi hại bảo vật còn có thể giữ lại đến đến nay không thể bảo vật không thể nào không tha quang một khi sáng lên đừng nói là này cựu thải tu chân quốc độ chính là một phá hư tiền kỳ đỉnh tu sĩ cũng không nhất định cũng có thể bình yên giữ được quý dị cổ quái thần không nhắm lại hai mắt hẳn là không gian phủ đệ tần không trong lòng thầm suy nghĩ nói chỉ có bảo vật ở không gian phủ đệ bên trong hắn mới vừa đủ loại nghi vấn bên mới có thể hoàn toàn giải thích thông nghĩ tới đây hắn chậm rãi ngồi ở tầng trời thắt r u n g hết sức chăm chú phá hư kỳ hết sức chăm chú cảm thụ hư vô trong bảo vật chỗ ở không gian phủ đệ hắn đang tìm kiếm tìm kiếm không gian kia phủ đệ cửa vào nếu như không gian hắn đoán lời của cái kia hung thủ ở không gian trong phủ nhận được bảo vật sau không thể nào lại đem không gian phủ đệ cửa vào đóng cửa mà không gian phủ đệ vốn là đóng cửa hung thủ phá vỡ không gian phủ đệ cửa vào cũng khẳng định thi triển ra đại tính sát thương pháp thuật này đại tính sát thương pháp thuật phá khai rồi không gian phủ đệ cửa vào đồng thời cũng đem này nhất phương thổ địa hoàn toàn hủy diệt cho nên nói không gian phủ đệ cửa vào ở nơi này phụ cận thần không đã sớm nghĩ tới những thứ này hắn tìm được chính là không gian phủ đệ cửa vào truy tìm không gian kia phủ đệ cửa vào không gian phủ đệ cửa vào trước hẳn là có cùng chỗ khác chỗ bất đồng ít nhất cửa vào đã mở ra ở đâu ở đâu tần không thần thức một lần một lần tìm kiếm trong đầu một lần một lần phân tích dần dần dần dần nhanh chóng nhanh chóng hắn tập trung lực đạt đến nhất cực h ạ một hơi ngàn tìm nếu như suy đoán của hắn toàn bộ chính xác lời của như vậy cùng hắn đoán một loại chính là không gian phủ đệ tuyệt đối tồn tại hắn đã có thể để xác định không gian phủ đệ vị trí mà không gian phủ đệ cửa vào đã mở ra vì vậy phải tìm có dễ dàng rất nhiều hắn phải là muốn đi trước một tìm ở đâu nhắm mắt hô hấp hoảng hốt ở sau một k h ắ c tần không thần thức đột nhiên tập trung vào một cái điểm nói chuẩn xác thần thức của hắn xác định ở một vị trí tần không đống nhiên d ư ơ n g đôi mắt mở ra hai mắt nhìn về phía hắn bầu trời một vị trí nơi đó một mảnh trống không cái gì cũng không tồn tại nhưng tần không hai mắt cũng là duy chỉ có rừng lưu tại nơi đó sau một k h ắ c hắn đứng dậy nhìn về trời cao thần thức thu hồi tiến vào biết hạ hổ nhất nghiệm không có bất kỳ ngôn ngữ hắn bay vào trời cao một bước hai bước ba bước đang ở bước thứ ba lúc kinh người chuyện tình xảy ra tần không thân thể hẳn là phảng phất không có vào trong nước một loại đột nhiên biến mất ở không khí chung không có ai biết hắn đi nơi nào chỉ ở kia ba bước sau trong thiên địa tựa hồ không tiếp tục người này hắn đi nơi nào cùng một thời gian nơi này một mảnh hát á m một đạo rất nhỏ rơi vào tiếng bước chân một cái trong bóng tối có thể cảm giác được người vừa một cái nháy mắt ầm âm ánh sáng chiếu sáng hết thạy tần không khác thường s o n g mắt thấy bốn phía nhìn này nhất phương không gian hắn rõ ràng biết cùng hắn trải qua quá nhiều lần phân tích rồi sau đó cho ra kết luận giống nhau hắn tiến vào không gian trong p h ụ đ ệ đúng là hắn hiện tại chỗ ở địa phương không phải là tu trần giới mà là một cái không gian p h ụ đ ệ s o n g mắt nhìn về phía trước cái này p h ụ đ ệ cùng thiên hành lao đạo tiện tay chế tạo không gian p h ụ đ ệ có rất lớn là không cùng thiên hành lao đạo sở chế tạo không gian p h ụ đ ệ một mảnh hắc ám trung trừ không khi ở ngoài không có vật khác thậm chí ngay cả phong nhi cũng chưa từng tồn tại cùng cái này không gian p h ụ đệ so sánh với quả thực là khác biệt trời vực ư cái này không gian p h ụ đệ có ánh sáng cùng với làm người ta cảm giác mới mẻ trang sức nơi này rõ ràng là một tòa trang sức phong phú được phủ đệ chỉ bất quá nhưng là có thể rõ ràng từ một chút trang sức cây cột cùng trên mặt đất phát hiện một chút nổ tung dấu vết dĩ nhiên n à y nổ tung dấu vết cũng, cũng chỉ có một tia đối với khắp cả không gian p h ụ đệ mà nói không ảnh hưởng toàn cục cái kia hung thủ xuất thủ lúc nhất phương lãnh thổ cũng muốn hủy diệt thành cho tuy là cách chứa nhiều cấm chế cùng trận pháp đối với này đồ trang sức hủy diệt thương tổn thế nhưng vẫn là l ẹ que không có mấy tần không nhìn kia trên mặt đất không nhiều lắm nổ tung dấu vết âm thầm cao mày cái này không gian p h ụ đệ bất phàm cái kia tiến vào trong đó một tâm đích rí niệm trong đầu nhất thời lại thâm sâu vài phần không có ngừng lưu theo tiến vào trong phủ đệ cửa vào t ầ n không một bước bước chân vào trong đó tiến vào này phủ đệ tất nhiên là phải đi qua phủ đệ đại môn nhưng là cái này phủ đệ đại môn đã sớm bị cái kia hung thủ hủy diệt vì vậy hắn tiến vào trong đó cũng không có bao nhiêu phiền thoái một đường đi về phía trước đi xuống cũng không có bao nhiêu phiền thoái bởi vì có phiền thoái địa phương toàn bộ cũng bị hung thủ kia bị hủy diệt hắn thuận đường miệng một đường đi về phía trước tất cả đều là gió e m sóng lặng cứ như vậy không biết đi bao lâu rồi hắn rốt cục dừng bước sở dĩ dừng bước đó là bởi vì tiền phương của hắn đã không tiếp tục đi về phía trước đường nơi này thật giống như chính là không gian phủ đệ điểm cuối bất quá này không gian phủ đệ điểm cuối lúc trước nhưng là có thêm một cái làm người khác chú ý địa phương nói là làm người khác chú ý nhưng là một cái bàn tròn một cái hỏa diễm ngưng tụ cái bàn tròn hỏa diễm ngưng tụ không khỏi làm người ta ngạc nhiên tần không dừng lại nơi chính là này hỏa diễm cái bàn tròn bên cạnh hắn hai mắt tập trung vào trên cái bàn tròn ở sau một khắc từ trên cái bàn tròn phát hiện một cái làm công tinh tế cái hộp này cái hộp chất liệu gỗ phi phạm ngay cả tần không cũng khó khăn lấy phân rõ chẳng qua là duy nhất để cho tần không neo mắt lại chính là này cái hộp là một đã bị mở ra không hộp trong hộp không có vật gì bởi vì thời gian dài lâu cái này trong hộp có bị chứa đồ vật đường viền hình dáng nhưng nhìn này đường viền cùng hình dáng thật giống như phải một cái chìa khóa chương bốn trăm sáu mươi tám chuẩn bị rời đi một cái chìa khóa tần không có thể để xác định này trong hộp trước kia hoặc là không lâu lúc trước chứa đồ tất nhiên là một cái chìa khóa bất quá đáng tiếc chính là cái thanh này cái chìa khóa đã bị cái kia hung thủ lấy đi duy chỉ có còn dư lại còn lại là này một thanh c h ố n g g ô n g cái hộp không còn hắn vợ cả không gian trong phủ đệ duy nhất thu hút đồ tự chỉ có này một cái hộp nói chuẩn xác này không gian trong phủ đệ quý giá nhất đồ chính là này trong hộp cái chìa khóa lấy một cái lớn như thế không gian phủ đệ giấu một cái chìa khóa đây là cái gì số lượng tần không lẩm bẩm tự nói xem kia thần sắc cũng không có bao nhiêu đủ rũ không gian trong phủ đệ bảo vật bị lấy đi hắn đã sớm ngờ tới nếu như không có bị lấy đi hắn ngược lại còn có thể suy đoán trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu tồn tại bất quá nói trở lại có một việc đã rất rõ ràng nay cái chìa khóa tất nhiên là một bảo vật chỉ bất quá nay cái chìa khóa rốt cuộc là cái gì bảo vật có thể khiến cho cái kia hung thủ như thế động dùng không phải là muốn hủy diệt chung quanh nhất phương khu vực nếu như là lời của ta thần không neo h mắt lại trong lòng âm thầm suy nghĩ trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn chân mày dần dần nhăn lại lẩm bẩm cái kia hung thủ gây ra động tĩnh lớn như vậy ngay cả cái thanh này cái chìa khóa không phải là cái gì chân quý bảo vợ ậ cũng tuyệt đối là thượng được rồi mặt bàn bảo vợ ậ nhưng là nói một cách khác trở lại hung thủ kia gây ra lớn như vậy động tĩnh sẽ không sợ thức tỉnh những thứ khác viễn cổ cường giả nếu là ta vô luận như thế nào cũng muốn đè nén xuống trong lòng mình kia r i ế t chóc tính tình nếu không lấy được bảo vật bị những k h ắ c viễn cổ cường giả phát hiện đây chẳng phải là được không đủ nổi mất có thể phân tích giải thích chính là cái kia hung thủ không lo lắng sẽ bị những thứ khác cường giả phát hiện hoặc là nói cái kia hung thủ nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian lấy bảo vật này thần không nuốt luốt h u y ệ t thái dương đang suy tư tới đây lúc cái kia cô tịch không thay đổi thần sắc trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một kia hoàng bét thần không hô to không ổn mặc dù có rất nhiều chuyện khó có thể nghĩ thông suốt nhưng này cái chìa khóa giá trị ta cá là không dạy nổi nếu như này cái chìa khóa là một việc bảo vật lời của kia nơi đây không nên ở lâu tu chân giới những thứ kia viễn cổ cường giả tạm thời không dám như thế nào nhưng năm ngày thời gian tần không khẽ thở ra một hơi nghĩ tới đây hắn không có ở đây trì hoãn thời gian hai mắt lại một lần nữa tập trung vào hỏa diễm trên bàn cái chìa khóa hộp thượng chống r ô n g cái hộp mặc dù này cái hộp sớm đã là không có vật gì nhưng hắn vẫn là từng ngón tay chung này cái hộp hơi đánh ra một tia ly lực ly lực tập trung ở cái hộp thượng nhất thời đem cái hộp kia một cái c u ố n hô hấp lúc tùy chính diện ven đến phía sau toàn bộ phạm vi quan sát hộp này nơi này tần không nhìn này cái hộp đích lương mặt trong ánh mắt hiện lên vẻ không lớn kinh ngạc có một hành văn chữ chẳng qua là này văn tự tần không trong lòng một trận cười khổ n à y cái hộp đích lương mặt cùng sở hữu ba chữ nhưng làm người ta bất đắc dĩ chính là ba chữ kia cánh cùng tu chân giới văn tự hoàn toàn bất đồng bất quá muốn nói hoàn toàn bất đồng cũng quá mức một chút ba chữ kia chung hắn nhận được một chữ cái chữ này cùng tu chân giới văn tự chỉ có hơi là không cùng muốn hắn nhận được cái kia chữ cũng cũng chỉ có trong lúc này ở giữa một chữ chỉ chữ vì chi một cái chi chữ về phần kia những thứ khác hai chữ hắn không nhận biết chút nào yêu hành giới không có văn tự này vừa nói muốn thời kỳ viễn cổ ta từ sách cổ thượng cũng không tìm đọc đến quá thời kỳ viễn cổ cùng hiện nay tu chân giới văn tự có cái gì c h ô bất đồng cái này văn tự lại là từ phương nào nơi nào cổ quái cổ quái tuy là bằng vào lịch duyệt của hắn cũng nhìn không ra nửa phần đến tuột cùng lắc đầu tần không biết rõ không có biện pháp nhìn thấu này văn tự chi mê bàn tay to vùng đem kia trống rông cái hộp đựng vào của mình trong túi chữ vật tần không tự nói mặc dù nói này không có cái chìa khóa cái hộp cũng rất có thể là một việc phỏng tay khoai lang nhưng ta hiện tại vốn chính là bị vây tứ phương giữ tại kiếp nạn chung dứt lời lời này hắn nhìn một chút b ố n phía thần thức quét sạch mấy hơi phát hiện không tiếp tục vật gì khác mới vừa một cái tật tốc phi hành biến mất ở này không gian trong phủ đi ra không gian phủ đệ lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn lại nhớ tới tu chân giới bên trong đầy trời âm hồn quỷ thanh vờn quanh bên hai tần không không thay đổi thần sắc trong chầm tư hắn tính toán một cái thời gian từ tiến vào này nhất phương hủy diệt khu vực bên trong đến hiện tại đã có mười mấy ngày thời gian hắn trong đầu tràn đầy nghi ngờ hai mắt nhìn bốn phía trước sau như một trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó có thể nghĩ thông suốt chuyện tình thôi chỉ cần không đúng ta có chuyện nguy hiểm ta không có cần thiết đi nghĩ nhiều như vậy hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn còn là đem trung giới tu sĩ toàn bộ na di đến đông giới vì tới quan trọng lớn mà như những thư kia viễn cổ cường giả biết được này cái chìa khóa chuyện tình trung giới càng không thể lâu dài đợi đi xuống nếu không rất khó bảo đảm có thể hay không quấn vào viễn cổ cường giả phân tranh chung t ầ n không trong lòng nghĩ đến đánh cuộc không dậy nổi tránh né tai nạn rời xa tai nạn hắn không có lựa chọn thời gian một hoảng lại một lần nữa xuất hiện lúc tần không đã đi ra khỏi một mảnh kia hủy diệt trong khu vực hắn không có gấp gáp rời đi mà là một mình một người đứng ở đó hủy diệt khu vực trước đứng chắp tay nhìn kia mênh mông vô bờ s á m xịt đích sắc là một mình một người vốn là ở nơi này người vây xem mà đã tất cả đều rời đi giờ này k h ắ c này nơi này cũng chỉ còn lại có hắn một người tiến vào này tấm hủy diệt khu vực lúc trước còn có rất nhiều tu sĩ mà hiện tại đã không có một bóng người nghĩ đến thánh tôn đã đem chuyện báo cho cho trung giới thần thức mở ra có thể thấy rõ ràng một chút tông môn có khổng lồ động tĩnh hơn nữa tần không hai mắt nhìn bầu trời thúng năm tụ m bà tu sĩ bác giới đã có tu sĩ trước thời hạn đi trước đông giới đế thanh cung xác nhận cũng đem chuyện bằng nhanh nhất chuyện tình báo cho bắc giới nhìn răng dấp ta cũng vậy nên hắn cả dừng một cái đại la môn không có mệnh lệnh của hắn đại la môn tuy là chiếm được tin tức kia sợ là cũng không có ai có tự tiện rời đi mà thời gian không lâu một cái hoảng hốt nữa tại nguyên chỗ tìm hắn bóng dáng lúc duy nhất có thể nhìn qua cũng chỉ còn lại có một đạo chầm rãi theo gió tản đi sương khói mà tần không chi bóng dáng cũng là không thấy chút nào thời gian ngắn ngủi không người biết được chính là thân ảnh của hắn rơi vào đại la cung phía trên l ạ g yên không một tiếng động mới vừa rơi vào đại la môn trong nháy mắt có thể nghe được một từng đạo lọt vào thái tiếng nghị luận này tiếng nghị luận lộ vẻ vô cùng t ạ p loạn không có quy luật mọi người rối rít phát biểu ý kiến của mình cũng là hiện ra quần lòng vô thủ tư thái nghe nói thánh tôn tiền bối theo như lời viễn cổ cường giả không có chết rất nhiều tông môn đã làm tốt trước khi đi hướng đông giới chuẩn bị chúng ta đại la môn cũng tất nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi chuẩn bị những chuyện này nếu không ai cũng không dám bảo đảm những thứ kia viễn cổ cường giả sẽ hay không ở khi nào đánh vào trung giới tới lúc đó ai có thể đủ chống đỡ được ngay cả thánh tôn lão nhân gia ông ta cũng đề nghị rời đi ta đại la môn cũng tất nhiên là muốn làm ra lựa chọn những người đó dù sao cũng là viễn cổ cường giả sự lợi hại của bọn hắn bọn ta cũng là nghe thánh tôn tiền bối đã nói hai nạn đã tới lúc trước đại la môn nhất định muốn tránh né này trường kiếp nạn lưu thanh s ơ n ở không sợ không có cửi đốt nhưng là môn chủ chưa từng trở về bọn ta như thế nào hạ định quyết sách vừa có tư cách gì hạ định quyết sách ngươi không có nghe thánh tôn tiền bối theo như lời sao viễn cổ cường giả d ố i rít phụ xuống lấy môn chủ thân phận của đại nhân tất nhiên là có thêm so sánh với này càng thêm chuyện trọng yếu đi làm phải biết rằng môn chủ nhưng là thế hệ này bên trong thế gian ít có đỉnh cao cường giả bọn ta chẳng lẽ còn muốn ở loại chuyện này thượng đi phiền toái môn chủ không thể bất kể các ngươi như thế nào suy nghĩ tóm lại không có được môn chủ ra lệnh lão phu chắc là không biết rời đi đại la môn không thể một ngày không có v u a chủ môn chủ chi lệnh lớn hơn hết thảy bọn ta nào có làm chủ tư cách này mọi người ngươi một lời ta một câu cũng là ai giữ ý nấy không có người nào có đem lời của người khác nghe vào đi này cũng không trách đại la môn các trưởng lão dù sao không có có người nào địa phương có thể một ngày vô chủ làm chủ không có ở đây lúc hiện ra lần này bối rối cũng đúng là bình thường chuyện nhìn dáng dấp đều đã đột nhiên chuẩn bị thỏa đáng a một tiếng n h ẹ ngữ rơi vào đại la môn mọi người trong thai tiếng nói quanh quần lúc trong mọi người vô thanh vô tức xuất hiện một người người này đứng chắc tay trong ánh mắt kia cô tịch thần s á c không thay đổi như lúc ban đầu hắn chính là tần không mọi người đang nhìn đến tần không trong n g a y mắt lúc này một cái khiếp sợ bất quá ở sau một khắc này khiếp sợ cũng là lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến làm phát ra từ nội tâm cao hứng môn chủ, môn chủ ngài có thể trở lại môn chủ t i ề n một mấy ngày này thánh tôn tiền bối tự mình đến quá một lần đại la môn nói là viễn cổ cường giả không có chết đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho ta biết cửa hơn nữa nói cho chúng ta biết muốn lấy tốc độ cực nhanh rời đi đại la môn đi trước đông giới tị nạn tất cả mọi người ở trong nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc đi về phía trước ngươi một lời ta một câu tần không chậm rãi gật đầu một cái rất nhỏ k h o á t tay nói những chuyện này ta đã biết các ngươi đem hết t h ể chuẩn bị thỏa đáng chờ ta trở lại làm tiếp quyết sách là lựa chọn chính xác chương bốn trăm sáu mươi chín thần không l ờ i thế chúng ta đã đem sở có chuyện tất cả đều chuẩn bị trọng yếu vật phẩm cũng toàn bộ tập trung vào trong túi chữ vật tựu i đợi đến môn chủ trở về môn chủ ra lệnh một tiếng ta đại la môn các đệ tử cùng t r ư ở n g lão có thể lên đường từ đó giới chạy tới đông giới hành thiên trưởng lão cung kính nói đã như vậy kia không sai biệt lắm cũng là lúc rời đi thần không thần sắc không thay đổi gật đầu bất quá mặc dù nói như thế nhưng rời đi đại la môn rời đi này ở lại lâu dài đất người nào trong lòng vừa là một tư vị môn chủ chúng ta chuyến đi này đại la môn yên tâm tần không đứng chắp tay đứng ở viêm viêm liệt ngày dưới đứng ở đó quang diệu nồng nặc nhất địa phương thấy không rõ trên mặt thần s á c hắn nhẹ nói chuyện thần nói đại la môn này một mảnh thổ địa là sư tôn để lại cho ta cũng đồng dạng là ta đại la môn các đệ tử cùng các trưởng lao tôn nghiêm cùng vinh quang chúng ta lần này vạn bất đắc dĩ rời đi sớm muộn gì có một ngày ta còn có một lần nữa trở lại n à y mảnh thổ địa không có ai có thể vĩnh viễn chiếm lấy đại la môn lãnh thổ chỉ thuộc về đại la môn bình tĩnh lên tiếng tuy là bình tĩnh có thể rơi vào đại la môn đệ tử cùng t r ư ở n g lao trong thai nhưng giống như một đạo trầm trọng như núi bảo đảm tần không không thể nào vứt bỏ đại la môn lãnh thổ bất kể làm sao có thể đây là hắn sư tôn để lại cho hắn đại la môn là hắn cần bảo vệ lãnh thổ nói rời đi tựu i rời đi sao là cách làm người của hắn phong cách sớm muộn gì có một ngày nay một mảnh lãnh thổ thượng còn muốn một lần nữa viết lên hắn đại la m ô n tên đây hết t h ả hết t h ả chỉ là một vấn đề thời gian xa xứ không có ai nghĩ ngắm lên trước mắt đại la môn tần h không vừa há có thể không có thương tổn cảm ý qua mấy hơi thời gian các ngươi trước rời đi thôi tần h không nói chuyện lúc cảm ứng được cái gì nhìn thoáng qua phương xa chỉ thấy từng ngọn thành trì trên tông trên cửa đa số có ảm nhiên rời đi một nhóm nhóm tu sĩ trên bầu trời chỉ bằng cách bất quá thời gian nửa nén hương t i ê u tụ tập đầy người ảnh vô luận là những t h ứ kia đại tông môn vẫn còn là một chút khổng lồ tu chân quốc độ hoặc là tu chân thế lực đều cơ hồ đang nghe được tin tức sau trong nháy mắt nhanh chóng chuẩn bị chu toàn không người nào dám làm nhiều dừng lại cứ việc ly hương nỗi khổ khó có thể chịu được có thể lần này rời đi cũng là phải lựa chọn chuyện tình cho phép đa tu sĩ đã làm ra lựa chọn bay vào bầu trời đi vào kia rời đi tu sĩ trong đám người từng cái từng cái đi trước đông giới lấy thừa dịp sớm nhất thời gian có thể ở đông giới theo như ghim người tiếp theo cái theo tần không ánh mắt đại la môn đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này màn sư phụ chúng ta này là muốn đi đâu dặm tại sao ở chỗ này ở hào hảo thiên muốn rời khỏi quê quán đi hướng địa phương xa lạ đây một cái bất quá bảy tám tuổi luyện khí kỳ hài đồng mê man g hỏi bên cạnh sư phó các sư thúc kia sư phụ các sư thúc tuy là trong lòng giống như trước khó chịu nhưng nghe được này hài đồng câu hỏi cũng toát ra nụ cười bọn họ không biết như thế nào báo cho chỉ có thể t h e o dệt một cái nói dối dùng nói dối tới l ử a g ạ t có lẽ so sánh với nói cho lời nói thật hiệu quả muốn tốt hơn sao lần này xa xứ không biết muốn ở khi nào mới có thể trở về đông rơi khá hơn nữa cũng bù không được này một mảnh bị tổ tiên đánh rất xuống tới giang sơn a hy vọng hết thệ thuận lợi đi thôi luôn là cần có lựa chọn chẳng qua là như vậy rời đi khó có thể đối với lên tổ tiên khó có thể đối với lên những thứ kia ở chỗ này đánh rất xuống một mảnh giang sơn lao tổ tông nếu có thể lời của ngày sau ta suy nghĩ nhiều trở về nơi đây giữ được này tấm lao tổ tông lưu lại nhà chỉ hận thương thiên cho ta này tư chất lấy lao phu lực vô luận như thế nào cũng khó mà hồi thiên ngay cả thoát thai kỳ cuộc đời này cũng khó khăn lấy tiến vào thì như thế nào đi đối địch những thứ kia đáng sợ đến mức tận cùng viễn cổ cực giả tại sao tại sao những thứ kia viễn cổ cường giả thực lực mạnh như thế chuyện gì làm không được vì sao có mưu đồ chúng ta những thứ này lãnh thổ đem chúng ta những thứ này tiểu tu sĩ trục xuất khỏi cảnh t h á n h tôn lão nhân ra không thể nào nói dối lấn gạt chúng ta mặc dù trong lòng thương tâm có thể cuối cùng muốn tiếp nhận sự thật có thể từ từng cái từng cái rời đi tu sĩ trong miệng nghe được một câu kia câu không cam lòng lời của rời xa sinh tồn đã lâu quê quán rời xa này tấm tổ tiên đánh rất xuống tới cố thổ ai có thể đủ đèm trong lòng kia không cam lòng cùng thương cảm hoàn m ỹ thuyết minh các ngươi cũng đi thôi tần không lắc đầu trong thanh âm nghe không được nửa phần mùi vị kia môn chủ ngài mấy tên chức vị cao đảng trưởng lao không khỏi hỏi tần không mắt nhìn đại la môn ý vị sâu xa lắc đầu cười một tiếng nói các ngươi không cần trông n o g ta quá không được bao lâu ta sẽ đuổi theo các ngươi chỉ bất quá hiện tại còn có một ít chuyện ta phải muốn đích thân xử lý mới được nhìn thấy thánh tôn lời của báo cho cho hắn không nên lo lắng ta cũng đủ này mặc dù còn muốn nói gì nhưng đại la môn môn nhân đối với tần không tất cả đều là duy mạng l à tử cuối cùng cũng chỉ được gật đầu đáp bọn ta tuân lệnh ta không có ở đây thời gian trung ngọ trưởng lão cựu nghĩa trưởng lão hành thiên trưởng lão lời của cùng lời của ta giống nhau đại la môn mọi người nghe kỹ lần này rời đi không phải chuyện đùa chớ để ở trên đường sinh cái gì anh hùng khả năng bằng nhanh nhất thời gian chạy tới đông giới nửa đường không thể kéo dài nửa phần nhớ cho kỹ thần không trong lòng vẫn có nhớ một tiếng quát lên dạ nghe thế thần không mới vừa một cái phất tay ý làm rời đi qua nữa một cái h o à n g hốt đại la môn mọi người cũng tất cả đều rời đi đại la môn trên bầu trời một từng đạo hạo hạo đáng đáng đội ngũ có kia bắc giới tu sĩ cũng có trung giới tu sĩ một đường chạy tới không khỏi là đi trước đông giới tị nạn mà thần không cũng không rời đi h ắ n tiến vào đại la môn chung có rất nhiều chuyện nhất định phải hắn tự mình xử lý giấu công thai cuối cùng một tầng viễn cổ công pháp cùng với đại la môn chân bảo những thứ kêu bảo vật cũng là tùy hắn sư tôn tự mình k h o a phóng tuy là viễn cổ cường giả tới cũng quả quyết không thể nào phá vỡ cấm chế tiến vào trong đó trừ phi là lướt qua hắn sư tôn một đầu nhập thánh c h i cảnh hắn tất nhiên có tiến vào trong đó biện pháp đó là hắn sư tôn để lại cho hắn bảo tàng một trong lần này trở lại đại la môn chủ yếu nhất chuyện tình vẫn còn là đem những công pháp này cùng bảo vật mang đi thời gian không lâu thần không rất nhanh đã đại la môn bên trong nút thầm thầm bảo vật công pháp đựng vào trong túi chữ vật bất quá đại công cáo thành sau hắn cũng không rời đi từng bước từng bước đi về phía trước đi lại ở lớn như thế đại la môn trùng không biết là trùng hợp vẫn là có ý làm chi hắn đi tới hắn sư tôn mộ địa lúc trước khoảng cách không dài cùng hắn sư tôn mộ bịa cách xa nhau chưa đầy trăm trượng khoảng cách thần không một trận không nói sư tôn tần không không bi không thích nhìn kia mộ bịa trầm mặc hồi lâu sau phảng phất lẩm bẩm tự nói một câu không biết ở khi nào hắn đã ngồi ở kia mộ bia lúc trước trong tay xuất hiện một vỏ vạn n ă m linh rượu nhìn trong tay linh rượu hắn một trận khổ thở dài nói l ấ y chính là vạn n ă m linh rượu muốn để cho sư tôn say cũng quả thật là chuyện không thể nào nhưng thế gian này sợ là khó có thể tìm được càng dữ dội hơn rượu dứt lời lời này tần không đem một ít đàn rượu mạnh rượu nhét mở ra nhẹ một cái vung tay háo tiểu thủy từ kia đàn chung bỏ ra vẩy vào hắn sư tôn chức mộ cả đan diệm mạnh chỉ là một nháy mắt thời gian liền đã toàn bộ sái ra sau hắn đứng dậy chìm ngắm mộ bia không biết bao lâu cuối cùng phảng phất phục hồi tinh thần lại một bước bước ra đi tôi tiến vào kia dưới đất lâm phủ hắn sư tôn để lại cho hắn nhất đại bảo tàng cửa vào nơi hắn cũng không tiến vào trong đó mà là suy đi nghĩ lại trong tay pháp quyết liên hoàn biến hóa khi hắn sư tôn bố trí cấm chế điều kiện tiên quyết thượng vừa liên tục bố trí mấy đạo cấm chế kia dưới đất lâm phủ có hắn sư tôn cả đời ký thác Vô l u ậ ngay cả là biết lấy hắn sư tôn bố trí cấm chế khốn nhiều phá hư kỳ đại viên mãn thực lực cường giả một thời gian ngắn hẳn là không khó đem những thứ này làm xong tần không mới vừa ngưng xuống tới một bước đi về phía trước hắn hướng kia sư tôn mộ bia hai đầu gối quý đất dập đầu ba cái hiện tại ta vô lực giữ được đại la môn này tấm lãnh thổ hơn vô lực giữ được sư tôn ngài lão nhân ra khi còn sống vinh quang tần không đứng dậy hắn không biết nên nói gì cuộc đời này cũng không thích đi bảo đảm cái gì nhưng mộ biết như hắn sư tôn h ắ n tần không lại càng đại la môn môn chủ ta bảo đảm nắm chặt hai đấm không cách nào m à diệt kiên định này tấm lãnh thổ là đại la môn không có ai có thể cướp đi càng không có người ủng có tư cách có sớm muộn gì có một ngày ta sẽ một lần nữa ở nơi này tấm lãnh thổ thượng khắc ấn xuống đại la môn ba chữ kia tin tưởng tiếp theo trở về lúc cái này khắc ấn đem sẽ biến thành vĩnh cựu lạc ấn đây là đồ nhi bảo đảm cũng là đồ nhi tần không lợi thế vinh quang tôn nghiêm sớm muộn gì có một ngày ta tần không có lấy ra đủ để kinh sợ viễn cổ cường giả thực lực tự mình đoạt lại ta muốn để cho thế nhân biết để cho viễn cổ cường giả biết này tấm lãnh thổ chỉ có đại la môn mới xứng ủng tần không thanh em t r u n g chương ó k ô n nào mà diệt kiên định. mạnh g cách ma diệt Ta sẽ bốn trăm bảy mươi quay đầu ngắm ngàn năm mất đi hiểu rõ trọng yếu sớm muộn gì có một ngày còn có thể quay về cho hắn ý nghĩ của hắn đã biến thành vô cùng chấp nhất không cách nào ma diệt cùng thay đổi nay nhất miệng chung ký thác của hắn tần không bảo đảm đoạt lại không thể nào nữa bị cướp đi đoạt lại tần không s o n g mắt thấy kia sư mộ b ị a đợi đến kia ba k h ấ u đầu dập đầu sau hắn chậm rãi đứng dậy thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ trên mặt không có thần sắc biến hóa từ bang con nhìn chút nào không biết trước mắt người này rốt cuộc là ở suy nghĩ cái gì chỉ biết hắn này vừa đứng chính là phảng phất vĩnh cửu tần không trong lòng có rất nhiều l ờ i muốn nói ra nhưng nói đến khỏe miệng lúc cũng là không biết từ đâu nói đến lắc đầu thở dài tính toán một cái thời gian hắn biết thời gian cấp bách mình còn có một ít chuyện cần phải xử lý chỉ hoãn không được sư tôn sư tôn chi mộ ở đã không an toàn nhưng động bia là tối kỵ sư tôn có hay không vừa có trách ta trách ta ngay cả giữ được một cái mộ bia năng lực cũng không có tần không một trận tự trách cười khổ nhưng này cười khổ trên nhưng là có thể thấy tần không yên t ĩ n h trong ánh mắt kia không khó phát hiện kiên định hắn cuối cùng không do dự phất tay ly lực tùy thân ra hợp thành ở chung một chỗ tụ ở một đoàn sau một khắc hắn sư tôn mộ bia chính là rơi vào hắn trong túi chữ vật thấy những thứ này tần không dừng lại ngay tại chỗ ba tức này ba tức sau khi hắn không nói gì thêm cũng là một bước bước ra đại la môn trùng không tiếp tục hắn nửa phần bỏng dáng nhìn dáng dấp trung giới người đã không sai biệt lắm sắp đi cạn sạch còn dư lại một chút cũng đang chuẩn bị hoặc là có một chút tần không bước vào trời cao đứng ở trên tầng mây thần thức quét nhìn ra gật đầu cuối cùng nhưng lại lắc đầu hắn đứng chắp tay hai mắt nhìn phương xa còn có một chút người cũng không rời đi không phải là không biết rời đi tin tức mà là thế không rời quê quán có một chút tu sĩ sắp qua đại nạn hoặc là kiếp số đã định sinh tử không bói cũng đủ biết được bảy tám tự biết vô vọng còn sống sinh cơ hoàn toàn không có thay vì tọa hóa chết ở đất khách tha hương chẳng t ẽ ở từ trước ra môn càng thêm an nhàn những người đó sống thời gian dài lâu đối với mình tông môn cùng môn phái lòng trung thành trẻ tuổi tu sĩ、si、rất khó so sánh với một cái mười trăm nhân vật như vậy làm sao dừng lại trăm ngàn trên người của bọn họ trải rộng hấp hối khí s á c nhưng trong khung lại có cứng rắn cùng chấp nhất bọn họ nguyện ý ngồi chết tông môn cũng không nguyện lựa chọn rời đi đăng nhập http trọe đù ạ t ò a trái tim đen đ u ám không nghĩ tới đại nạn bung xuống lâm t r u n g lúc trước thế nhưng ra khỏi như vậy một cái cọc đại sự thánh tôn tiền bối cũng đề nghị trung giới tu sĩ toàn bộ phạm vi rời đi chuyện này tất nhiên không phải chuyện đùa sợ là lao hủ hôm nay không rời đi quá không được mấy ngày t i ể u sẽ biến thành một cỗ thi thể bất quá chết cũng là sớm muộn gì chuyện rơi vào trên người của ta cũng không có cái gì đáng sợ a một cái q u ò n g bối lao giả chống q u á trượng đi lại tại từ nhà tông môn trung lão nhãn hôn hoa hai mắt nhìn bốn phía từng ngọn nhà cửa cùng cung điện thương thanh tự nói lúc trong thần sắc cũng là toát ra thỏa mãn không biết ở khi nào dễ dàng cười viên mãn giải thích trong lòng suy nghĩ lao giả đi lại tập tễn chống q u á trượng cả người ra cốt thật giống như sau một khắc sẽ tan hết đưa về bùi đất như vậy nhưng lão giả từng bước đi trước cũng là môi đi một bước cũng nhìn bốn phía cảnh tượng trong mắt có thâm tình quyền luyến người này sống thường thường là mắt thấy mất đi lúc mới sẽ phát hiện thường ngày ở giữa không thèm để ý chuyện tình là trọng yếu như vậy người chi tính tình quả thật là ngay cả mình cũng khó khăn lấy nắm chặt cùng trường khống lão hủ ở tại nơi này tông môn trung vô số năm nhìn một đời vừa một đời tiểu bối tu sĩ lớn lên thành tài đối với nhà mình tông môn một mẫu mộ ba phần địa có thể nói rõ như lòng bàn tay có thể cho tới hôm nay bên mới phát hiện lão giả như cành khô lá héo hứa đôi môi một trận nhẹ nhàng đung đưa thật giống như là một cười khẽ trong lúc cười khẽ có cảm thán có thể cho tới hôm nay bên mới phát hiện thì ra ta đối với mình tông môn hẳn là như vậy xa lạ thật ra thì người nếu là có thể đủ trước khi chết nhiều ở nhà của mình chuyển hơn mấy vòng cũng là thượng thiên tứ dư phúc phận về phần những nguy cơ kia cùng tử vong đối với lao hủ mà nói vừa có cái gì trọng yếu đây vừa nói vừa nói việc này lý tập t í n h lao giả hẳn là đem này lớn như thế tông môn có mới đến cuối cùng vòng vo một lần hắn không có làm đi qua một ít cái giai đoạn cũng sẽ dừng lại n ệ bước chung quanh nhìn quanh này nhìn như nhiều hạn chế đến mức tận cùng cảnh sát ở trong mắt người khác vô luận như thế nào cũng không sinh ra nửa phần xuất kỳ cảnh tượng đến trong mắt của hắn cũng là như vậy khôn cùng trở về chỗ cũ sống cả đời biết được cả đời Kiếp này đường cùng nữa xem lão ú c có cuối cùng còn mới mình điểm. thớt. hiện hiểu Đi hồi lại thể phát thưa trở hẳn như nguyên lâu, rõ, là là l vậy giả ha hả cười một tiếng thanh âm không lớn hắn dừng lưu tại một cái cổ chỗ ở trước này cổ nhà cửa trước có một có khắc mấy chữ to tấm bia đá trên tấm bia đá là cấn một nhóm chữ to này mấy chữ to tất nhiên cùng hắn có liên quan bởi vì n à y vật cổ chỗ ở chính là hắn cư ngụ rất nhiều năm địa phương hắn là trong tông môn nguyên lão trong tông môn nhiều đời trưởng chuyện nhỏ bối cũng đã từng vì hiếu kính hắn đề nghị hắn đổi lại một vật xa hoa nhà cửa nhưng cuối cùng cũng bị hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt hiện tại vừa nghĩ hắn lúc ấy quyết định kia có lẽ liền đúng rất nhiều chuyện hao hết tâm tư rực rỡ hẳn lên nhưng cuối cùng không bằng trong trí nhớ kia từng ly từng tí hoàng hôn bên trong viện bủi diệp trải rộng gió thổi qua đầy trời tăng thương thậm chí linh thủ cũng đến sống to lớn hạn già mua vỏ cây bọc thân thể không có chút nào sống tư tỏa sáng hồi thủ ngắm ngàn năm đồ hành một lần nhưng vẫn còn trở lại nguyên điểm lao giả hành bước tiểu thở dài một câu hắn dần dần tiến vào trong phòng ngồi ở kia tràn đầy cho bụi trên ghế uống đã lạnh trà ngon nước mở lao mắt cách cửa sổ nhìn bên ngoài một ngầm đồng ý lâu hoàn hồn mỏng khom lương thân nhặt lên trên mặt đất bầy đặt hồi lâu vô tự một bài cách ngón tay lực lượng khắc một hàng chữ còn lại chi sống không nên cũng được chết ở trong tay mình cuối cùng so sánh với chết ở những thứ kia viễn cổ c ư ờ n giả trong tay hoặc là gần đây kiếp nạn mạnh chẳng qua là trong tông môn cái kia một ít tử đến đ ô n g giới vừa sẽ hay không gặp phải những thứ khác kiếp số ngoại giới khá hơn nữa cũng cuối cùng không thể so với quê quán an toàn lại nói những thứ kia viễn cổ cừng giả lòng ta khó có thể để xuống lao giả động lên đôi môi không biết ở khi nào đã khép lại cặp kia hoàng hôn lao mắt lầm bầm lầu bầu nghĩ nhiều lắm tin tưởng tần không tiền bối cùng thánh tôn tiền bối sao tần không tiền bối tư chất phi phạm lấy tư chất của hán giữ được đông giới hẳn là thôi thi lưu quê quán cũng có thể thỏa mãn lao giả đang khi nói chuyện vừa lại một lần nữa mở ra hai mắt trong ánh mắt có thể loáng thoáng phân biệt ra được một chút không thôi bất quá này không thôi cũng cuối cùng ở đây ánh mắt nhắm lại lúc tìm không được chút nào bỏng dáng có lẽ lần này nhắm mắt chính là cả đời nhắm mắt sao lao giả khỏe môi n ế t lên vẻ t ư ơ i cười hắn hai cánh tay có một cái một bài này một bài thượng một khắc còn rơi xuống ở c h o đùi trên mặt đất không có văn tự bụi nhiễm không biết bao lâu mà giờ khác này nhưng là ra hiện tại lão giả hai cánh tay cùng tiền một khác hoàn toàn bất đồng hắn nhiều mấy chữ to một hàng chữ ngắn gọn không dài nguyên liên thăng chi mộ dùng cái này không có kinh thiên động địa một màn ngay cả cho bụi cũng trải rộng đầy trời lợi dụng này chấm dứt cả đời nhất nghiệm một tiếng tới từ phương xa thở dài tần không nhìn những thứ này lắc đầu vô thần lão giả từ bắt đầu đến cuối cùng tự sát mà chết từng màn toàn bộ ở trong mắt của hắn hắn vốn không muốn trông nom những thứ này cũng không muốn phân tâm đi chú ý những thứ này người các vừa lựa chọn hắn vừa há có thể chủ đạo nhưng làm sao mở ra thần thức lúc cũng là thấy được những thứ này giống như lão giả này một loại làm sao dừng lại một người bọn họ không có lựa chọn rời đi mà là lựa chọn ngồi chết quê quán thần không trong lòng cũng đừng có một lần bất đồng tư vị hắn không nói tiếng nào chẳng qua là trong đôi mắt hơi có vẻ có chút động sắc cuối cùng là lắc đầu đem kia thần thức thu hồi nhìn về phía bầu trời đánh ra một tia ly lực này ly lực không có vào bầu trời hàng vạn hàng nghìn tầng mây cuối cùng không thấy nửa phần bóng dáng ở sau một khắc trên bầu trời rơi xuống một đạo khổng lồ như núi thân ảnh chính là hắc đô đô hùng miêu giờ phút này ngồi ở hắc đô đô hùng miêu trên đỉnh đầu thần không toát ra vẻ tươi cười sờ sờ hắc đô đô hùng miêu bộ lông rất nhỏ vỗ ở sau một khắc cho đến cùng hắc đô đô hùng miêu cùng nhau rời đi đi trước đông giới nhưng ngay lúc này hắn như là một cau mày một cái vung tay á o ngưng xuống tới hắc đô đô hùng miêu cũng dừng lại nệ bước mê mang sờ sờ đầu chỉ thấy tần không trong mắt hiện đầy cẩn thận xoay người nhìn lại khi hắn cảm ứng chung xuất hiện một k i a nồng nặc hỏa diễm lực lượng chỉ là một đi nhưng là rất mạnh chương 471, t ổ thủ cùng hùng miêu đồng dạng là phá hư kỳ tu vi tần không neo lại hai mắt nhìn về phía phương xa chỉ thấy kia phương xa không biết ở khi nào xuất hiện một đầu khổng lồ khôi ngô cự thú này cự thú cả người cũng mạo hỏa diễm nhất là kia cái đôi nơi trải rộng hỏa diễm lực lượng lại càng so sánh với khắp chung quanh hơn nồng nặc tổ thủ thấy này khổng lồ khôi ngô cự thú thần không tự nói lên tiếng hát đô đô hùng miêu cũng thấy tổ thủ xuất hiện gại gái đầu bất minh sở dĩ cũng không nhận biết trước mắt này khôi ngô cự thú là ai bất quá không biết vì sao thấy tổ thủ xuất hiện nó chung quy cảm giác có một trận không giải thích được thân cận cảm giác về phần lại như thế nào thân cận nó cũng không được biết lâm kiếm thanh đệ tử thần không tổ thủ từng bước như sấm bên h a i cách xa nhau ngàn vạn trượng đã phát hiện tần không tồn tại vượt mực thanh â m nói bất quá lời này rơi xuống nó cặp mắt kia cũng là tập trung vào hắc đô đô hùng miêu trên người phen này tập trung nó hai mắt dần dần n h ă n lại hắc đô đô hùng miêu đồng dạng là gãi bộ lông nghi hoặc nhìn tổ thủ hai đầu k h ô n g l â u cự thú không khỏi là mắt to t r ừ n g đôi mắt ti hí chuyển cái đầu nhìn nhau hồi lâu cũng không có nhìn ra đến tột cùng nhìn cái gì vậy nhìn lại bổn vương bổn vương một ngụm ăn hết ngươi tổ thủ trầm giọng hư một tiếng trong lòng mặc dù đối với hắc đô đô hùng miêu có một loại cảm giác khó hiểu có thể tính tình vẫn còn ở bị hắc đô đô hùng miêu cặp mắt kia nhìn lâu như vậy cả người đã sớm một trận không được tự nhiên phải biết rằng bàn về thể tích hắc đô đô hùng miêu so sánh với nó còn muốn lớn hơn vài đầu cùng cái này một cái khổng lồ đại vật nhìn nhau nó trái ngược với một đầu thu con tự nhiên mất hứng ngươi không xem ta như thế nào biết ta nhìn lại ngươi rồi hay nói ngươi kia miệng còn không có vốn hùng miêu cái mông lớn Ta nữa c h o ngươi mượn mấy t ờ miệng, ngươi nhìn nhìn không thể hay có đô e m miêu m vốn hùng miêu cái n ăn. g cho Hác đô đô hùng miêu không lùi bước nửa phần mông lớn lay động n h a răng trợn mắt nói làm sao như không phục tìm một người rộng rãi địa phương khắc mang theo tần không hai chúng ta thú một mình luyện luyện tổ thủ trầm giọng nói h á c đô đô hùng miêu giống như t r ư ớ c không chịu thua cắn răng tàn bạo nói vốn hùng miêu còn có thể sợ ngươi heo dê mèo chó gà áp nga cái gì cũng không phải là đồ không thể muốn ăn đã độc đấu có thể nhìn vốn hùng miêu không đặt mông đem ngươi x u ấ t sinh cho ngồi bẹp đang khi nói chuyện hắc đô đô hùng miêu thân thể chấn động cả người t h ì không khỏi là một trận đung đưa hai thú một cái gặp mặt hẳn là muốn đánh nhau tốt lắm thần không thấy này tâm một người trong bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng lão đại là nó trước đối với ta bất kính hắc đô đô hùng miêu nghe răng trận mắt tần h không chấn an sờ sờ hắc đô đô hùng miêu bộ lồng nói bây giờ là trọng yếu giai đoạn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý các n g ư ờ i thay vì như thế chẳng nhìn ở mặt mũi của ta thượng hai bên riêng của mình lui về phía sau một bước dù sao cũng cũng không phải gì đó đại mâu thuẫn vừa có cái gì khó lấy hóa giải bất quá lời tuy là như thế nói hắn cũng không muốn để cho hắc đô đô hùng miếu lỗ lã thật như đánh nhau hắc đô đô hùng miếu hiện nay thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực vừa làm sao có thể địch nổi trước mắt này phá hư kỳ tổ thủ dĩ nhiên những thứ này cũng chỉ là trong lòng biết được nói thượng từ là không thể nào nói như thế hừ tổ thủ hư lạnh một tiếng nói nhìn ở lâm kiếm thanh trên mặt mũi bổn vương lười cùng ngươi so đo vốn hùng miêu còn nhìn ở lão đại trên mặt mũi đây hắc đô đô hùng miêu giống như trước hừ lạnh một tiếng hai người lẫn nhau trừng mắt liếc tuy là đến trình độ như vậy cũng không có người nào lui nhường một bước tần không thần sắc không thay đổi tâm trung một nụ cười khổ chật nhìn về tổ thủ nói trở lại chuyện chính ngươi hiện tại mới rời đi trung giới đi trước đông giới là bởi vì sợ quanh thân hỏa diễm lực suy giảm tới đến vô tội sao nói cách khác ngươi quanh thân hỏa diễm một mình ngươi cũng không có biện pháp khống chế tiểu tử ngươi ánh mắt cũng rất độc lạc tổ thủ cùng thể tích kém xa ánh mắt nhìn thoáng qua tần không xách xách nói bất quá coi như là bị ngươi đòn o trúng ngươi lo lắng b u ồ n vương đi trước đông giới sẽ đối với đông giới theo thành cái gì không tất yếu thương tổn đúng không bất quá tiểu tử ngươi q u y ể n h ệ y ê n tâm b u ồ n vương tử có biện pháp đi n u ố t nga đã như vậy ta đây cũng không có cái gì lo lắng chẳng qua là tần không đang khi nói chuyện hơi hơi h í mắt con n g ư ờ i t ầ n không không có chỉ ra nói sau cũng không có nói đi xuống tổ thủ cũng ngó chừng tần không không nói gì nhưng hết thảy hai nhân tâm c h u n g đô hiểu muốn để cho bổn vương cho rằng các ngươi tu chân giới lực lượng một trong tổ thủ trầm giọng nói đoán được tần không tâm tư đúng là bị một câu đạo ra tâm tư của mình tần không không biến thần sắc nói thẳng nói ngươi đều là phá hư kỳ thực lực đi trước đông giới chính là đi trước yêu hành giới cùng tu chân giới liên minh đất muốn không xuất lực cũng cầu được an toàn làm sao có thể nếu như ngươi cho là tu chân giới cùng yêu hành giới có thể nghĩa vụ tính bảo vệ ngươi vậy ngươi t ể u sai lầm rồi tiểu tử ngươi đánh tốt bản tính tổ thủ gầm lên giận dữ b ạ o hỏa diễm miệng mở miệng nói ừ tiểu tử ngươi giống như lâm kiếm thanh xảo trá muốn để cho ta tổ thủ cũng cho rằng hai người các ngươi giới liên minh mạnh nhất một phần tử bùn vương há lại tùy các ngươi câu thúc tần không nghe nói nơi này cô tịch hai mắt không thay đổi như lúc ban đầu nhìn tổ thủ khổng lồ thể tích cùng với cặp kia mắt nhỏ khoe miệng hơi hơi t à toát ra một k i a cười lạnh ngươi đã nói như vậy nói ta đây tần mố cũng không có gì nói có thể nói ta cho ngươi hai cái lựa chọn một tiến vào đông giới đông giới gặp nạn ngươi tất nhiên phải ra khỏi lử hai không xuất lực không nên vào vào đông giới tùy tiện ngươi đi đâu vậy cũng có thể ngươi h ỏ a diễm c ử thú nghiến răng nghiến lợi hận không được một ngụm đem tần không nuốt t r ọ n hắc đô đô hùng miêu ở bên thấy vậy tổ thủ kinh ngạc cũng vẻ mặt vui lòng cười thân thể thịt béo rung động tổ thủ mắt lạnh liếc mắt một cái kia ở bên tự tại cười hắc đô đô hùng miêu lại càng trong lòng sống giận nói ừ bổn vương không cho các ngươi không chấp nhận không phải là gia nhất phân khí lực sao bổn vương đáp ứng ngươi bất quá bổn vương yêu cầu cũng trước đó nói trước nếu như không đáp ứng bổn vương lập tức quay đầu rời đi yêu cầu gì thần không bình tĩnh lên tiếng đầu tiên bổn vương đến hiện tại mới bắt đầu chạy tới đông giới không muốn không có chuyện gì suy giảm tới vô tội cho mình tìm phiền toái là một chủ yếu nhất là bổn vương không muốn ngươi cùng lâm kiếm thanh ngoại trừ trên thế giới này còn có người thứ ba có thể thấy hình dáng của ta đây cũng là yêu cầu của ta tiến vào đông giới sau ta sẽ lấy tốc độ cực nhanh che giấu nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể đem chuyện của ta nói cho cho người thứ hai tổ thủ l â m vừa nói nói thần không gật đầu này cũng không phải gì đó khó có thể đáp ứng điều kiện điểm này ta nhưng lấy bảo đảm nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải ở hai giới liên minh nguy nan lúc xuất thủ nếu không chuyện này không bàn nữa hừ bổn vương tuyệt đối xuất thủ bất q u á chuyện nói rõ trước bổn vương đánh không lại lập tức xoay người rời đi nếu như ngươi điểm này không đáp ứng kia phía trước theo như lời cũng toàn bộ có thể nhìn tới vì lời nói xuông tổ thủ chút nào không để cho hừ l ệ n h nói yên tâm tần a vẫn còn không ngươi đến loại trình độ này. bước đem độ loại t không thanh âm bình thản tổ thủ nghe được nơi này mới vừa phun một ngụm hòa diễm đạo đã như vậy vậy chúng ta giao dịch cũng thành n ộ n bổn vương ở đông giới tị nạn ở đông giới có nguy nan thời điểm bổn vương có thể xuất thủ một lần dĩ nhiên bảo vệ cho vẫn còn là thủ không được cũng không phải là bổn vương một người nói coi là bổn vương cũng không còn thực lực lớn như vậy cùng những thứ kia viễn cổ cường giả đối chiến tần không không có tiếp theo hạ nói hắn tất nhiên biết được này tổ thủ tuyệt đối là không đáng tín nhiệm nhất một cái muốn kia viễn cổ cường giả đã tới tổ thủ một khi đánh không lại tuyệt đối so với bất luận kẻ nào chạy đều nhanh hắn sư tôn đã từng âm thầm nhắc nhở qua hắn này tổ thủ bất phàm mặc dù tổ thủ một bộ lười n h ắ c vô năng giọng nói nhưng tất nhiên có thể lên bao nhiêu tác dụng ai cũng không rõ ràng lắm không hao phí người nào nhiều hơn một viên thực lực vì không biết bao nhiêu đại tướng chỉ mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu v ề phần kia tổ thủ cùng tần không giao dịch đặt thành cũng không quên chừng mắt liếc hắc đô đô hùng miêu tần không bất đắc dĩ một cái lắc đầu nói ngươi vừa là không muốn làm cho người thứ ba gặp lại ngươi kia cũng không thể có thể cùng ta đồng đạo đi như thế lời của ta liền đi trước cáo tử ngươi nhanh lên mang theo này mập hùng đi thôi tổ thủ buồn bực thanh âm q u á t lên vốn hùng miêu còn không muốn gặp lại còn ngươi hắc đô đô hùng miêu khí bất quá trận mắt nói đang khi nói chuyện còn huyền diệu một chút của mình thể tích phảng phất này thể tích chính là hắn cùng với tổ thủ đối chiến vinh quang nhưng cuối cùng còn là bị tần không vận dụng l y lực cho mạnh mẽ mang ra nơi này nếu không một hồi bất kể người nào thế nào biết này hai đầu cự thú sẽ phát sinh cái gì phân tranh cùng khoe miệng đến lúc đó giải quyết sợ lại là một phen phiền thoái chỉ có trong lòng cười khổ đem hắc đô đô hùng miêu mạnh mẽ mang đi chương bốn trăm bảy mươi hai vô tận tu sĩ tranh đoạt cùng một thời gian đi trước đông giới trên đường hạo hạo đáng đáng đội ngũ một nhóm nhóm tu sĩ chia ra trước sau một cái trông không đến giới hạn đám người chạy ở trên không trong chuyện này có kết đăng kỳ ngưng tụ kỳ cấp thấp tu sĩ cũng có ly phảng kỳ hoặc là kia truyền thuyết cảnh giới thoát thai kỳ cừng giả đi trước đông giới tị nạn mọi người dần dần đón nhận như vậy một sự thật nhìn dáng dấp đã không sai biệt lắm mau muốn đi ra trung giới thánh tôn lão nhân ra ông ta tự mình đi phía trước thăm dò hiểm cảnh dọc theo con đường này cũng rất là bình an đến đông giới không thể so với thân ở quê hương trung giới bên trong lão tổ tông ta năm đó tuy là trợ giúp quá đông giới cũng hiểu biết đông giới tu sĩ hơn phân nửa trưởng nghĩa phàm là chuyện cũng phải cẩn thận còn lại mấy giới tu sĩ cũng hoàn toàn tập trung vào đông giới bên trong không nhất định kia lúc cũng đủ xuất hiện chút ít mâu thuẫn nhớ lấy không nên gây chuyện thị phi có thể nhịn tiếp xúc nhẫn bây giờ là vô cùng giai đoạn không phải là đang ở trung giới bên trong xính hùng dương ai thời điểm đệ tử nhớ lấy vô luận là đại tông môn siêu nhiên tu chân quốc độ vẫn còn là một chút nhỏ tu chân thế lực những thứ kia các t r ư ở n g bối không khỏi là dạy các văn bối sợ trong lúc này xảy ra điều gì không may dù sao lần này đi trước có thể cũng không phải là nhà mình mở nhiều năm nhà thổ đại la môn cũng giống như thế sắp đến đông giới lão phu cũng phải trước đó thanh minh một việc kia chi c h i t u sĩ trong đám người chúng họ trưởng lão nghiêm túc nói môn chủ chuyện bận rộn không có công phu chiếu khán đại la môn các ngươi cái này tuổi trẻ đệ tử khí diễm tràn đầy đến đông giới khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì không may ta hiện tại nhất định phải nhắc nhở các ngươi hạ xuống các ngươi có biết vì sao mấy giới tu sĩ toàn bộ cũng muốn na gì đến đông giới đang khi nói chuyện chúng n họ trưởng lão còn chỉ một chút trong đám người nhất phương một ít bên trong tu sĩ hơn phân nửa cũng là bắc giới mà đến tu sĩ đại la môn một đám đệ tử trẻ tuổi không khỏi là gãi gãi đầu không biết được cụ thể an tính nghe mấy giới tụ tập đông giới tị nạn là một nhưng ta nghĩ chủ yếu nhất vẫn còn là tụ tập tu chân giới lực lượng đem lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng vô số tu sĩ、si、tể tụ đông giới muốn đoàn kết không khó nhưng muốn xuất hiện mâu thuẫn dễ dàng hơn các ngươi đến đông giới tốt nhất đàng hoàng một chút đừng tưởng rằng hay là đàng t ử trong nhà có thể tùy ý l u ậ n hành như cố ý tìm p h i ề n thoái ta đầu tiên nghiêm trị chính là các ngươi vô luận là trùng ngọ tử nghĩa vẫn còn là hành thiên trường lão ở chỗ này r ứ t lời hạ lúc không khỏi là những mày đang khi nói chuyện không có chút nào nói d ơ n ý tứ thánh tôn báo cho chuyện này cũng không đem chuyện hoàn toàn nói rõ đó là bởi vì lấy thân phận của thánh tôn lười giải thích nhiều như vậy đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ khó có thể thấy rõ khó có thể hiểu trong đó ám ý nhưng bọn hắn thế hệ trước tu sĩ cũng là biết được rất rõ ràng lại càng biết được trong đó tầm quan trọng đông giới ngưng tụ thành một cỗ dây thừng như từng cái tông môn cũng không an nhàn xuống tới sợ là chưa từng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng mình cũng t r ư ớ c dối loạn trận c ư ớ c Dạ. đại la môn các đệ tử thấy này ba tên cao nhất chức vị trưởng lão thần s á c trên mặt cũng không phải là giả bộ không ai dám đạo nhất chứ không không chỉ là đại la môn còn lại tông môn rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng tận đều không phải người ngu bọn họ không có lý do gì đi đến nhắc nhở tọa hạ đệ tử không nên tự giữ tính tình chủ yếu nhất địa phương vẫn còn là sợ môn hạ đệ tử gây chuyện sinh sự thật vạn nhất chạm đến tần không chờ đỉnh cường giả điểm mấu chốt đó chính là bọn họ những thứ này lão tổ tông cấp bậc chính là cũng vô lực hồi thiên không sai biệt lắm cũng mau đến đông giới chúng ta tu sĩ nghị luận rối rít nhưng hoàn toàn không biết này trên bầu trời đã sớm vô thanh vô tức xuất hiện một người một thú n à y một người một thú bị tầng mây chống đỡ mà cũng che đi hơi thở tuy là hàng vạn hàng nghìn tu sĩ cũng chưa từng có một người phát hiện này hai cái thân ảnh tồn tại về phần này hai đạo thân ảnh chính là tần không cùng hắc đô đô hùng miêu tần không cùng hắc đô đô hùng miêu cũng không hiện ra thân hình lấy tần không thực lực muốn khiến cái này phát hiện hắn không được thật sự là dễ dàng chuyện thần không đông nhiên thần không trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm thánh tôn thần không gật đầu đạo này thanh âm là thánh tôn ở đông giới cách xa nhau vạn dặm truyền âm nghĩ đến chuyện của ngươi đã xử lý hoàn tất ta cùng tiêu kim phong ở đông giới riêng giúp ngươi đại la môn vô số đệ tử chuẩn bị an g i ấ p đất sau này các ngươi đại la môn cũng đủ ở đông giới cái kia giai ẩn thần mặc dù địa bàn cùng c h u n g giới đại la môn so sánh với nhỏ rất nhiều nhưng hiện tại cũng là không có cách nào chung biện pháp thánh tôn truyền âm cười nói tần k h ô n g tử là không thể nào có cái gì bất mãn xuất hiện gật đầu đáp ta tự nhiên muốn để cho đại la môn ở đông giới an rước đất hơn khá hơn một chút nhưng làm sao hiện tại bị vây thời kỳ phi thường đông giới tài nguyên cùng địa bàn dù sao có hạn có thể có ta đại la môn một c h â u ngồi cũng đủ muốn chẳng qua là có một chỗ ngồi lời của sợ là ta đồng ý những khác mấy tên đỉnh cường giả t i ê u tử tình yêu tôn cũng chưa chắc đồng ý ngươi tần không nhưng là lần này đối kháng viễn cổ cường giả trọng yêu lá b à i tẩy tư chất của ngươi là tu chân giới hiện nay duy nhất tiền đánh cuộc như đại la môn không có an nhàn đất làm sao ngươi có thể yên tĩnh quyết tâm tới bế quan tu luyện thánh tôn cười ha ha nói thần không cũng toát ra vẻ tươi cười đúng là a còn lại các giới tu sĩ đều ở lo lắng đi trước đông giới có thể hay không tìm được một chỗ thích hợp an thân lập nơi đất tuy là tìm không được thích hợp có thể miễn cưỡng vượt qua cũng đủ nếu không vừa há có thể biết được tin tức trước tiên tự có vô số tu sĩ vội vàng chạy tới đông giới đây bất quá hắn bất đ ộ n g thực lực đại biểu hết thảy hắn thân là đỉnh cường giả tuy là không tự mình phân phó đại la môn ở đông giới cũng tất nhiên có một lần trọng yếu châu ngồi chẳng qua là thần không đôi môi nhẹ động lẩm bẩm tự nói thánh tôn nói như vậy cố ý vô ý ở nhắc nhở cái gì hắn vừa làm sao có thể không rõ ràng lắm đây cái k i u tư chất là tu chân giới hiện nay duy nhất có thể đối với kháng viễn cổ cường giả tiền đánh cuộc không biết có bao nhiêu người tánh mạng cũng tùy hắn trường khống tầng dưới chót tu sĩ cao cấp tu sĩ thậm chí là thế gian ít có phá hư kỳ cường giả ngay cả yêu hành giới sinh tử cũng tận đều khi hắn nhất nghiệm trong k h ô n g chế như không thể tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn viễn cổ cường giả một khi đánh tới sợ l à tùy ý một người cũng không người nào có thể ngăn chặn đông giới luôn hãm lại càng sớm muộn gì chuyện như tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn chuyện kia cũng đủ thay đổi bao nhiêu còn sẽ có rất lớn c h u y ể n cơ này là không có cách nào chung biện pháp hai rời ra sức một đánh cuộc nay tiên đánh cuộc chính là hắn hàn q u ố c thiên yêu hoàng yêu tâm ngưng tụ hàn q u ố c thiên yêu hoàng cả đời tinh hoa chỗ ở lấy ta tư chất luyện hóa hy vọng có thể tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn sao thần không một tiếng thở dài áp lực vô hình đã sớm khi hắn trên vai lưng đeo đông rơi đến đến nơi này chính là đông giới a lúc này một từng đạo thanh â m đ ố n g nhiên vang lên ngắm lên trước mắt mênh g ô n g vô bờ đại thảo nguyên tất cả mọi người biết nơi này chính là đông giới dấu hiệu chỉ bất quá mặc dù biết có cho phép đa tu sĩ vẫn là lần đầu tiên đi tới đông giới không khỏi phát ra một tia phát ra từ nội tâm c ả m thán nhưng này c ả m thán cũng chỉ có một tia sau một k h ắ c không biết có bao nhiêu tu sĩ không nói chuẩn xác là tông môn thế lực quốc độ tu chân liên minh chỉ một thoáng đến cũng đếm không hết tu sĩ hẳn là phô thiên cái địa tiến vào đông giới giống như hồng thủy loại một khi bộc phát không người nào có thể ngăn cản được rất rõ ràng đây là muốn đập đất bàn ở đông giới dặm không thể so với trung giới trung giới địa bàn là nhà mình l a o tổ tông đánh ra tới mà hiện tại xa xứ đi tới đông giới đất này bàn tự nhiên là muốn tùy mình đánh ra sở hữu tu sĩ cũng rõ ràng tới trước trước được vì mình tông môn thế lực lợi ích không có lựa chọn càng không có giải thích m ê n mông vô bờ tu sĩ này một mảnh đại thảo nguyên không biết có thể hay không giả xuống sở hữu tu sĩ tựa hồ chờ điên cuồng tìm kiếm tìm kiếm thích hợp mình thế lực chấn giữ đất n à y một mảnh địa bàn là chúng ta trước nhìn chúng ngươi chẳng lẽ ánh mắt mù không thể chẳng lẽ không có thấy là ai trước dừng chân nơi đây sao b à nói dỡn cũng hay là chúng ta gió l ử a tu chân liên minh trước nhìn chúng làm sao muốn cùng chúng ta thất thải tu chân quốc độ tranh đoạt này tấm địa bàn không thể các ngươi gió l ử a tu chân liên minh vừa là thế lực nào người chẳng lẽ muốn đánh lên một cuộc không thể đánh tự đánh ai sợ ai vô tận tu sĩ hai phe thế lực tranh đoạt một mảnh địa bàn một lời không hợp sẽ phải đánh đập tàn nhẫn mặc dù rõ ràng tốt nhất không nên gây chuyện thị phi có thể vừa đến tranh đoạt địa bàn loại này trong lúc mấu chốt kia vốn cũng không phải là thầm căn cố đế ý niệm trong đầu chỉ là một trong nháy mắt t i u tan thành mây khói trong mắt chỉ còn lại có này nhất phương địa bàn lợi ích. ích lợi ích lợi lớn hơn hết thảy đ o ạ n đ o ạ n đ o ạ n n à y tấm địa bàn là của chúng ta làm sao mạnh hơn đ o ạ n không thể thứ tự đến trước và sau các ngươi tại sao phải chiếm lấy chúng ta tới trước đến địa bàn n à y tấm địa bàn linh khí thiếu hụt chúng ta tông môn không lớn chỉ cầu một ít đồng ăn giấc đất chẳng lẽ mạnh hơn đ o ạ n thật cho là chúng ta sợ các ngươi không thể chính là muốn đ o ạ n như thế nào dần dần càng ngày càng nhiều phân tranh xuất hiện thậm chí k ê u cướp đoạt ý niệm trong đầu càng phát ra cực hạn vì địa bàn có thể liều lĩnh chỉ một thoáng đông giới tự bị vây một mảnh cực hạn trong hỗn loạn bất quá đang lúc này một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện truyền khắp mọi người trong thai chương bốn trăm bảy mươi ba giết không tha chỉ nay một đạo thanh âm truyền khắp mỗi người trong thai bồi hồi quanh quẩn như từ trong ngũ cốc đi ra hồi âm giờ k h ắ c này vô luận là kia cho đến thật to xuất thủ hai phe thế lực đang chuẩn bị tìm kiếm cư trú đất tông môn hàng vạn hàng nghìn vô số tu sĩ cũng tất cả đều ngưng xuống tới đứng ngay tại chỗ phảng phất cứng ngắc lại thân thể một câu nghĩ phải tìm nhà mình tông môn thế lực cư trú đất có thể nhưng là lời này tìm tìm không được bất kỳ mùi vị không thích không bi thậm chí từ đó tìm không được uy hiếp cảm giác nhưng lời này rơi vào sở hữu tu sĩ trong thai cũng là từ đó nghe được kia không giận tự uy cảm giác bị đè nén bị đè nén nhưng là tuyệt không thể ra hiện giữ sao không thương vong ta cho các ngươi đi tới đông giới tị nạn không phải là cho các ngươi tranh đoạt đông giới địa bàn ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì nghĩ phải tìm nơi an thân có thể nhưng người nào trước đối với khác nhất phương thế lực xuất thủ kia kết quả chỉ có một chết chết chết một tiếng này chữ chết trong nháy mắt khắc ở mỗi người trong đầu không nên ở trước mặt ta ôm có cái gì may mắn trong lòng có một tu sĩ không nghe nói thế một người tu sĩ chết có ngàn người tu sĩ không nghe nói thế Ta liền đây e nghe m chém một môn môn. một kia không không người giết, nói gian tiếp ta ngàn tông này này tông tu thế, thế tục tu sĩ chém giết. có cho Có c h để n không nghe nói hắn quốc máu cho c độ để thế, h ta thành sông. Nhớ sông. không ỹ dám gây c u y ệ n người, thị giết phi h k tha. Giết không tha. Giết không tha. Quần. Đây không không Quanh không quẩn. Đây phải là nói dỡn lời của trong lời nói kia không có chút nào ngăn cản s á c ý đủ để đem bất cứ người nào áp không thở nổi một câu nói sau khi không người nào dám làm địch nhỏ đến luyện khí kỳ lớn đến thoát thai kỳ tìm theo tiếng tìm kia sát ý nhìn lại bọn họ phát hiện trời cao trên tầng mây đạp lập một đạo cự đại thân ảnh kia khổng lồ thân ảnh là một đầu hùng miêu nhưng tất cả mọi người biết kia người nói chuyện không phải là kia hùng miêu mà là kia đứng ở hùng miêu trên thanh niên thần không ánh mặt trời chiếu rất khó phân rõ ra tần không bộ dáng nhưng tư lịch cao người tuy nhiên cũng rõ ràng trước mắt người này không phải là người khác chính là thế gian đệ nhất thiên tài Trung giới đại la một ô môn, môn chủ, không. Lời của hắn, tự nhiên không n tần hắn, nhiên người nào dám chất vấn nửa phần. Văn bối tuân、lệ. Văn bối tuân dám m chủ, của chất tự Lời lệ. lệ. bối bối cái nháy mắt thời gian mọi người không khỏi là cung kính lại nói kia vốn là gây chiến vừa động hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tranh đoạt tư thái cũng hoàn toàn ngưng xuống tới thậm chí tiền một khắc tức giận kinh động liêu thần trải qua nhưng giờ khác này cũng tận đều biết điều một chút ngậm miệng lại nói dỡn trên bầu trời kia d ẫ m phải như núi loại cao đại hùng miêu người ai dám trêu chọc chỉ một ngày tòa hạ hùng miêu cũng mạnh kinh người thấy tu sĩ an tính lại thần không cũng dần dần thu hồi sát ý hắn mới vừa không có chút nào giữ lại đem sát ý buông thả vì chính là kinh sợ nếu như hắn không xuất hiện kinh sợ một chút lời của kia những tu sĩ này chắc chắn bởi vì địa bàn nguyên nhân đánh đập tàn nhẫn không tụ tập lại đối địch viễn cổ cường giả ngược lại rối loạn nhà mình trận cướp đây là hắn không muốn nhìn qua chuyện muốn tranh đoạt địa bàn có thể xuất thủ quyết không cho phép tấn công Ta vốn lúc này phương xa lặng lẽ đi tới mấy người chính là tiêu kim phong đế thanh thiên thánh tôn phương tôn đám người không động dung sát ý lời của ngay cả có thể kinh sợ những tu sĩ này cũng khó thần r á n khỏi không khắc những hiện Chỉ chi thể những theo thành mình nhớ. h cái mới đối với này trong lòng có sẽ không xuất hiện cái gì may mắn trong lòng. Chỉ có vận dụng sát lục chi môn trong bên này gì tu xuất sát sát tu cốt mình tâm trí t sĩ sẽ sĩ may lục có có có ý, không lắc đầu thánh tôn lúc này một cười ha ha chợt nói chỉ bất quá nói trở lại nếu không để cho những tu sĩ này đánh đập tàn nhẫn lời của sợ là này hàng vạn hàng nghìn tu sĩ vô số tông môn thế lực ai cũng không để cho nhất phân lời của kia lấy đông giới vốn là không nhiều lắm trước mặt tích rất khó chia đều sao thế thì không đến nỗi tiêu kim phong lắc đầu nói những tu sĩ này trong không chỉ có lấy lực chế lực bên mới có thể giải quyết chuyện ý nghĩ tất nhiên để cho bọn họ dựa vào thực lực tranh thủ lời của kia đại tông môn thế lực lớn không biết muốn chiếm lấy bao nhiêu diện tích căn bản không có cấp thấp tu sĩ cùng tiểu tu chân quốc độ cư trú đất muốn trừ lấy lực chế lực biện pháp ở ngoài không có biện pháp nào khác sao vừa làm sao có thể tin tưởng tần không cũng đoán được những thứ này nói trở lại ngược lại nếu như ách giết bọn họ loại này ý niệm trong đầu lời của cũng lộ vẻ công bình rất nhiều ít nhất sẽ không xuất hiện nhất phương thế lực chiếm lấy quá nhiều diện tích tình huống cứ như vậy cũng t i ể u tốt lên rất nhiều chỉ bất quá tu chân giới vốn là thực lực vi tôn chúng ta tuy là c h ấ n trụ những tu sĩ này cũng khó mà bảo đảm tầng dưới chót tu sĩ cùng tiểu tu chân quốc độ có hay không có thể tìm được chỗ an thân a đó cũng là không có cách nào chuyện tình phương tôn lắc đầu cười nói về phần những tu sĩ này nên làm như thế nào vừa về địa có thể có được thuộc thể ít mình hơn ít địa bàn, bọn à n b họ còn ó có thể tâm tư. xuất thương không phu Chỉ không hiện họ công này cần vong cũng Bọn cái c làm đủ. có hơn đại sự tình cần giải quyết so sánh với những tu sĩ này tranh đoạt địa bàn ở ngoài chân chính có thể có đối mặt viễn cổ cường giả lá bài tẩy mới vừa rồi là chuyện trọng yếu nhất những chuyện khác cùng chuyện này so sánh với tận tất cả đều là chuyện nhỏ nhiều hạn chế chuyện bọn họ không g i n h đi trông n o n cũng không có tinh lực đi trông n o n chân chính chuyện trọng yếu gần ngay trước mắt nghĩ tới đây mấy tên cường giả ánh mắt cũng đều nhìn về tần không đây mới là chuyện trọng yếu nhất tu sĩ không sai biệt lắm cũng chạy tới đông giới thời gian không nhiều lắm cũng nên là thương nghị một chút tần không chuyện tình tiêu kim phong dần dần biến thành nghiêm túc lắc đầu nói thời gian cấp bách đúng là phải nhanh một chút ta ta cơ hồ đem đế thanh cung từ sáng chế tới nay đến bây giờ có thể đủ thượng cao cấp đan dược toàn bộ mang đến đối với đem tần không thôi động đến phá hư kỳ đại viên mãn chuyện tình ta đế thanh c u n g toàn lực ủng hộ về phần ta đế thanh thiên con gái của ta cũng là tần không thế tử ta hơn không lời nào để nói đế thanh thiên chậm rãi nói thánh tôn cười khổ một tiếng nói ta đủ khả năng lấy ra đan dược cùng thiên tài địa bảo có thể không thể so với đế lao huynh nhưng là tuyệt đối là đem hết toàn lực của ta một trăm mai hư linh đan ta phương tôn không có tông môn thế lực người cô đơn một cái nhiều năm như vậy sưu tập đan dược cũng cứ như vậy nhiều dĩ nhiên còn có mấy mai ta không có g i a o ra tin tưởng chư vị cũng có thể lý giải ta này tòa hạ còn có một tên đệ tử này hư linh đan ta muốn lưu dụng cho hắn mới được một chút mới được phương tôn suy đi nghĩ lại lấy ra một cái túi đựng đồ đa t ạ tần không nhìn cùng mình giao tình không sâu phương tôn hít sâu một hơi tiếp nhận túi đựng đồ này một trăm mai hư linh đan lấy phương tôn tán tu tình huống có thể lấy ra nhiều như vậy đã không ít hắn rõ ràng tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người mình này một đánh cuộc có thể nói là đánh cuộc hết mấy tên đỉnh cao thủ ký thác những thứ này hắn không lời nào để nói ta tiêu kim phong tự nhiên cũng không thể có thể keo kiệt những đan dược này chỉ có thể đem tần không tu vi thôi động đến phá hư trung kỳ mặc dù tần không khoảng cách phá hư trung kỳ đã không xa nhưng đột phá loại chuyện này rất khó nói rõ ta sẽ lấy ra càng nhiều là bảo vật thế cho nên xem một chút có hay không có thể có đem tần không thôi động đến phá hư trung kỳ đ ỉ n h hoặc là may mắn một chút đạt tới phá hư hậu kỳ Thiều kim phong cao mày nói nếu như đạt tới phá hư hậu kỳ nữa luyện hóa hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm kia hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều hết thể tất cả cũng đã chuẩn bị xong linh đan thiên tài địa bảo thực lực tăng lên hết thể cao cấp bảo vật hao phí mấy tên phá hư kỳ cường giả thân ra vì tần không trải tốt một cái đi thông phá hư kỳ đại viên mãn con đường cứ việc con đường này cuối cùng chưa chắc có thể đi về phía điểm cuối nhưng cũng làm ọ i người tận tâm tận lực đ ạ t thành thần không hít sâu một hơi nhắm lại hai mắt tiếp nhận từng cái từng cái trang bị thế gian này trí bảo túi lượng đồ hắn biết bắt lại những đồ này chính là hắn cầm lấy trách nhiệm này thời điểm trách nhiệm này cũng chỉ có hắn mới có tư cách cầm lấy muốn lấy cực nhanh tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn rất khó rất khó hắn là duy nhất khả năng vừa nhìn bầu trời tần không không nói gì đón thêm hạ này mấy túi chữ vật thời điểm suy nghĩ chút ít hạ đ ố n g nhiên xoay người mấy dấm trận tại chỗ làm như muốn rời đi bất quá tần không cuối cùng là ngừng lại lưu lại là một bóng lưng hắn c h ầ m rãi mở miệng ta có đem hết toàn lực dứt lời lời này tần không không có trì hoãn một bước bước ra cũng nữa tìm không được b ó n g dáng tất cả mọi người rõ ràng tần không là tìm một một chỗ yên tĩnh lấy những thứ này bảo vật làm phụ rút nếm thử tính đánh sâu vào phá hư kỳ đại viên mãn bất quá mấy tên cường giả cũng biết trên lý luận muốn đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn dễ dàng nhưng thật sự khó khăn khó khăn khó khăn chương bốn trăm bảy mươi bốn cường giả tái hiện bắc giới tây giới nam giới trung giới hoàng hốt toàn bộ chuyển rời đến đông giới minh mông vô bờ tu sĩ an dức ở đông giới các cái địa phương nhân mãn vi hoạn mặc dù vẫn là sẽ xuất hiện không cách nào tránh khỏi phân tranh nhưng đi qua tần không một ít lần kinh sợ sau nhưng là không có xuất hiện quá một chút điểm thương vong bọn họ rõ ràng nhớ được người nào xuất thủ trước kia kết quả đích thị là chết một câu kia nói khắc ở t r o này g Giết không、tha. Không có ai sẽ cùng tánh mạng gây sự với. Vì vậy, ngay cả có liên tục không ngừng phân tranh, có liên tục không ngừng khỏe miệng, có dám ở đông giới không người. không người. đông giới. Kinh sợ. Cả chân giới. đầu. Đủ để Thần xuất tu ai với. liên liên kinh Kinh tha. tánh tục tranh, tục thủ, một một khỏe phân chân n có cả có có có có cả Cả sẽ sự sợ sợ. dám vậy, Vì ở một lúc sau vô tận tu sĩ cũng là yên tĩnh lại thực lực yếu đích tu sĩ chen chúc ở đông giới tầm thường trong góc thực lực hơi mạnh tu sĩ tốn hao đại giá cao mua đông giới nguyên ở tông môn ở lại quyền hạn ó nhưng t ầ k h ô n nói, không dùng được biện pháp gì, này vô tận pháp vô gì, được xuất kỳ chính là an tĩnh rất nhiều có lẽ bọn họ ý thức được một cái trọng yếu địa phương ở đông giới bị nữa lớn khóc bị bao nhiêu đắc tội có thể giữ được tánh mạng sẽ là một vật cỡ nào may mắn sự tình so sánh với tánh mạng linh khí thiếu hụt không có rộng khắp ở lại ngay cả trời cao cũng tụ tập đầy tu sĩ hành động bất tiện những thứ này có thể đủ bị cho là cái gì vô luận là chen chúc ở trong góc sinh tồn vẫn là cắn răng chắc chắn sống sót chỉ cần có thể sinh tồn như thế nào sống sót vừa có cái gì trọng yếu đây đúng vậy a có thể giữ được tính mạng mới là chuyện trọng yếu nhất lại nhìn như do hêm sóng lặng đích l ư n g sau lại đã đấy tồn tại cái gì chỉ có phá hư kỳ cường giả mới biết hiểu có thể có như vậy ngắn ngủi bình tĩnh là vui sướng g i ư ờ n g nào chuyện tình chỉ sợ bình tĩnh này là chợt lóe rồi biến mất những thứ kia viễn cổ cường giả khi nào đem trên người v ư ợ t sâu hơi thở rửa sạch rụng vừa có từ lúc nào ra hiện tại trong tu chân giới không có ai biết đây là một loại giữ tại nguy cơ không có chút nào nửa phần dấu hiệu nguy cơ không có ai có không có áp lực coi như là yêu hành giới cùng tu chân giới hai phe liên thủ cũng đều là như thế khi nào tới nguy hiểm có lẽ tựu ở bên người thống khổ dãy rụa ở sinh tử dọc theo cảm thụ được đông giới nhất phương truyền ra như ẩn như hiện hơi thở sở hữu cường giả cũng t r ầ m mặc bọn họ biết thánh mạng của bọn họ này vô tận tu sĩ thánh mạng có lẽ t i ể u ở người này trong k h ô n g chế đông giới duy nhất có thể liều chết đánh cược một lần chút điểm hy vọng cũng toàn bộ ký thác vào trên thân người này thời gian vội vã đi qua không quay đầu lại ngắm quá một cái roi mắt trừ đi đông giới ở ngoài tứ giới một mảnh kia t ấ m đứng vững vàng tông môn quốc độ liên minh phồn thịnh thế giới nhưng không có một bóng người trong không khí chỉ có yên tĩnh sở hữu tu sĩ cũng tiến vào đông giới bên trong nay trong tu chân giới tới vậy sau này liền cũng tìm không được n ữ a nửa phần sinh cơ vô luận là yêu thú vẫn còn là tu sĩ cũng phảng phất bị này tứ giới xóa đi tên tị nạn an tĩnh ai vừa biết từng cái từng cái không gian phủ đệ núp tu chân giới mỗi một chỗ này không gian trong phủ ở lại l à kia viễn cổ cường giả phá hư kỳ đại viên mãn vô tận phá hư kỳ đại viên mãn cường giả trong bóng tối thanh âm vang lên t h ế g i ờ h o n cua tui ne hình cốc còn có bao lâu có thể đem vực sâu hơi thở rửa sạch rụng đừng như vậy nói nhảm nhiều trước trông nom tốt một mình ngươi hỏi lại ta đưa tay không thấy được năm ngón không gian trong phủ đột nhiên vang lên hai đạo thanh âm vạch trần bóng tối màn tre có thể thấy rõ hai đạo thanh âm chủ nhân chỉ thấy một người đang mặc áo xám vóc người khôi ngô một đầu tóc rối b ờ i hiện đ â y cho bụi đỉnh đầu bay múa h o n g long gào thét con r ù i không biết bao lâu cũng không trải qua dọn dẹp một lần mà một người khác bộ dáng quái dị hẳn là đang mặc một thân hồng y ý ỉa trang phục bất luân bất loại rõ ràng phát ra chính là nam âm bộ dáng nhưng thật giống như một nữ tử hai cái không bình thường người bất quá hai người này k i a quanh thân nhưng không khỏi là tản ra kinh người hơi thở cổ hơi thở này cường đại mạnh hơn thánh tôn mạnh hơn tần không so sánh với hiện nay trong tu chân giới nhất điên phong c ứ n g giả mạnh hơn ừ ta còn có năm ngày thời gian cũng đủ để đem tự thân v ư ợ t sâu hơi thở rửa sạch dụng qua năm ngày sau ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi ra không gian phủ đệ đi tu chân giới chiếm cứ nhất phương lãnh thổ chỉ cần không phải gặp phải những thứ kia v ư ợ t sâu đứng hàng thượng c ứ n g giả t i ê u tuyệt đối có thể chiếm cứ nhất phương có lợi lãnh thổ tới lúc đó ta tuyệt đối có thể có đầy đủ thời gian lại một lần nữa độ kia tử kiếp ngươi nếu như trầm lời của lão nương cũng không chờ ngươi kia nam tử mặc áo hồng trách khăn nói trong giọng nói hẳn là tự xưng nổi lên lão nương thiếu ra ở lão tử trước mặt tự xưng lão nương hình cốc lạnh dọn g quất lên năm ngày sau lão tử cũng sẽ đem kia v ư ợ t sâu hơi thở hoàn toàn rửa sạch bất quá ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau không có đem trong cơ thể giết chóc hoàn toàn bài tiết lời của lão tử làm sao có thời gian đi làm khác đang khi nói chuyện hình cốc liếm liếm đôi môi người muốn giết người nam tử mặc áo hồng một trận tươi cười quái dị hình cốc gâm vừa nói nói nói nhảm không giết người lời của có tại sao có thể là ta hình cốc tính cách ở trong n ự c sâu giết người yếu còn xa xa không đủ à? ở tu chân giới người muốn giết bao nhiêu người bao nhiêu bị đè nén vô số năm giết chóc thấp nhất cũng muốn có mấy một ba tám nghìn sách l ư ớ i tu chân giới không cần những thứ kia cấp thấp tu sĩ người sống những người đó sống hoàn toàn là ở lãng phí không gian cùng tài nguyên ta làm như vậy không biết có bao nhiêu có cảm kích ta đây ta nhưng phải vô cùng thích máu mùi vị a tốt nhất là cái loại này máu chạy thành sông mùi vị nhất là thổ dân cường giả máu cái loại này máu không biết đến cỡ nào làm người ta vui mừng đây ha ha ha dứt lời lời này hình cốc điên cuồng cười lớn lên cùng một thời gian nhanh đến a căn cứ phi long chuông biểu hiện nơi đó có bảo vật tuyệt đối có bảo vật còn có mấy ngày thời gian có thể đem vực sâu hơi thở rửa sạch d ụ n g tới lúc đó chính là ta đi ra không gian phủ đệ thời điểm vô tận linh khí vô tận bảo vật kiệt kiệt kiệt, kiệt ai cũng mơ tưởng ngăn ta nhanh nhanh mới mẻ linh khí ha ha ha ha ha, bổn tôn mau muốn đi ra yên lặng hơn mười vạn năm lần này ai cũng ngăn cản không được ta ta muốn đi vào thánh nhân c h i cảnh ta muốn lại một lần nữa độ kia nhập thánh chi kiếp thời gian thoáng qua rồi biến mất kia ẩn n ú t trong bóng tối không gian trong phủ chuyển đến từng đợt kinh người hơi thở khí tức này càng ngày càng mạnh một cái không gian trong phủ hai cái không gian trong phủ dũ phát nhiều hơn có thể rõ ràng nhìn ra viên cổ cường giả đã không sai biệt lắm đem kia v ư ợ t sâu hơi thở rửa sạch rớt hơi thở kinh người đủ để đem phá hư kỳ cường giả cũng áp thở không nổi mạnh thời gian nhanh đến một chiếc t r à thời gian một bữa cơm nóng thời gian một nén nhang thời gian một ngày một đêm ba và anh yên tĩnh chung đột nhiên truyền đến một đạo làm lòng người quý tiếng nổ mạnh từ kia trong không khí đi ra một nữ tử cô gái này á o tơ trắng mặc n u cười ư ờ n g đỏ bị gió mát thổi lên tóc dài như tiên tử kia rơi xuống cả người tản ra làm người không thể kháng cự khí trước một thân khí trước bắt sống bất kỳ một cái nào nam tử tâm linh nàng một thân tím dày quần lắc lư từng bước nhẹ dâm phải không khí phảng phất đi tới vô hình bậc thang dần dần rơi vào mặt đất như tiên tử lâm b ụ i tiến vào tu chân giới nữ tử này phải diệp thiên anh hoàn toàn yên tĩnh không có ai thần không vừa ở nơi đ â u đây diệp thiên anh thứ nhất đem vực sâu hơi thở rửa sạch rụng hai mắt nhìn phương xa đôi môi nhẹ động tự nói nhưng tới nàng sau này bất quá mười giây thời gian vừa một đạo ầm ầm nổ tung vang trong không khí ngưng tụ ra một đoàn thân ảnh lộ vẻ hiện tại vô số khoảng cách ở ngoài người này đứng chắp tay trên mặt có một đạo kinh người vết sẹo hắn là cổ độc thánh quân vừa một cái nháy mắt đế quân sơn phía trên phá mị thánh giả đi ra lại một lần nữa đi ra thời điểm hãng cửa khí tức trên thân co không biết tên biến hóa không khó đoán ra lần này đi ra trên người bọn họ vượt sâu hơi thở đã hoàn toàn bị rửa sạch rớt trong trước mắt ba tên nhập thánh chi cảnh cường giả hoàn toàn từ không gian trong phủ đi ra bất quá bọn họ tiêu sái ra còn xa xa không phải là điểm cối u vừa quá chưa đầy mấy canh giờ thời gian không khí ở thay đổi nhanh chóng thay đổi một người mười người trăm ngàn người Cường giả, vô cùng vô tận phá hư kỳ cường giả liên tiếp tới từ không gian trong phủ đi ra bọn họ rửa sạch rất vượt sâu hơi thở che trời đắp địa thân ảnh tới kia đế quân sân sau lại một lần nữa lộ vẻ hiện tại tu chân giới t ừ n g đợt làm người ta run dày lực lượng quanh q u ầ n ra chuyến khắp này thiên địa không biết ở khi nào mới có thể tàn đi có lẽ chính là vĩnh cửu thấy rõ lúc trên bầu trời trải rộng chi chít thân ảnh kinh thiên hơi thở nữa cũng không có cách nào che giấu buộc phát ra Bọn họ truyện ớ i t n g vượt s đứng hàng thứ 3. Vô tận thứ thành giả tiên nhìn, ấ được tu chân giới biến hóa. Hiện nay, tu hóa. h biến giới i nay trọng u quả chân có một bóng người, bất quá những thứ này kinh ngạc, cũng chỉ hẳn không những thứ kinh bóng người, này tồn giới, tại ở lại là là một bất t ở o n gian. Chuyện g đầu một thời t hơi r yếu nhất vẫn còn là tranh đoạt tu chân giới có lợi nhất địa phương bất đồng vị trí linh khí cũng có rất lớn là không cùng có địa phương linh khí b ằ n g bạc mà có địa phương linh khí thiếu hụt ít lại càng ít những chỗ này tự nhiên là những thứ kia viễn cổ cường giả sở không chọn lửa cùng tranh đoạt địa phương bọn họ ý niệm trong đầu chung chỉ có một chữ một chữ đoạt c ấ p được có lợi nhất từ chất nguyên mạnh được yếu thua thực lực vi tôn đây là tu chân giới mãi mãi không thay đổi p h á p tắc vô luận là tu chân giới vốn là tu sĩ vẫn còn là này viễn cổ cường giả p h á p tắc vĩnh viễn không thay đổi lúc không đợi người một cái nháy mắt thời gian viên cổ cường giả chiến đấu liền ầm ầm bộc phát nhìn những thứ này phá hư kỳ đại viên mãn cường giả phía sau tiếp trước phá mị thánh giả cổ độc thánh quân cùng với diệp thiên anh cũng là cũng chưa hề đ n g tới cái chỗ kia ta cổ độc thánh quân m u ố n cổ độc thánh quân một ngón tay phương xa bác giới đế thanh cung chỉ n à y một ngón tay không người dám tới tranh đ o ạ n h ừ ta lười cùng ngươi tranh đ o ạ n cái chỗ kia ta phá mị thánh giả m u ố n phá mị thánh giả giống như t r ư ớ c ngón tay giơ lên một ngón tay phương hướng bất đồng cũng là kia nam giới cựu mạch sơn vị trí bắc giới cùng nam giới muốn bắc giới cùng nam giới kia linh khí b ả n g bạc trình độ cùng trung giới tây giới xê xích không nhiều nhưng làm sao càng là địa phương nguy hiểm càng có kinh người giá trị bắc giới cùng nam giới địa vực hiểm ác như biết được người cũng rõ ràng vốn là đế thanh cung cùng cựu mạch sơn là hai cái kinh khủng hiểm cảnh nhưng cuối cùng bị hai phe cường giả thanh trừ do đó mới có hai phe thế lực trong đó linh khí không có thay đổi nửa phần trước sau như một bàn g bạc so với những địa phương khác đế thanh cung cùng cựu mạch sơn có thể nói là hai cái linh khí dày đặc nhất địa phương vì vậy mới có thể bị phá mị thánh giả cổ độc thánh quân hai đại cường giả một cái nhìn chúng điểm này tất nhiên vực thường thường trung giới không cách nào đố mà lúc này nghe được phá mị thánh giả cùng cổ độc thánh quân nói như vậy k i a vốn là phía sau tiếp t r ư ớ c phá hư kỳ cường giả tất cả đều ngưng động tác hai mắt nhìn về phía diệp thiên anh đang đợi diệp thiên anh nói ra mình lựa chọn kia nhất phương trong lòng cũng không không ám la xui dù s a o này mấy người muốn địa phương có thể không người nào dám động nửa phần cho dù là v ư ợ t sâu trong tầng thứ nhất đứng hàng tiền mấy tên cường giả cũng không còn lá gan đi tranh đoạt các ngươi tùy ý tranh đoạt muốn tranh đoạt nơi nào cũng là không sao cả chuyện tình không cần phải để ý đến vốn cô nãi n ã i diệp thiên anh nôn vai đôi mắt đẹp nhìn nơi khác không biết trong lòng như đi vào cõi thần tiên phương nào dễ dàng nói lời này rơi xuống vô luận là kia vô tận phá hư kỳ cường giả vẫn còn là phá mị thánh giả cổ độc thánh quân đều là s ử sốt hai mặt nhìn nhau một phen toát ra thần sắc bất đồng nhưng này thần sắc bất đồng cũng chỉ là kéo dài một hơi hết sức sau một khắc những phá hư kỳ đó cường giả liền là không có chút nào do dự lại một lần nữa chen chúc tới tìm kiếm linh khí đầy đủ địa phương chẳng qua là nháy mắt thời gian trung giới bắc giới nam giới tự tụ tập đẩy các cường giả nguyên bổn nhất bên thế lực lớn tu chân quốc độ tu chân thế lực cũng hoàn toàn bị những thứ này cường giả chiếm cứ truyện của tui nét trong chuyện này đánh nhau tất nhiên không thể tránh khỏi chỉ bất quá trong vực sâu cường giả cả đám đều hay sống r a tinh tới nhân vật tương triển đến dưới đánh không lại bỏ chạy cũng là không có xuất hiện bất kỳ chết tình huống nhưng cũng có thể từ trong đó quan sát đến một chút vốn là ở tu chân giới quan sát không tới tình huống có phá hư kỳ cường giả mạnh kinh người thậm chí lấy một người có thể đối địch ba năm tên cùng giai tu sĩ khó có thể dùng ngôn ngữ giải thích này tại nguyên bùn trong tu chân giới căn bản không thể nào xuất hiện có phá hư kỳ cường giả mấy người bởi vì ích lợi liên thủ có thể liên thủ thấy một gã phá hư kỳ cường giả cánh ném phải không chiến trước trốn loại chuyện này cũng không phải là một vật hai kiện này nguyên nhân chính là vượt sâu tầng thứ nhất đứng hàng thực lực phân chia đứng hàng trải rộng cả vượt sâu tầng thứ nhất ôm đồn vô cùng vô tận viễn cổ cường giả vô tận cường giả không có chút nào tài nguyên không có chút điểm có thể lên cấp hy vọng tu hành đường hoàn toàn bị chặn t í c h liêu vô số năm có thể ở vô số phá hư kỳ cường giả chung lấy thực lực phân chia nhóm ra như vậy một cái cụ thể một bảng cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái dù sao bất cứ người nào thời gian dài vô sự có thể làm loại chuyện này sợ cũng thành niềm vui thú mà vượt sâu tầng thứ nhất vô tận phá hư kỳ đại viên mãn bảng xếp hạng đan tên này lần phân chia có thể là không có chút nào làm bộ lớp mười tên người tuyệt đối nếu so với thấp một gã người mạnh trừ phi là người sau cố ý lưu lại lá bài tẩy có thể v ư ợ t sâu loại này hiểm ác địa phương tụ tập vô số cừng giả không biết kiêm một khắc t i ự u sẽ chết người nào cũng không thể có thể cố ý lưu lại lá bài tẩy về phần cái này v ư ợ t sâu tầng thứ nhất bảng xếp hạng đan có thể nói có thể lần trước bảng người không một người yếu đều là phá hư kỳ đại viên mãn trong siêu nhiên cừng giả trưởng khống viễn cổ công pháp trong tay có cường đại bảo vật lấy một người chiến mấy cùng giai tu sĩ không rơi vào thế hạ phong cũng không phải gì đó chuyện không thể nào đây cũng là t r ê n h l ệ n h mạnh được yếu thua muốn tranh đoạt có lợi nhất địa phương muốn tranh đoạt tài nguyên nhiều nhất địa phương tự nhiên là muốn xem thực lực nói chuyện chiến đấu ở kéo dài mỗi một tấc không khí mỗi một bên thổ địa bầu trời linh khí đầy đủ địa phương đều ở kéo dài cường giả kinh người kinh khủng chiến đấu cái chỗ kia trong chiến đấu một cái hai mắt huyết hồng đại hán trên mặt dính đầy máu tươi lúc này đạp đứng ở trung giới bầu trời ánh mắt nhìn phía trước ly lực chuyển động tụ tập ở một điểm hắn thật giống như phát hiện cái gì không khỏi một cái lẩm bẩm tự nói liếm liếm đôi môi trên mặt đ e o đầy điên cuồng ánh mắt hắn s ở tụ tập địa phương gần hơn hẳn là đại la môn có thể rõ ràng từ cái chỗ kia cảm giác được bàng bạc linh khí là một mảnh không nhỏ linh mạch mấu chốt là nơi đó tồn tại giữ lại phá hư kỳ cường giả lâu dài ở lại trôi qua hơi thở mà cái này phá hư kỳ cừng giả không kém chính xác cái chỗ này ta muốn định rồi huyết hồng ánh mắt đại hán cười quái dị mấy tiếng nương theo tiếng cười hắn mấy dâm trận tại chỗ vô tận ảo ảnh theo đuổi phảng phất quỷ mị như vậy cụ thể có thể thấy hắn bình thản n ệ t bước tốc độ của hắn không nhanh có thể rõ ràng bắt đến đi tới nhưng một bước hai bước ba bước bước thứ tư không có hạ xuống s o n g cái kia đang ở trung giới dọc theo to con thân thể hẳn là cả thể lấy ba bước vượt qua nửa lớn như thế trung giới sinh sôi đi tới đại la môn trước tốc độ như vậy ở tu chân giới trong lịch sử xưa nay chưa từng có thật giống như mặt đất thu nhỏ lại đã thoát khỏi xúc địa thành thốn chỉ thấy đại la môn trời cao nơi đã sớm tụ tập rất nhiều phá hư kỳ đại viên mãn cường giả những thứ này cường giả không khỏi là một mảnh chém giết phân tranh ly lực giao thủ cả trung giới cũng bất đắc gì an bình kia công pháp pháp thuật chỉ một dư uy đều làm người trong lòng dồn sợ bất quá xuất kỳ chính là nay đôi mắt huyết hồng đại hán đạp lập tại chiến đấu trung ương nhất hẳn là không n ú p ních cũng chưa từng được nửa điểm thương thế đánh đủ có hay không hai mắt huyết hồng đại hán lạnh giọng nói thanh âm không lớn nhưng làm người ta kinh ngạc hiểu rõ ràng thượng một khắc kia ở trên không trung chiến đấu mấy tên cường giả tất cả đều như chiếm được ma chú như vậy sinh sôi phất qua pháp thuật mạnh mẽ đem chiến đấu ngưng xuống tới dĩ nhiên là mấy người các ngươi có chút thực lực thật giống như ở vực sâu tầng thứ nhất đứng hàng thượng cũng chỉ có thể chiếm cứ một chút danh hiệu bất quá may mắn các ngươi không có đem này tấm bảo địa phá hủy nếu không nhưng là sẽ người chết huyết hồng hai mắt đại hán liếm liếm đôi môi trên mặt trải rộng vẻ lo lắng trầm giọng cười lạnh nói huyết nhãn mới vừa mấy chiến đấu phá hư kỳ đại viên mãn cường giả thấy này huyết hồng hai mắt đại hán xuất hiện không khỏi là một cái kinh hãi làm sao còn không mau cút đi sao này tấm địa phương bổn tôn coi trọng huyết nhãn trầm rộng q u á t lên nay huyết hồng hai mắt đại hán lên tiếng thẳng tắp bức người tương tự với loại này bức bách phá hư kỳ đại viên mãn cường giả nhân vật cũng chỉ có ở nhập thánh chi cảnh nhân vật trong miệng nghe được quá về phần phá hư kỳ đại viên mãn d ầ m d ĩ trương uy hiếp cùng giai tu sĩ người cũng là cực kỳ hiếm thấy kêu mấy tên phá hư kỳ cường giả tất cả đều một cái to mày nhưng làm sao cũng là không ai dám nhiều lời một câu thế nhưng gặp được huyết nhãn vượt sâu trong tầng thứ nhất đứng hàng tên thứ ba người thang này quá mạnh mẽ chứ đứng hàng đệ nhất cái kia cái đồ biến thái có thể ổn áp hắn một đầu ở ngoài không ai có thể hoàn toàn giết chết hắn thằng này quá mạnh mẽ tuy là ba ta cũng vậy quả quyết không phải là đối thủ của hắn chọc không nổi mấy tên phá hư kỳ cường giả không khỏi là trong lòng thầm mang xuôi vượt sâu tầng thứ nhất đứng hàng tên thứ ba đó chính là vượt sâu tầng thứ nhất tính cả tu chân giới trong lịch sử cũng đủ để đứng hàng top ba siêu nhiên nhân vật hán chiếm đại la môn chương bốn trăm bảy mươi sáu vang tinh huyền tôn hán chiếm đại la môn tên này vì huyết nhãn đại hán một người đứng ở đại la môn bầu trời tới kia khiếp đảm rời đi mấy tên phá hư kỳ sau cánh không một người dám nhích tới gần đại la môn một bước gần tới lúc đang nhìn đến huyết nhãn đại hán thứ trong nháy mắt t i ê u không có chút gì do dự xoay người rời đi đi về phía hán bên một canh giờ mười canh giờ phân tranh không ngừng có thể đại la môn bầu trời cũng là một mảnh an bình nay nhất phương lãnh thổ trung định ủng có một khổng lồ linh mạch tuyệt đối là tu luyện địa phương tốt dạ không đúng người kia là ai vậy thời gian chậm rãi đi qua một cường giả đi vào đại la môn bầu trời huyết nhãn hoàng bét lấy ta đứng hàng năm mươi ba thực lực quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn trừ phi là thánh nhân hoặc là kia đứng hàng đệ nhất cường giả bên mới có thể hoàn toàn chế trụ người này nơi đây không nên ở lâu phát ra hiện đại la môn linh mạch không tầm thường không chỉ một người nhưng cuối cùng cũng kinh phách rời đi tất cả mọi người rõ ràng n à y đại la môn bị trong vực sâu b à i vị tên thứ ba cường giả chiếm cứ thực lực không dưới bàn chân chỉ có thể thay hắn bên làm tu hành đất chính xác địa phương chẳng qua là ngồi trên trời cao ngồi xuống một hồi có thể cảm giác được cùng trong vực sâu hoàn toàn bất đồng biến hóa cứ như vậy h ừ tiến vào nhập thánh c h i cảnh cũng tất nhiên là sớm muộn gì chuyện tình kia cổ độc thánh quân cùng phá mị thánh giả căn bản không biết linh bảo bảng thượng xếp hạng thứ mười sáu vị bảo v ậ n thật ra thì ở trong tay ta sao muốn để cho ta giao ra cái này linh bảo làm sao có thể huyết nhãn đại hán thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng nhưng đã sớm âm thầm suy nghĩ ra đợi đến ta tiến vào nhập thánh chi cảnh lấy trong tay ta ngàn phá linh h ừ cái gì vượt sâu đứng hàng thứ nhất cái gì phá mị thánh giả cổ độc thánh quân còn có kia diệp thiên anh đô thống thống không phải là đối thủ của ta căn cứ tin tức xác thực kia linh bảo bảng đứng hàng tiền mấy tên bảo vật có thể đại đa số cũng nút tu chân giới tạm thời vô chủ đây lấy trong tay ta ngàn phá linh đủ để xương bá thiên hạ huyết nhãn đại hán trong lòng cười lạnh nói bất quá ở nơi này ý nghĩ rơi xuống sau hắn cũng là đột nhiên sửng sốt rét lạnh một cỗ lạnh như băng tận xương hàn khí tiến vào đại la môn trải rộng bốn phía trên bầu trời không biết ở khi nào ngưng tụ một tầng tầng băng tinh có người tiến vào đại la môn bầu trời người nào hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về hàn khí là tập trung nhất địa phương chỉ thấy kia vốn là một mảnh hư vô đại la môn bầu trời hẳn là không biết sao được xông vào hai người xông vào hắn huyết nhãn c h i ê m cứ đại la môn bầu trời nữa xem hai người kia một già một trẻ hai người tất cả đều đang mặc bạch dí ỉa l ư n g đeo một thanh trường kiếm hai người này hơi thở lạnh như băng khoảng cách gần lời của sợ là sẽ phải bị này cả người phát ra lạnh như băng hơi thở áp không thở nổi nhất là kia bạch dí l ã o giả kia cả người phát ra lạnh như băng hơi thở lại càng trải rộng cả trời cao h ư vô chung thật giống như trộn lẫn từng thanh lạnh như băng đến mức tận cùng lợi kiếm thậm chí không e rẽ vây quanh ở huyết nhãn quanh thân phảng phất phật huyết mắt vượt sâu đứng hàng thứ ba thực lực ở nơi này bạch dí láo giả trong mắt chút nào không coi là cái gì nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện bạch dí láo giả bốn phía không biết ở khi nào ngưng tụ ra từng đoá từng đoá lấp lánh băng tinh mà kia bạch dí láo giả bên cạnh đạp lập đứng một gã bạch dí thanh niên nếu như tần không ở chỗ này lời của định sẽ nhận ra này bạch dí thanh niên bởi vì n à y bạch dí thanh niên hẳn là ở đế quân sơn thua ở hắn rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa cửu khiêm cửu khiêm bạch dí láo giả bên cạnh thanh niên chính là cửu khiêm cửu khiêm thế nhưng cùng một cái phá hư kỳ đại viên mãn cường giả đứng chung một chỗ b a n g tinh huyền tôn huyết nhãn nhìn đột nhiên xuất hiện hai người tâm một người trong khiếp sợ chân mày thoáng chốc nhăn lại hiếm thấy đề cao cảnh giác ly lực vây quanh ở quanh thân trầm giọng nói ngươi muốn làm gì muốn cùng ta đoạt này một mảnh lãnh thổ không thể băng tinh huyền tôn ta huyết nhãn nhưng là cùng người nước giếng không phạm nước sông băng tinh huyền tôn cái này bạch t í láo giả tên tên là băng tinh huyền tôn không có gì băng tinh huyền tôn chậm rãi mở miệng lạnh giọng nói chẳng qua là cái chỗ này có băng huyền thương hơi thở vì vậy mới có thể tới đây địa coi trọng vừa nhìn băng huyền thương chính là linh bảo bảng thượng ngoài tầng bảo vật thế nhưng làm ngươi như thế để ý bất quá ta huyết nhãn cho ngươi băng tinh huyền tôn một cái mặt mũi nếu như ngươi muốn tìm bảo vật này lời của tùy ý chỉ cần k h ắ c đem này tấm địa vực cho ta phá hủy cũng đủ huyết nhãn đại hán trong lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ cuối cùng phất tay lời nói đối với này băng tinh huyền tôn hắn vô cùng k h á c h khí nói chuyện lúc cũng không có thường ngày cuồng ngạo băng tinh huyền tôn thần sắc không thay đổi vẫn là trước sau như một lệnh như băng tùy ý thoáng nhìn phía dưới lệnh giọng nói nhìn răng rớp đã không có cần thiết mặc dù nơi đây có băng huyền thương hơi thở nhưng lại cũng không nồng nặc băng huyền thương không ở chỗ này phảng phất lẩm bẩm tự nói một câu nói dứt lời lời này băng tinh huyền tôn bỗng nhiên xoay người một bước bước ra cựu khiêm đi theo kia phía sau làm như muốn rời đi đợi một chút huyết nhãn đại hán khoe miệng m ộ t tà, cười quái dị mấy tiếng nói nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của ngươi bên cạnh cái tiểu tử này cũng có ngươi kia băng tinh huyền công nghĩ đến là tu chân giới thổ dân có ý tứ ngươi thế nhưng có thu một cái tu chân giới cấp thấp tu sĩ làm đệ tử này có thể không phù hợp ngươi băng tinh huyền tôn tính tình cựu khiêm thoát thai kỳ tu vi đến huyết nhãn đại hán trong miệng hẳn là thành cấp thấp tu sĩ ngươi không có phát hiện ngươi trông n o n nhiều lắm băng tinh huyền tôn nghe được nói thế ngắn gọn dừng lại một hơi một câu lạnh như băng lời của miệt thị lời của thứ nhất thấy huyết nhãn sau còn dám nói ra như vậy miệt thị chi nói người ở sau một khắc băng tinh huyền tôn một bước đặc không Thân ảnh lóe lên chút nào, mang theo trong tại một chút ảnh khiêm, không khí, chỗ, chỉ lên nào, mang còn lóe lại lưu lại ly lực có cựu rời đi băng tinh k huyền ô n g một chút tới h để ý ế đến t tồn tại, từ thậm từng một tí nhiệt độ. tinh nhãn hán nói chuyện, cũng cùng Băng chí chưa h đại đầu độ. cuối, u có y tôn nghe được băng tinh huyền tôn kia miệt thị lời của huyết nhãn giận tí mặt kia vốn là muốn tràn ra máu tới hai mắt càng thêm đầy máu nhất phân hắn nghiến răng nghiến lợi hai đấm nắm chặt hắn vốn là muốn cùng này băng tinh huyền tôn bộ mấy câu gần như nhưng không ngờ đối phương căn bản không để ý tới mình như đổi lại người khác hắn đã sớm đánh đập tàn nhẫn nhưng hắn đánh không lại băng tinh huyền tôn xì n h ụ thực lực không bằng xì n h ụ băng tinh huyền tôn lại dám như thế miệt thị b ổ tôn sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay theo như lời nói dám như vậy miệt thị ta huyết nhã người toàn bộ đều chết hết v ư ợ t sâu đứng hàng thứ nhất h ừ đợi đến ta tiến vào nhập thánh chi cảnh thứ nhất trước giết người chính là ngươi huyết nhãn nhìn băng tinh huyền tôn không khí biến mất địa phương gầm nhẹ nơi đó một đám phá hư kỷ cường giả cũng tận đều phát hiện đại la môn tình huống mới vừa kia bạch dĩ láo giả là băng tinh huyền tôn cái gì băng tinh huyền tôn lần này huyết nhãn sợ là muốn ăn quát băng tinh huyền tôn mặc dù là người ít bị chú ý nhưng chiếm cứ vực sâu đứng hàng đệ nhất danh vị trí đã không biết có bao lâu về phần băng tinh huyền tôn tính tỉnh không người biết được nhìn huyết nhãn sắc mặt sợ là tất nhiên ăn thiệt thòi trong vực sâu đi ra phá hư kỳ đại viên mãn cường giả thấy những thứ này không khỏi là trong lòng âm thầm cao hứng băng tinh huyền tôn v ư ợ t sâu đứng hàng đệ nhất danh bị vực sâu tầng thứ nhất vô tận phá hư kỳ đại viên mãn cường giả công nhận là đệ nhất cường giả thậm chí có rất lâu có người đều cho rằng lấy băng tinh huyền tôn loại này biến thái đến mức tận cùng thực lực thế nhưng không có vượt qua tử kiếp tiến vào vực sâu tầng thứ hai làm người ta khó có thể hiểu n g ư ờ i nói bái ta làm thầy là muốn đánh bại một người nhìn rằng dấp lấy ngươi có băng tinh huyền công thực lực tựa hồ thua ở trong tay người này một mảnh hoang tàn vắng vẻ không có một mặt cỏ linh khí thiếu hụt địa phương hiện ra hai người chính là kêu băng tinh huyền tôn cùng cửu khiêm lúc này dừng lại băng tinh huyền tôn chắp tay xoay người lại nhìn cửu khiêm lạnh giọng hỏi cửu khiêm gật đầu hô hấp giống như trước một câu lạnh âm nói dạng ư ờ i kia tên là tấn không ở băng tinh động còn chiếm được của ta băng tinh huyền công Lấy ngươi chất ó t ể phát huy ra tinh huyền công một thành lực thực lực, thậm chí ngay cả, ngay cả bị người này đánh không nghiệt chút. tinh huyền như không thay thanh h cái quá một Ta tên tần một tôn yêu ngay ngay này ra kia băng bị bại. Băng công người nói ngươi vô dụng, vẫn còn nói người, đổi lực lực, cả cả cũ c vô âm. là là là vấn là đồ nhi vô năng cựu khiêm cắn răng nói băng tinh huyền tôn hừ lạnh một tiếng vung tay h à o nói biết là ngươi vô năng cũng đủ nhớ kỹ ta thu ngươi làm đồ đệ không phải là ngươi may mắn chiếm được lao phu cả đời sáng chế băng tinh huyền công đan riêng chỉ là nói như vậy lấy ngươi kia chỉ đem băng tinh huyền công học gà mở thành tích lao phu lưu ngươi một cái tánh mạng đã đột nhiên là lòng từ bi sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ đó là bởi vì ngươi linh can cùng ngươi cả người phát ra hơi thở là tu luyện băng tinh huyền công tốt nhất tư chất chết lao phu không muốn làm cho băng tinh huyền công không rơi xuống đi nhưng cũng không phải là để ngươi dùng hết phu băng tinh huyền công như cũng bị liên tiếp đánh bại muốn chứng minh băng tinh huyền công tăng thêm một bậc muốn dựa vào là ngươi tự mình lấy chương bốn trăm bảy mươi bảy cường giả giới hạn băng tinh huyền công là ta cả đời hao phí vô số kinh nghiệm sáng tạo công pháp năm đó ở lao phu trong tay đã từng cả đời vô địch khắp thiên hạ tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm không một địch thủ đừng nói là cùng bối cho dù là thế hệ trước cường giả cũng mơ tưởng từ trong tay của ta mò đến nhận trước sao không béo bở tuy là đến vực sâu tầng thứ nhất lao phu vẫn là dùng cái này công chiếm cứ vực sâu đứng hàng đệ nhất danh nhưng không ngờ đến trong tay ngươi thế nhưng sẽ bại bởi một cái cùng thế hệ thiên tài băng tinh huyền tôn nhìn như bình thản lời của nhưng mỗi một câu nói nói ra cũng phảng phất ngưng tụ thành từng thanh băng kiếm đánh c ử u khiêm kia là đơn thuần lấy khí tức hội tụ mà thành huy áp một thêm một thời gian ngắn ngủi này le que mấy câu nói lại thấy c ử u khiêm sắc mặt tái nhận mồ hôi chảy r ò n g bất quá qua hồi lâu băng tinh huyền tôn hơi hơi h í mắt con người đem tia băng hàn hơi thở thu hồi nói lao phu hao phí cả đời sáng chế băng tinh huyền công không không kỳ thể thể thể pháp, công nào bãi bởi bất cứ người nào, cũng nào bất bất một ta bãi bởi bãi bởi cái cứ có sẽ đồ í c chỉ công cùng lúc, cho h thân tinh huyền công như thế linh mình như thế tu tương ta tự biết ngươi băng nào vận dụng,、đợi、đến ngươi người nọ tương đối lúc, ta sẽ ban ngươi món ngươi nào đạo đợi đối đ bảo, vi vài làm. sẽ nhi hiểu đợi đến được chuyện lúc đồ nhi chắc chắn đem hết toàn lực một máu năm đó xỉ nhục đủ, băng tinh huyền công không thể nào bại càng không khả năng thua ở đồ nhi trong tay cựu khiêm lạnh giọng nói trong đôi mắt không cách nào dao động kiên định năm đó thua ở tần không trong tay thời điểm trong lòng hắn há có thể cam tâm hắn lúc ấy t i ể u phát quá lời thề sớm muộn gì có một ngày hắn có vượt xa tần không mà hiện nay gặp được băng tinh huyền tôn gặp phải băng tinh huyền công l á o tổ tông cái kia băng tinh huyền công có thể cao hơn một bậc thắng cùng cha rất nhanh sẽ biết được h ừ ta không muốn phải nhìn nữa băng tinh huyền công ở trong tay ngươi kẻ vô tích sự bộ dáng mà bổn tôn cũng cũng muốn xem một chút rốt cuộc là người nào chỉ một lấy công pháp có thể chiến bại đồ n h ư ta bang tinh huyền tôn lạnh giọng tự nói vừa một cái nháy mắt công phu này tấm hoang chỗ không có người ở hẳn là tìm tìm không được hai người thời gian trôi mau khói thuốc súng tràn ngập kinh khủng ly lực trải rộng mỗi một tấc không khí từng trang đánh nhau khấu nhân tâm huyền linh mạch vào lúc này làm như thành là tối trọng yếu nhất bảo vật tới trong vực sâu cường giả nhất tề từ không gian trong phủ đi ra sau đã có gần nửa năm thời gian nay trong vòng nửa năm phân tranh kéo dài không ngừng Cường nhân vật như vậy tuyệt không ở số ít vừa tiến vào giết chóc trạng thái không thấy máu dịch không nghe thấy đến máu mùi vị rất khó từ nơi này trong trạng thái đi ra chiến đấu giết chóc chỗ nào cũng có bất kỳ tu t ử không cách nào hình dung trận này chiến đấu thanh thế nếu không phải cường giả cố ý giảm bớt chiến đấu phạm vi sợ là trung giới hủy diệt cũng là một m tức lúc thậm chí tu chân giới cũng khó khăn dẹp t h an thả rằng bất quá bất kỳ chiến đấu tất cả cũng có cối u dừng lại thời điểm này thời gian thoáng qua một cái nửa năm chiến đấu vừa là có chậm lại xu thế rất nhiều cường giả trải qua từng tràng chiến đấu cũng rốt cuộc xác lập của mình chỗ an thân trong lúc này tự nhiên đều là mạnh được yếu thua cường giả có thể chiếm cứ linh khí nồng nặc địa phương mà người yếu chỉ có thể chiếm theo linh khí thiếu hụt địa phương nhưng nói tóm lại một phen lâu dài chiến đấu xuống tới rất nhiều cường giả tự biết không cách nào nữa nhận được hơn linh khí đầy đủ địa phương cũng liền buông t h à trong lòng suy nghĩ cứ việc điên cuồng vẫn còn ở nhưng qua nữa điên cuồng ở tu chân giới cũng muốn thực lực vi tôn đại thế từ từ đạt c h u y ề n cua tui nét khắp nơi cường giả chiếm cứ bất đồng linh mạch rói mắt nhìn lại tu chân giới đã toàn bộ biến thành vực sâu cường giả thế giới đại la môn thánh thành cựu thiên thượng tiên tông đế thanh cung cựu mạch sơn các đại vốn là có đỉnh cao thủ c h ấ n giữ tông môn bảo địa tại lúc này toàn bộ cũng đ ổ i chủ nhân những thứ này cường giả không khỏi là vừa ra tay cũng đủ để khiến tu chân giới lạnh run nhân vật không chỉ có là này siêu nhiên tông môn cho phép đa tu thật quốc độ tu chân liên minh một chút truyền diễn ngàn năm và năm bất lạc mịch cổ tộc chỉ cần là có linh khí địa phương tất cả đều cũng bị viễn cổ cường giả chiếm một lần thoát khỏi vực sâu bọn họ càng thêm rõ ràng tu chân giới là cỡ nào một mảnh quý giá địa phương tu luyện b ế quan yên lặng vô số năm đại đa số cường giả bọn họ ý niệm trong đầu trùng kiên cố nhất vẫn còn là tăng thực lực lên bởi vì bọn họ là tu sĩ tu hành mới là nhất làm bọn hắn khát vọng truyền tình bọn họ biết phá hư kỳ trên c ò nhưng có c một tầng n ả giới, hơn rõ ràng, g tiến chi nói hơn nhập thánh chi cảnh, có thể nói trên vạn n rõ vào có ờ i Có Mặc dù chưa thể. dù h i ề u c ư ờ n giả một lòng chắc chắn tu hành, nghĩ trong tới một mạnh mẽ, để đạt tới mình tu thực trở đạt lấy lực chắn hành, nên chắc ở để vẫn ự c mục đích cùng dục sâu không hết thể Nhưng vọng. đạt tới v là có một chút phá hư kỳ đại viên mãn cường giả không cam lòng cho hiện trạng hoặc là một chút không cách nào bị đè nén trong lòng giết chóc cùng trầm mặc cường giả chính là bắc giới trung giới nam giới còn không cách nào thỏa mãn bọn họ trong lòng dục vọng bọn họ đã sớm cảm thấy không đúng thu chân giới không có nguyên ở tu sĩ tìm kiếm tìm kiếm dần dần giấy thật giống như đã giữ không được hỏa thời gian không lâu thần thức mở ra bọn họ tựa hồ phát hiện đông giới phát hiện đông giới trong kia mênh g ô n g vô bờ tu sĩ cũng phát hiện đông giới trung kia g i à u có chứa nhiều linh khí linh mạch đất đông giới một tòa không tính là ly kỳ trong tháp cao t h ỉ này h thoảng chuyển đến một trận như có như không hơi một trận thở, đến n có vốn vòng vào, không người nhưng người chính này trong ngàn nhưng người tiến cứng giả, cũng không có tư cách nhích tới gần nửa phần. Này khác khác kỳ chú chú tháp thế cho thoát thai cách giả, làm làm là, là dạm, một tư tới cao cự có ý, ý tuyệt dù đã từng khiến cho một chút tu sĩ xôn xao nhưng cẩn thận vừa nghĩ này tháp cao chung quanh không để cho một người tiến vào trong đó ở tuyệt người phi thường tự nhiên không phải là hời hợt hạng người trong tháp cao là kêu b ế quan trong t ầ n k h ô n g là kia hai giới cao tầng ký thác hy vọng chỗ ở đừng nói là thoát thai kỳ tuy là đỉnh cường giả muốn nhích tới gần cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí phải biết rằng một cái sơ sẩy quái dày diễn lâm rất có thể là hao hết tâm tư hết thảy cuối cùng tất cả mất hết mà khoảng cách tần không tiến vào bế quan trong đã có nửa năm ngoài nửa năm thời gian chỉ bất quá trong t h á p cao nhiều nhất đang gặp gỡ tản mát ra một chút như có như không hơi thở nhưng là không có bao nhiêu làm người ta xuất kỳ địa phương tần không lần này bế quan tuy là làm mấy tên đỉnh cường giả cũng sợ không được đầu vóc mỗi quá một thời gian ngắn tiêu kim phong chờ mấy tên cường giả cũng sẽ khoảng cách gần đánh giá muốn ở không quáy dày tần không dưới tình huống xem một chút tần không lên cấp tình huống có thể cuối cùng cũng là ảm nhiên rời đi nửa năm thời gian bọn họ không có từ trong tháp cao phát hiện cái gì lên cấp hơi thở tần không thật giống như còn dừng lại ở phá hư tiền kỳ không có phát ra nửa phần động tĩnh chẳng lẽ tần không nửa năm thời gian còn chưa từng đột phá đến phá hư trung kỳ phương tôn đứng ở tháp cao trước c a o mày nói tiêu kim phong một cái vung tay háo nói đừng nói những thứ này ủ rũ chi nói không thể nào nửa năm thời gian chính là một tư chất bình thường phá hư tiền kỳ luyện hóa những đan dược này cũng định có thể lên cấp đến phá hư trung kỳ tần không trong chuyện này ứng với nên xuất hiện một chút biến số chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện thôi c h ư a nhiều cơn ư giả tận tất cả đều là thở dài nay nửa năm thời gian bọn họ có thể nói sống một ngày bằng một năm bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong vòng nửa năm kia từ đó giới t r u y ề n đến kia từng đợt làm lòng người quý kinh khủng ba động bọn họ rõ ràng đó là viễn cổ cường giả phân tranh nếu như tu sĩ còn đang trung giới bác giới nam giới lời của sợ là chỉ một cường giả chiến đấu dư âm ba cũng có thể khiến cho tu chân giới không một sinh cơ trong đó còn bao gồm bọn họ nhất lo lắng vẫn còn là lấy đông giới này tấm lớn như thế khu vực bọn họ không biết được những thứ kia viễn cổ cường giả chiếm cứ bắc giới trung giới nam giới sau rốt cuộc sẽ ở khi nào phát hiện bọn họ trong lòng trải rộng sợ hãi khi nào đã tới khi nào đến bọn họ sẽ không như ngộng ảo huyễn tượng đông giới này tấm khổng lồ tỉnh thổ có vĩnh viễn sẽ không bị những thứ kia viễn cổ cường giả phát hiện viễn cổ cường giả đã đem tu chân giới chiếm hơn nửa tần không chúng ta hy vọng đều ở trên người của ngươi a thanh tôn cười khổ một tiếng hy vọng chứ nhiều cường giả giống như trước một nụ cười khổ bất quá đợi đến này cười khổ một tiếng xuất hiện thời điểm nhưng là tại hạ một khắc đột nhiên không biết vì sao hẳn là cứng n g ắ t lại không chỉ có là thánh tôn đế thanh thiên cùng tiêu kim phong chứ nhiều cường giả tất cả đều một cái n g â y người có thể phát hiện bọn họ con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại trong đôi mắt hiện ra khiếp sợ có thể rõ ràng phát hiện đông giới trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh ở cùng một thời gian nay đạo thân ảnh trên người buộc phát ra kinh thiên hơi thở t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám trấn huyết luân bị mặt trời chói chan chiếu s ạ thân ảnh lộ vẻ mơ hồ không rõ chẳng qua là kia hơi thở ở tản ra một s á t na như hồng thủy loại tiến vào mỗi người trong tâm linh thoáng chốc chốc lát công phu đông giới bên trong vô tận tu sĩ hạ đến luyện khí kỷ lên tới thoát thai kỷ cũng không khỏi nào thần r u lên không biết vì sao kinh khủng che giấu hết thảy đầu đau như muốn vỡ tung hai mắt mơ hồ thần thức đều không thể từ biết hang ổ trung vông thả ra chỉ một một ít đạo hơi thở đâu chỉ ngàn vạn tu sĩ không một có thể chịu được chỉ nghe rầm rầm rầm liên tục rung động trên bầu trời tu sĩ giống như chặt đứt hai cánh điều nhi từ không t é rớt trong tu luyện tu sĩ tẩu hỏa nhập ma trên mặt đất tu sĩ thân thể không bị tự chủ k h ô n g chế quỳ giảm xuống đất thật giống như ngày tận thế đã tới từng cái từng cái tu sĩ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ khó có thể áp chế đau đớn rồi lại thân thể không chiếm được nửa phần tự chủ quyền lợi không cách nào phản kháng phản kháng không được thậm chí là phá hư kỳ cường giả cũng bị này chỉ một một đạo trầm trọng như núi hơi thở ép tới thở không nổi đây là thai nạn đột nhiên xuất hiện cơ nác ngộng thậm chí sống không bằng chết đây hết thể người khởi s ư ớ n g toàn bộ cũng là kia đạp lập trời cao đột nhiên ra hiện tại đông giới thân ảnh kiệt kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới không trách được không trách được trong tu chân giới không có chút nào một người tu sĩ thì ra tu sĩ toàn bộ cũng nuốt ở nơi này rất nhiều con kiến hôi vô tận con kiến hôi nghĩ đến cũng không sai biệt lắm có thể bài tiết ta kia trong lòng c h ầ m muộn cùng giết chóc c h ấ n huyết luân cũng tuyệt đối có thể thỏa mãn hơn nữa này nhất phương thổ địa linh mạch cũng rất tốt trên bầu trời thân hình rốt cục phát ra tiếng vang tên của hắn tên là hình cốc viễn cổ cường giả đột kích ừ này người tu sĩ trên người thốt tinh thuần máu hiếm thấy hiếm thấy thoáng chốc hình cốc hai mắt nhìn về phía hàng vạn hàng nghìn tu sĩ nhất phương liếm liếm đôi môi nhẹ làm một ngón tay một ngón tay liền muốn lấy tu sĩ kia tánh mạng hoảng sợ d ừ n g tay n g ư ơ i nếu muốn linh mạch đông giới linh mạch toàn bộ cũng thuộc về ngươi chém giết cấp thấp tu sĩ coi là cái gì bản lãnh ngươi muốn hết thảy bổn tôn toàn bộ cũng có thể cho ngươi lưu nơi đây tu sĩ một con đường sống tiêu kim phong gầm nhẹ một tiếng phất tay phá vỡ kia hơi thở giam cầm trứng n g ạ i cắn răng bước vào trời cao n h a tu chân giới thế hệ này phá hư kỳ tu sĩ sao vẫn chỉ là trung kỳ nhưng là buồn tôn muốn giết người người muốn cản được sao hình cốc nhàn nhạt một câu nói thân hình vẫn không n ú c n í c h một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua thật giống như không có gì cả phát sinh yên tĩnh một mảnh nhưng tiêu kim phong hai mắt con người cũng là mạnh mẽ một cái c o rút lại hắn vốn là phải bảo vệ cái kia người tu sĩ đã chết vô thanh vô tức chỉ để lại kia khô héo vô huyết thi thể hình cốc cười ha ha trong tiếng cười mãn mang ý c h à o phúng nói có ý tứ ta có muốn hay không đông giới linh mạch đất lúc nào l u ô n ngươi tới quản hạt rồi hơn nữa bổn tôn có muốn hay không giết người lưu không lưu khác thánh mạng người ngươi có từng có tư cách hỏi tới những thứ này hình q u ố c chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái tiêu kim phong thấy không rõ trên mặt thần sắc kiệt kiệt cười quái dị mấy tiếng lời này lạc thôi một s á t na trong không khí giết chóc hơi thở đột nhiên bay lên thân thể của hắn vẫn không núp ních nhưng trong không khí cũng là đột nhiên truyền đến một trận nổ tung vang ly lực không biết ở khi nào từ kia quanh thân bay ra thoáng chốc ngưng tụ thành hư vô một đ o ạ n này một đạo công kích có thể nói vô thanh vô tức đợi đến tiêu kim phong kịp phản ứng lúc kia tùy ý một đạo ly lực ngưng tụ công kích đã gần ngay trước mắt hắn hai mắt t r ợ to ở trong lúc ngàn cần treo sợi tóc pháp quyết đánh ra chẳng qua là t i ể u ngay cả hắn mình cũng không biết này vội vã một cái phòng ngự có hay không có thể ngăn cản ở kia hình cốc tùy ý một kích chẳng qua là tùy ý một cái công kích thân hình cũng chưa từng động đậy một lần tiêu kim phong cũng là liên tục chật lui một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra có chút ý tứ b u ồ n tôn trong lòng đang lo không có gì có thể giải bồn u đồ có một phá hư kỳ tiểu tử chơi với ta chơi chẳng phải là hết sức khoái trá chuyện tình hơn nữa phá hư kỳ máu có thể so với cái kia cấp thấp tu sĩ máu một cái búng tay mạnh hơn nhiều hình cốc thần sắc quái dị căn bản không giống một cái bình thường tu sĩ mỗi một câu nói nói ra cũng sẽ cười quái dị hồi lâu nhưng thực lực của hắn nhưng chân thật đáng tin lại một cái đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt vô hình m á u v ứ t sái một ngón tay chung b ộ phát ra kinh người ly lực chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên kia vốn là khó có thể hóa giải chiêu số đích tiêu kim phong nhất thời mấy rút lui bất quá này còn xa xa không phải là kết cục kia hình cốc vừa phảng phất tùy ý mấy chỉ chỉ chỉ liên hoàn mỗi một trong ngón tay cũng tẫn mang sắc cơ linh bảo không động pháp thuật không ra chỉ này mới bình thản giết chỉ cũng là khiến cho tiêu kim phong vô lực phản kháng liên tiếp lui về phía sau tuy là đánh ra cả người chiêu số cũng hoàn toàn không biết ở đâu nhất thời sẽ bại rơi xuống ghê tởm phá thánh tôn phương tôn đế thanh thiên ba người mắt thấy tiêu kim phong chống đỡ không nối c a o mày lúc thân hình đã tiến vào trong chiến đấu ba người cùng nhau xuất thủ coi như là miễn cưỡng trợ giúp tiêu kim phong hóa giải nguy hiểm cục diện trên bầu trời k i a thủy trung cười quái dị thật giống như một người điên quanh thân hơi thở kinh người hình cốc cùng với khác nhất phương thánh tôn phương tôn đế thanh thiên tiêu kim phong hai phe cách xa nhau ngàn trượng cuốn phong thổi qua một hiệp kết thúc bốn gã cường giả cùng nhau xuất thủ mới miễn cưỡng hóa giải hình cốc tùy ý một kích chuyện gì xảy ra đang lúc này yêu hành giới chung đ ỗ n g nhiên vang lên một từng đạo thô cùng thanh âm phá hư kỳ hơi thở từ đ ó c h à n yêu hành giới đại môn ầm ầm mở ra yêu hổ vạn lòng lôi trùng kia tử tình yêu tôn cùng nhau đi ra rơi vào trời cao lúc tự nhiên cũng nhìn thấy tiền phương viễn cổ cừng giả sấm sét vang r ộ i trước mắt vài đầu thiên yêu hoàng đứng ở một đám phá hư k ỳ cường giả bên người đặt chân nhìn chằm chằm nhìn kia viễn cổ cường giả hình q u ố c rốt cục vẫn phải tới sao tử tình yêu tôn nhìn trước mắt hình q u ố c chỉ là một mắt tiếp xúc phân biệt ra được người trước mắt chính là hàng thật giá thật viễn cổ cừng giả mà lấy hắn tím con ngươi có thể phân biệt ra được này hình cốc trên mặt trong lòng không khỏi là đẻ nén đến từ tâm trung nguyên mới giết chóc người điên đúng là viễn cổ cường giả không đáng sợ đáng sợ chính là viễn cổ cường giả hơn phân nửa cũng đã điên rồi vẫn còn là tới t i ê u kim phong thở dài nói nói chuyện lúc hắn lau miệng rác bên máu đây là hắn cùng kia hình cốc thứ một hiệp giao thủ lúc lưu lại thương thế mặc dù lấy hắn tiêu kim phong phá hư trung kỳ thực lực đánh ra tất cả vừa liếng nhưng này viễn cổ cường giả Quá m ạ nhưng mẽ, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chỉ một quá qua xuất thủ, ly lực cũng cùng hắn sở chiến chỉ thủ, h lực tùy trôi ly ý sở sở u phá hư kỳ bất đ có thể nói, viễn cổ cường giả cùng hiện đại cường nói, thể Tu hiện nhau. Nhưng viễn giống giả đại giả. vi sở thi triển ra chiêu số cũng là hoàn toàn bất đồng mỗi một chiêu mỗi một thức thậm chí tiện tay ly lực cũng là hắn chưa từng có nhìn thấy qua giống khó có thể hóa giải khó khăn nghe được tiêu kim phong nói như vậy tử tình yêu tôn gật đầu cảnh giác nhìn phương xa cười quái dị hình cốc trầm giọng hỏi Thực lực của hắn như thế nào rất mạnh tiêu kim phong đã đầu đầy mồ hôi cắn răng nói hắn mới vừa chẳng qua là trong nháy mắt lấy ly lực hóa thành hư vô công kích cũng là quỷ dị đến cực hạn ta cuối cùng cảm giác trong cơ thể hắn đủ khả năng vận dụng ly lực có hay không cùng chúng ta vận dụng ly lực bất đồng nhưng nói trở lại đều là tu sĩ rốt cuộc là nơi đó có bất đồng ly lực là không cùng tử tình yêu tôn cao chặt chân mày nói ta cầm lên yêu hành giới dặm cảm nhận được ly lực ba động cũng cùng bình thường ly lực ba động có rất lớn là không cùng v i ê n cổ cường giả cùng thời đại này xê xích không biết bao nhiêu năm cực kỳ khó có thể tính toán một đám cường giả đạp lập trời cao t h â n thức â m thầm thương lượng nhìn nhau kia phương xa kiệt kiệt cười to hình cốc không người nào dám tự tiện xuất thủ trên mặt đất tu sĩ cũng một trận hỗn loạn ở một đám cường giả đi ra sau kia hình cốc hơi thở n h ầ m vào ở mấy tên cường giả trên người bọn họ sở được c á c chế chậm lại rất nhiều nhưng nhìn trên bầu trời chiến đấu cùng kia hình cốc đột nhiên xuất hiện không có người có thể yên tĩnh quyết tâm đó là viễn cổ cường giả sao thông minh một chút người đã suy đoán ra rất nhiều mặt mày lại tới nữa vài đầu thiên yêu hoàng có chút ý tứ bất quá chẳng qua là phá hư tiền kỳ thiên yêu hoàng có thể đủ đưa đến tác dụng gì nếu như là sâu xa đứng hàng thứ hai vạn con mắt yêu tôn lại tới đây ta có lẽ còn có thể khiếp đảm sợ hãi nhưng chỉ là chính là một đầu lôi thú một đầu biến dị giao long cùng một đầu yêu hồ cùng với một cái chỉ biết nhìn người tương lai cùng quá khứ đích tử tình thiên yêu có thể đủ làm những thứ gì không quá nửa thưởng thời gian hình cốc không vội không chậm thật giống như ngoạn vị một loại kiệt kiệt cười to sau khi lạnh giọng nói vạn con mắt đại nhân nó còn sống tử tình yêu tôn thoáng chốc cả kinh bất quá sau một khắc trong đôi mắt t i ể u toát ra sắc mặt vui mừng vạn con mắt yêu tôn chính là yêu hành giới hiếm thấy phá hư kỳ đại viên mãn thiên yêu hoàng nghe hình cốc lời của vạn con mắt yêu tôn tựa hồ còn sống mà hình cốc thấy tử tình yêu tôn toát ra như thế t h ầ n sắc lại càng một trận điên cuồng tiếng cười lớn làm sao ngươi còn tưởng rằng vạn con mắt kia lão yêu thú còn có thể đi cứu các ngươi yêu hành giới không thể làm sao có thể ha ha ha, ha. vạn con mắt kia lão ra nói ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ vừa làm sao có thể đi quan tâm các ngươi yêu hành giới quá có ý tứ bất quá nói trở lại hình cốc liếm liếm đôi môi kiệt kiệt cười to nói càng là tu vi cao người máu đối với ta chấn huyết luân có thể bị càng chỗ hữu dụng à, này mênh mông vô bờ tu sĩ chính là mênh mông vô bờ máu không biết có thể đem của ta chấn huyết luân để cao đến cái dạng gì trình độ tuyệt đối có thể trở linh bảo bảng m g ư ờ i mấy tên thực lực thực lực ta quá khát vọng thực lực lời này rơi xuống có thể thấy rõ ràng khỏe miệng của hắn đột nhiên toát ra một tia cười lạnh chương bốn trăm bảy mươi chín cường giả đã không còn là cường giả ta cũng không tin chúng ta một đám phá hư kỳ còn đánh nữa thôi quá ngươi một cái lôi trùng nổi gân xanh nộ khí t r ù n g thiên chung quanh lóe ra lôi điện lấy hắn dữ dội tính tình đã sớm không cách nào nhịn được này hình q u ố c bất quá nói tới nói lui hắn rõ ràng viễn cổ cường giả thực lực cường đại thật cũng không có một chút điểm vọng động chẳng qua là nghiến răng nghiến lợi nhìn hình q u ố c hận không được tiến lên rút người này ra